chương bốn trăm bốn mươi b ố làm sao nàng cũng tại cái này chương bốn trăm bốn mươi b ố làm sao nàng cũng tại cái này mang kình giống như là dùng không hết giang dương trung pi là có làm cho tới khi nào xong thôi hắn tại tiết linh băng dung túng nung chiều dưới là thật có nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y cảm giác nhìn xem sủi lơ trên giường sơi tóc đều bị mồ hôi thấm ư ớt tiết linh băng giang dương kéo lấy sảng khoái lại có chút điểm mọi m ệ thân thể tại phòng vệ sinh cầm khăn mặt tỉ mỉ vì tiết linh băng lau lau rồi một chút tiết linh băng là có ý thức nhưng giống như không quá muốn nói chuyện chỉ là hướng giang dương bên người ổ, ổ khóe môi n h ế lên ngọt ngào mỉm cười tùy giang dương hành động. giang dương là thật có chút đau lòng cùng cảm động vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được tiết linh b a n g đã sớm kiệt sức nhưng tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi tiết linh b a n g còn lá xi、si、ngốc tay chân quân lấy hắn cái kêu mang theo tiếng khóc ta vẫn được để giang dương cảm động tại tiết linh b a n g vì hắn suy nghĩ cũng xác thực không bỏ được kết thúc đương dương quang xuyên tấu màn cửa giải vào phòng ngủ thời điểm giang dương mới bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn xem một bên đóng một nửa chăn mền lộ ra tuyết trắng tinh tế lưng đẹp tiết linh b a n g dán tại bên người của hắn hắn biết tiết linh băng thật là m ệ n muốn chết rồi mà tối hôm qua thân thể của hắn nhìn xem tiết linh băng ngủ say bên cạnh nhàn giang dương rất muốn tại tiết linh băng trên mặt hôn một chút bất quá sợ bừng tỉnh đối phương thế là rón rén rời khỏi giường chuẩn bị nhìn thời gian thời điểm mới phát hiện điện thoại di động của mình đã không có điện tắt máy hắn tự nhiên nhớ kỹ hôm nay cùng tiêu tiêu ước định tại chín giờ rưỡi ra phòng ngủ nhìn thấy thời gian giang dương gây ngốc một chút cái này không lập tức chín điểm ba mươi sao đêm qua tại tiết linh băng tiêu càng dưới hắn xác thực quá tham luyến vui thích thời gian trần chờ một giây hắn vẫn là vội vàng đi phòng bếp làm một phần giản dị bữa sáng các loại lại về phòng ngủ thời điểm tiết linh băng cũng ung dung tỉnh lại giang dương đem bữa sáng đặt ở đầu giường đi qua tại tiết linh băng còn có chút mê hoặc ánh mắt dưới hôn tới tiết linh băng bởi vì giang dương cử động con mắt mở to một chút sau đó có chút đẩy giang dương một chút còn không có đánh giang đâu không sao giang m ô i lưu hương tiết linh băng vểnh lên một chút miệng nói lầm bầm làm sao có thể tối hôm qua ăn xong đồ vật nàng quá mệt mỏi cũng không thu thập từ đâu tới giang m ô i lưu hương bất quá giang dương kiên trì nàng cũng cự tuyệt không được giang dương cùng tiết linh băng luất ve an ủi một hồi liền mở miệng nói ta hôm nay có chút việc muốn đi ra ngoài Tiết tưởng thiếu trong thể tiên bất thúc thúc Linh diễm, ngoài hai kinh hỏi nhiều, nói kia ngươi liên lòng là là là Bang bản năng tưởng rằng củng cố thiếu diễm, cũng không muốn ngày. ngạc, vẫn không bên đừng quên khẽ chỉ ra ra, ở cố có có có cố đầu quá để ử, À, hệ. sau đó lại nói ra t u ầ n mãi mãi gần nhất bên kia hẳn là cũng có tâm sự ngươi không có ở đây hai ngày này ta đi thêm bồi bồi nàng khuyên bảo khuyên bảo lão nhân ra ân ta mang theo ý ý cùng đi xem nhìn hai người giang dương nghe tiết linh b a n g căn dặn nhịn cười không được một chút tiết linh băng có đôi khi thật giống một người t h tỉ cái gì đều muốn vì hắn nghĩ kỹ đối với nàng mang theo đ ý đi xem ra ra mình mãi mãi giang dương tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt tựa như tiết linh băng nói linh ý liền giao cho nàng lại hôn tiết linh băng một chút nói ra đừng chậm trễ chính ngươi sự tình tiết linh băng n ắ m ở giang dương cổ đáp lại nói ngươi sự tình không phải liền là chuyện của ta giang dương lại kéo mấy phút mới rời khỏi tiết linh băng trong nhà thời gian thật có chút không còn kịp rồi các loại giang dương rời đi về sau tiết linh băng nhìn xem trên bàn bữa sáng cũng không có rửa mặt an vị trên giường bắt đầu ăn nàng là thật có chút nói bụng các loại ăn xong điệp tâm lấy điện thoại ra ánh mắt lấp lòe mới gọi ra ngoài ý, ý ngươi hôm nay có khóa sao g i a trưa cùng nhau h á cơm ừ n hai chúng ta ta đi đón ngươi t h i c h linh băng sau khi để điện thoại xuống mới thở dài một tiếng chỉ hy vọng sự tình không phải nàng nghĩ như vậy bằng không thì nàng sẽ rất khổ sở bất quá nàng giống như kỳ thật cũng có thể lý giải thậm chí không cách nào trách cứ linh ý nhưng trong mắt cuối cùng có chút khổ sở giang dương trên xe chạy tới bến tàu thời điểm lục k i n h â m cùng cô thiếu diễm không có thượng du thuyền mà là tại bên bờ chờ đợi lục k i n h â m nhìn xem cô thiếu diễm cầm điện thoại l a y hoay đến l a y hoay đi bộ dáng nhìn không được mở miệng nói ngươi thế nào từ gặp mặt liền mất hồn mất vía cô thiếu diễm vội vàng lấy lại điện thoại di động giải thích nói không có không có gì chỉ là có chút khẩn trương lục khinh âm nhún mắt khinh thường nói ra ngươi chút tiền đồ này để một nữ nhân nắm đến xích sao c ô thiếu diễm lần này không có cái lại mặc dù hắn rất muốn nói lục khinh âm cũng kém không nhiều lục khinh âm trước đó rõ ràng cũng có chút kích động chớ nói chi là tiểu nha đầu này hiển nhiên trả lại đ ạ c trang hôm nay vừa gặp mặt kém chút mê mắt của hắn cũng không phải nói nhan chị tăng lên nhiều ít bởi vì bản thân tiến bộ không gian liền không lớn nhưng lục k i n h âm hôm nay cái này cả trang nhìn một cái hơi có chút văn tính thanh nhã cảm giác cùng ngày xưa không giống phong cách cái này cũng càng làm cho hắn có chút xoắn suýt cùng nơm nớp lo sợ giang dương tên vương bắt đạn này tối hôm qua cự tuyệt hắn về sau đến bây giờ điện thoại đều đánh không thông vạn nhất hắn thật không đến lục k i nhâm đoán chừng không tha cho hắn hắn đều hưu tâm muốn hay không hiện tại mở miệng nói cho lục k i nhâm giang dương khả năng không tới có thể lại lo lắng lục k i nhâm tại đường này bên cạnh trực tiếp động thủ với hắn đêm qua hắn là đem địa chỉ còn có thời gian phát cho giang dương nói cho hắn biết chờ hắn làm xong lại đến cũng được cùng lắm thì bọn hắn các loại giang dương một chút có thể giang dương một mực không có hồi phục lúc này lục k i nhâm nhìn một chút điện thoại, bất mãn nói ra. cái này đều nhanh mười giờ rồi làm sao một người còn chưa tới thật không đúng giờ ngươi liền không thể gọi điện thoại hỏi một chút cố thiếu diễm hàm hồ nói giang dương điện thoại tắt máy nàng bên kia nữ hải tử đến trễ một hồi cũng bình thường lục khi n h i m đối giang dương bên kia không có cảm giác gì nhưng là thực sự không quen nhìn cố thiếu diễm sợ sợ dáng vẻ giống như ngay cả đánh cái t h u ố c g ụ c điện thoại đều sợ gây đối phương không vui vậy ta làm sao không có đến trễ ngươi gọi điện thoại hỏi một chút có thể tới thì tới không thể tới đừng chậm trễ người khác thời gian Cô t h đạt đạt, sau đó cũng i c được lời lại nhìn âm khó chịu, c cố thiếu diễm hôm nay khi trời tốt trời trong gió nhẹ chỉ là đứng tại bên bờ biển gió nhẹ lướt qua liền có chút tâm thần thanh thản cũng bắt đầu nghĩ giang dương làm sao cũng đến muộn hắn luôn luôn rất đúng giờ nghĩ lại liền nghĩ đến giang dương tên kia khả năng cùng nam sinh chính là không đúng giờ bất quá lập tức lại nghĩ tới giang dương hẳn phải biết hôm nay mình cũng tại à vậy hắn làm sao còn đến trễ không có sao chứ nghĩ như vậy liền bắt đầu có chút suy nghĩ lung tung sau đó nàng liền thấy giang dương thân ả n h xuất hiện tại ven đường bốn mắt nhìn nhau ở giữa ánh mắt nhìn không rõ ràng nhưng lục khi nhâm vẫn là không chịu được n ế t miệng gió giống như cũng mang lên một điểm vị n g ọ t mà cùng thời khắc đó giang dương lại là ánh mắt có chút ngốc trệ lục k i nhâm làm sao nàng cũng tại cái này chương bốn trăm bốn mươi lăm không an tính ra biển chương bốn trăm bốn mươi lăm không an tĩnh ra biển cứ việc trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng là giang dương tại lục khinh e m ánh mắt dưới vẫn là chỉ có thể kiên trì đi tới cùng lúc đó hắn cũng rốt cục nhìn thấy ven đường xa hơn một chút địa phương cầm điện thoại bóng lưng tựa như là cố thiếu diễm cố thiếu diễm cùng lục khinh e m làm sao cũng ở nơi đây hắn nói ra được đi chơi chẳng lẽ cũng là muốn ra biển ngắn ngủi ngốc trẻ phía dưới giang dương căn bản không còn kịp suy tư nữa chỉ có thể đi đến lục khinh e m trước người lục khinh âm bản năng coi là giang dương đến một mặt h ô i cũng ý thức được mình giống như không nên c ư i chật liền thu hồi tiêu dung không xem qua quang vẫn là không chịu được nhìn xem giang dương gặp giang dương đi đến bên người nàng cũng không nói chuyện nhịn không được hừ một tiếng hiện tại còn học được đến muộn giang dương nghe được câu này ý thức được cố thiếu diễm hẳn không có cùng lục khinh em nói mình không tới chuyện này nhịn không được nhìn cách đó không xa cố thiếu diễm một chút ngươi cái tên này làm cái gì đâu không phải cùng ngươi nói ta có việc tới không được chuyển qua ý niệm này lập tức nghĩ tới không đúng hiện tại trọng điểm không phải cái này là cố thiếu diễm cùng lục khinh em làm sao cũng tại cái này ở sâu trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng giang dương căn bản không dám nghĩ sâu mà lục khinh âm chú ý tới giang dương ánh mắt cũng xẹp một chút miệng nói ra còn có so ngươi còn không đúng giờ ra hỏa cô thiếu diễm ra hỏa này thật sự là không có tiền đồ giang dương trong miệng có chút không lưu l o á t nói ra ai lục khinh âm hiện lên n g h i hoặc bất quá vẫn là nhịn không được mở miệng nói còn có thể là ai thên tiên nữ thần chứ sao cái này đều nhanh nửa giờ còn chưa tới nói xong cũng nhìn về phía giang dương mang theo một điểm tìm tòi nghiên cứu cùng quan tâm hỏi ngươi làm sao cũng đến m u ộ n có việc giang dương trong lòng không tốt suy nghĩ càng phát khắc sâu lúc này chỉ có thể hàm hồ nói ừ n không có việc gì chính là d ậ y trễ lục khinh e m lường hắn một cái giống như nghĩ đến cái gì có chút khí muộn lại không muốn đi hỏi hỏi ra cái gì không duyên cớ để cho mình sinh khí không nhắm rượu bên trong vẫn là không nhịn được thầm nói cặn bà nam giang dương không có chú ý hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy sự t ì n h giống như có chút vượt qua dự liệu đúng vào lúc này một chiếc xe tại ven đường ngừng lại cô thiếu diễm nợ nụ cười n h i ệ tình t nên đón tiêu tiếu h rốt cuộc đã đến đặc biệt là tiêu tiếu h tự mình một người xuất hiện để cô thiếu diễm có chút vui sướng tiêu tiếu không có để xe ngừng rất gần nhìn xem đi tới nợ nụ cười cô thiếu diễm tiêu tiêu nhịn không được nhũ nhũ mày lại nàng cho giang d giang dương một mực không có về để trong nội tâm nàng có chút không a n ổn ánh mắt tại bến tàu quét một vòng liền thấy đứng nơi xa giang dương trong lòng không chịu được thở phào nhẹ nhõm giang dương tới sau đó nàng đã cảm thấy đưa lưng về phía nàng nữ sinh thân ả n h khá quen bất quá cũng không nghĩ nhiều đối ông cầu vồng nói ra được rồi ngươi trở về cùng ta mãi mãi nói một tiếng ta đến thế là được ta cùng cô thiếu ra ra b i ể n rất an toàn đi tới cô thiếu diễm mặc dù nghe được cô thiếu ra ba chữ cảm thấy có chút thất vọng bất quá vẫn là đi theo hiển nhiên là bảo tiêu ông cầu vồng nói ra để lao thái thái yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt tiêu thiếu. tiêu tiêu nói xong cũng không ngừng lại trực tiếp đi hướng giang dương phương hướng cô thiếu diễm chỉ có thể bước nhanh đi theo trong miệng ân cần hỏi h à n tiêu tiếu làm sao chậm một điểm có chuyện gì sao tiêu t i ế u thuận miệng ứng phó một tiếng không có việc gì sau đó cũng không nghe thấy cô thiếu diễm đằng sau tại r ô n g dài cái gì bởi vì theo đến gần nàng càng ngày càng cảm thấy cái bóng lưng kia nhìn quanh mắt lục khi ngâm nàng tại sao lại ở chỗ này còn cùng giang dương đứng chung một chỗ bọn hắn đang nói chuyện gì tiêu t i ế u trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều cũng không có bắt lấy trọng điểm bất quá người cũng bước nhanh tới cô thiếu diễm nói vài câu Cũng phát hiện phát tiêu tiếu biểu lộ không đúng lắm. Hắn lúc ộ không đ n hắn g lắm, l ú này c ũ n giang phát h ệ n g i dương cũng chú ý tới hướng hắn cùng lục khinh âm đi tới tiêu tiếu cùng cố thiếu diễm nhìn xem cố thiếu diễm đi theo bên cạnh không ngừng nói chuyện như cái tùy tùng đồng dạng bộ dáng giang dương cảm thấy mình đau cả đầu cố thiếu diễm thích người không phải là tiêu tiếu a nhưng đến lúc này không dám tiếp tục tin tưởng hắn cũng không thể không tin tưởng cố thiếu diễm thích người chính là tiêu tiếu nữ thần của hắn là bạn gái của mình giang dương lần thứ nhất có loại người tê luôn cuốn cảm giác cố thiếu diễm còn tìm mình hỗ trợ cái này đều chuyện gì a cùng lúc đó lục k i n h â m cũng phát hiện giang dương ánh mắt biến hóa thế là quay thân nhìn về phía sau lưng nay thời gian tiêu t i ế u cùng cố thiếu diễm cũng đi tới tiêu t i ế u cùng lục k i n h â m ánh mắt sen lẫn tại một chỗ hai người đều có chút không hiểu g i a hỏa này làm sao cũng ở nơi đây âm hồn bất tán cố thiếu diễm phát hiện tiêu t i ế u cùng lục k i n h â m đối mặt hắn có chút không có hiểu rõ tình trạng lục k i n h em cùng tiêu tiêu ánh mắt có chút kỷ quái các nàng nhận biết bất quá là người tổ chức cùng tự cho là đúng mấy người xoay man cố thiếu diễm lập tức giới thiệu nói đây là tiêu tiếu nói nhìn về phía lục khinh em đối tiêu tiếu nói ra đây là lục khinh em là bằng hữu của ta trong nhà quan hệ tương đối tốt cố thiếu diễm hữu tâm giải thích một chút nói mới nhìn hướng răng dương tiếp tục nói ra đây là răng dương hảo huynh đệ của ta hắn cùng khinh em cũng thế bằng hữu đối mặt cố thiếu diễm tự cho là đúng trêu t r ọ n g ba cặp ánh mắt nhìn về phía hắn trong lúc nhất thời để cố thiếu diễm có chút t cho váng đều nhìn ta làm gì g i a dương là thật có chút im lặng người cuối cùng câu kia ta cùng lục khinh em giống như có chút quan tâm ngữ khí là muốn làm gì lục k i n h â m thì là không thể tin lại cảm thấy cô thiếu diễm có phải bị bệnh hay không thích ai không tốt thích tiêu tiếu còn có hắn không biết tiêu tiếu cùng giang dương xác lập quan hệ thậm chí không biết bọn hắn nhận biết có ý nghĩ này ánh mắt của nàng càng thêm cổ quái thậm chí vô ý thức lại nhìn về phía tiêu tiếu tiêu tiếu cũng có chút tình trạng bên ngoài cô thiếu diễm nói mang hai cái bằng hữu một nam một nữ tiêu tiếu căn bản lời ư hỏi nàng chỉ là muốn tìm một cơ hội ra có thể thoát khỏi nàng m ã i n h lại an bài bảo tiêu gia hải minh lộ vẻ cái lựa chọn tốt vẫn là củng cố ra cố thiếu diễm nhưng bây giờ đứng ở trước mặt giang dương cùng lục k i ngâm lúc này cô thiếu diễm nhịn không được nhìn một chút lục khinh em cùng tiêu tiếu hai nữ sinh ánh mắt hiển nhiên không thích hợp không xác định hỏi các ngươi nhận biết tiêu tiếu h bản năng giật nhẹ khoe miệng tính nhận biết lục khinh em cũng nhàn nhạt, nhạt trả lời không quen không đánh nhau tiêu h h ì k ô n n tiếu nghe n a câu nói này ánh mắt lượm giang dương một chút nàng có thật nhiều vấn đề trong lúc nhất thời không muốn minh bạch giang dương lúc này cũng là có chút điểm nha nếu là lúc này tiêu tiếu nói mình cùng nàng quan hệ mình làm sao bây giờ mặc dù mình là thật không biết bất quá ít nhiều có chút không quá đối được cố thiếu diễm thời gian cực ngắn giang dương cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào tình huống hiện tại tại lúc này ở giữa lục k i n h em đột nhiên mở miệng nói đúng vậy à lên trước thuyền đi ta đều chạm mệt mỏi tiêu t i ế u không tự chủ được t r ừ n g lục k i n h em một chút sau đó nhìn về phía ven đường h i ệ n nhiên còn không có rời đi ông cầu vồng nghĩ đến tính toán của mình thế là hư một tiếng cất bước đi hướng du thuyền lục k i n h em nhìn xem tiêu t i ế u bóng lưng ánh mắt c h ớ p chớp sau đó nở nụ cười đi theo còn giống như thật thú vị đến cùng là không liên quan mình sự t ì n h cho nên đầu không có như vậy hỗn loạn cố thiếu diễm nhìn xem hai nữ sinh đi ở phía trước xích lại gần g i n g dương Nắm chương ả bờ v h ố n trăm c nói bốn là n mươi sáu an bảy chương n g t bốn trăm b i n h n không mươi c n sáu an b à y giang dương đi theo cố thiếu diễm cùng nhau lên du thuyền không thể không cảm thẳng đến có tiền thật tốt theo cố thiếu diễm đem thuyền lái rời bến tàu giang dương ngồi ở một bên trên ghế s a lon bồi tiếp cô thiếu diễm nói chuyện phiếm về phần tiêu tiếu cùng lục khi n h â m lên thuyền liền trước sau chân cùng một chỗ hành động giang dương mặc dù trong lòng có điểm thấp t h ỏ g bất quá cũng không thể lúc này liền đem cô thiếu diễm đơn độc lưu tại điều khiển khoan g thuyền vì cái gì không mang tới thuyền viên cô thiếu diễm bản năng nhìn một chút bốn phía mới nhỏ giọng nói ra chỉ chúng ta bốn người tương đối có không khí cũng không đi xa địa phương đồ vật ta đều để người chuẩn bị xong đến lúc đó ở trên biển dừng lại chúng ta bốn người, người du bơi lội phơi nắng mặt trời ban đêm cùng một chỗ làm một ít trò chơi có thể kéo gần ta cùng tiêu tiếu quan hệ đến lúc đó liền dựa vào nói không quên nháy mắt mấy cái ha ha đừng nói huynh đệ không nghĩ ngươi lần này cũng là ngươi cùng lục khi n h ầ m quan hệ tiến thêm một bước cơ hội ta còn chuẩn bị pháo hoa giang dương lúc này nhìn xem cô thiếu diễm thật muốn nói ta ngươi cũng không cần quan tâm trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại trực tiếp cùng cô thiếu diễm nói thật không nói hai người quan hệ máu mủ cô thiếu diễm đối với hắn kỳ thật thật sự không tệ đang cân nhắc cô thiếu diễm đã nói ra ta nhìn tiêu t i ê u cùng lục khi n h ầ m giống như trước kia liền để biết thật không nghĩ tới trùng hợp như vậy giang dương trong lòng tự nhủ còn có càng x o cũng không biết các nàng quan hệ thế nào c ả m giác b ê n trên n k h ô g phải rất tốt, đến lúc đó lục khinh âm cái khinh n âm h a đầu toa nếu lét à nổi điên, ngươi h giúp ta ngăn đón điểm, đừng để tiêu a m đừng t i tiếu bị bị khuất. n liền, liền thấy tựa tại thang lầu biên giới hiển nhiên đang chở nàng lục khinh âm du thuyền rất rộng rãi nhưng vị trí này lục khinh âm ngăn cản đường đi tiêu tiếu xác thực cũng tới không đi bất quá nàng cũng không có ý định đi lên hai tay vòng ngực nhìn xem lục khinh âm nói một câu hoan ra ngó hẹp lục khinh âm hừ nhẹ một tiếng trêu chọc nói ta là thật không nghĩ tới c ô thiếu diễm thích nữ nhân lại là ngươi xem ra hắn ngoại trừ đầu góc khó dùng con mắt cũng có vấn đề tiêu tiếu lãnh n ạ o trên khuôn mặt nhỏ nhắn xem thường cười một tiếng ánh mắt hắn có được hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ cần giang dương con mắt tốt là được rồi ta là hắn bạn gái mà ngươi không phải lục k i n h âm bị tiêu tiếu đỗi một chút có chút bất lực phản bác tiêu tiếu đã tiếp tục nói ra làm phiền ngươi có chút liêm sỉ cùng có bạn gái nam sinh ở cùng một chỗ bảo trì một chút khoảng cách tiêu tiếu hiển nhiên đối cứng mới giang dương cùng lục khi n h â m cùng một chỗ nói chuyện khoảng cách có chút bất mãn kỳ thật không tính gần nhưng bởi vì là lục khi n h â m cho nên nàng phá lệ lưu ý đúng là âm hồn bất tán nữ nhân lục khi n h â m một trận k h í muộn thậm chí muốn nói câu nói này ngươi không cần thiết cùng ta nói thật muốn nói có là người phù hợp toát ra ý nghĩ này giống như cũng không có như vậy tức giận dù sao tiêu tiếu hiện tại là chính quy bạn gái nhà thậm chí nàng có loại xúc động không biết tiêu tiếu nghe đinh ý cùng tiết linh băng sự tỉnh là phản ứng gì ta không biết liêm sỉ chân chính không biết liêm sỉ ngươi còn không có được chứng kiến đâu cả ngày đ ầ n đ ộ n bất quá lục khinh em vẫn là không nhịn được hỏi một vấn đề là ngươi hẹn giang dương tới tiêu tiếu có chút điểm nghi hoặc bất quá vẫn là thuận mồm nói ra bằng không thì đâu lục khinh em lúc này ánh mắt có chút tám t r ầ m trong lòng càng là dị thường tức giận nàng hiện tại đã đoán ra trước đó giang dương không bình thường phản ứng nguyên nhân tên kia hôm nay là phải bồi tiêu tiếu cho nên hắn vốn là dự định thả cố thiếu diễm còn có mình bộ câu mình rốt cuộc là không bằng tiêu tiếu nữ nhân này tiêu tiếu nhìn xem lục k i n h em sắc mặt nhìn không tốt cũng lười phản ứng nay lại nàng đã nhiều ít tử vừa rồi sung kích bên trong chậm lại đối với nàng mà nói bất quá là thích mình cố thiếu diễm cùng giang dương nhận biết hôm nay trời xui đất khiến nàng không để ý tới rõ ràng bất quá không chậm trễ nàng hiện tại đi đem thái độ cho thấy về phần cố thiếu diễm nàng căn bản không thèm để ý dù sao lần này ra biển cố thiếu diễm công dụng đã hoàn thành nghĩ như vậy nhàn nhạt, nhạt nói ra chó ngoan không cản đường nhường một chút nàng muốn tốt nhất tầng bọc tàu lục khi n h e m đối tiêu t i ế u câu nói này tự nhiên bất mãn bất quá thân thể không hề động mà là hỏi ngươi muốn làm gì tiêu tiêu con mắt hít một chút không vui nói ra ngươi cho rằng ngươi là ai ta muốn làm gì còn muốn cùng ngươi báo cáo lục khinh âm ngươi làm rõ ràng ngươi cho ta một bàn tay sự tình nếu không phải là bởi vì g i a n g dương ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi ngươi tốt nhất hiện tại chớ cho ta lục khinh âm nghe nói như thế cũng tới hỏa khí đối giang dương cái kia cặn bã nam tức giận liên quan tại tiêu t i ế u trên thân ánh mắt không n h ư ợ n g bộ chút nào bên trong ngựa khí cũng mang theo điểm c h ả o phúng à ta ngược lại thật ra quên tiêu ra tiêu đại tiểu thư ta không thể chơi vào nhưng ngươi cũng đừng quên nơi này là trên thuyền ta nếu là nguyện ý đồng dặng có thể cho ngươi thêm một bàn tay tiêu tiêu chỗ nào nếm qua loại này thua thiệt bật thốt lên ngươi dám lục khinh â m cười lạnh nói ta vì cái gì không dám ít cầm ra thế ép ta ta mới không quan tâm tiêu tiêu ánh mắt hung hát nhìn xem lục khinh â m nàng là thật có chút bị t ứ c đến thật là đ ộ n g thủ nàng tựa như là đánh không lại lục khinh â m nhìn xem lục khinh â m rất có điểm khiêu khích ánh mắt hai người u lanh lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương một lúc sau tiêu t i ê u lại là đột nhiên n ở nụ cười xinh đẹp ngược lại để lục khinh â m có chút n g â y người không hiểu sau đó nàng liền nghe đến tiêu tiêu t r e o chọc ngữ điệu t ố t ngươi động thủ thử một chút nói thân thể còn đi về phía thang lầu cũng đi hướng lục k i n h â m theo thân thể hai người tiếp cận tiêu tiếu lời nói tiếp tục vang lên ta là đánh không lại ngươi nhưng bạn trai ta cũng trên thuyền ngươi có thể động thủ thử một chút tiêu tiếu trong miệng bạn trai ba chữ cắn phá lệ rõ ràng theo tiêu tiếu quặn cu vẽ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ cùng mình g ầ n sát lục khinh em là thật có chút ngứa tay có thể tiêu tiếu khiêu khích ánh mắt nhưng cũng mang theo một loại nào đó kích động thật giống như rất chờ mong lục khinh em đ ố i nàng động thủ tiêu tiếu gặp lục khinh em cứng tại ở nơi đó lạnh lùng hư một tiếng nếu là lục khinh em thực có c a n đảm đụng nàng một chút nàng tuyệt không h o à thủ khóc cái lê hoa đái vũ nàng cũng biết không dám động thủ liền lăn mở hai người một lời không hợp phía dưới cũng không còn giả khắc khí tiêu tiếu nói xong cũng gạt mở lục khinh âm chuẩn bị đi lên tay vừa để lên thang lầu tiêu tiếu liền nghe đến lục khinh âm khí muộn nói ra hai người bọn họ quan hệ không tệ tiêu tiếu dừng bước lại quay đầu nhìn xem lục khinh âm vậy thì thế nào cô thiếu diễm rất thích ngươi tiêu tiếu cau mày một cái là hắn mong muốn đơn phương nói xong lại sợ lục khinh âm cố ý dội nàng nước bẩn bản năng nói ra ta cùng hắn nói đều không nói vài câu không hiểu thấu g i a hỏa không để ý hắn đều không được trở về đem hắn xóa bỏ lục khinh âm chỉ có thể nói ra cô thiếu diễm hiện tại không biết ngươi cùng giang dương quan hệ hắn hôm nay còn chuẩn bị cùng ngươi thổ lộ tiêu ti đặc biệt là từ lục khinh em nói đến nàng không thích người khác đem nàng cùng ngoại trừ giang dương bên ngoài bất kỳ người đàn ông nào liên hệ với nhau sau m à y tiêu tiếu mở miệng nói vậy thì thế nào cùng ta thổ lộ nhiều người đâu có chuyện gì liên quan tới ta lục khinh em ý thức được tiêu tiếu chú ý điểm không đúng chỉ có thể nói ra ngươi nói thẳng ra giang dương sẽ không tốt đối mặt cố thiếu diễm tiêu tiếu bản năng nói ra cũng không có nghe giang dương nói qua cùng hắn quan hệ không tệ ít người bằng h ư u mà thôi tiêu tiêu câu nói này nhiều ít đối lục khi n h e m biết giang dương sự t ì n h so với nàng có nhiều điểm bất mãn đối cô thiếu diễm cũng có chút bất mãn dù sao cô thiếu diễm trong lời nói hắn hai cái bằng hữu tựa như là một đôi lục khi n h e m cùng giang dương mới không phải một đôi v v vặn thiếu một cái bằng hữu mà thôi cũng rất tốt dù sao sớm tôi đến sự t ì n h luôn không khả năng vì cô thiếu diễm ảnh hưởng đến nàng cùng giang dương tình cảm cô thiếu diễm cũng không xứng nàng tin tưởng giang dương cũng không thèm để ý chương 447. trăm bốn mươi bảy tiêu tiêu n g ư ơ i chờ đó cho ta chương 447, lục k i n h em gặp tiêu tiếu cái này một bộ thái độ dừng lại một chút mở miệng nói ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng giang dương thương lượng một chút loại sự tình này vẫn là để giang dương tìm cơ hội nói cho c ô thiếu diễm tương đối tốt tiêu t i ế u trần trờ nhìn xem lục k i n h em nhìn không được hỏi ngươi cùng ta nói cái này có ý tứ gì có chủ ý gì lục k i n h em thuận miệng nói ta chính là cảm thấy loại sự tình này đột nhiên nói ra rất dễ dàng kích phát mâu thuẫn đến lúc đó tan dã trong không vui giang dương sẽ thiếu một người bằng hữu thậm chí còn là lại biến thành có thủ đường huynh đệ bất quá cái này lục k i n h em không có ý định hiện tại nói cho tiêu tiếu tiêu tiêu nhìn lục k i n h em một hồi hai nữ nhân đều không nói gì tiêu tiếu cũng không cho trả lời chắc chắn mà là tiếp tục lên thượng tầng b ồ n g tàu theo du thuyền lái rời đường ven biển khoang điều khiển cô thiếu diễm cùng giang dương nhìn thấy tiêu tiếu mình tại đuôi thuyền châu nghỉ ngơi ngồi thổi gió biển cô thiếu diễm nhịn không được mắt sáng rực lên mặc dù tiêu tiếu rất tùy ý trạng thái cũng không có thay quần áo nhưng cô thiếu diễm vẫn là không nhịn được cảm thấy cảnh đẹp ý vui lục k i n h e m lúc này lại là đi tới khoang điều khiển đầu tiên là không tự chủ được trường giang dương một chút cô thiếu diễm chú ý tới lục k i n h âm đến nhịn không được hỏi ngươi cùng tiêu tiêu không có sao chứ lục k i n h âm thuận miệ để cô thiếu diễm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì về sau cũng không nói cái đề tài này chỉ là ba người đơn giản hàn huyên một ít thời gian ăn bài cô thiếu diễm cảm thấy còn cần một hồi thời gian mới đến hắn dự định khu vực tiêu t i ế u đơn độc ở bên h ư ớ n kia cũng không thích hợp thế là mở miệng nói các ngươi qua đi nghỉ ngơi đi rượu thực phẩm ta đều để người chuẩn bị xong một hồi ta liền đi qua nói xong lại đối lục khinh em nói ra áo tắm cái gì ta cũng làm cho người chuẩn bị mấy bộ tại khách phòng có cần các ngươi có thể qua đi chọn lựa một chút lục khinh em không nhịn được nói thầm một câu ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ sau đó giang dương cùng lục khinh em cũng đi hướng đua thuyền tiêu tiếu này lại kỳ thật mình nhẫn nhịn lường này nhìn thấy giang dương tới mới vô ý thức biết miệng giang dương chú ý tới tiêu tiếu nhỏ biểu lộ nhẹ dọn g nói ra làm sao không có đi qua mình ngồi ở nơi này tiêu tiếu trận nhìn lục khi n h â m một chút mới nói ra ta sợ ta qua đi nói nhầm giang dương minh bạch tiêu tiếu ý tứ trong lời nói ngồi ở một bên trên ghế ngồi nói ra ta trước đó thật không biết cố thiếu d i ễ m thích chính là ngươi tiêu tiếu đầu tiên là nói ra ta cùng hắn cũng không có gì quan hệ nói xong mí môi mang theo điểm lũng nịu nói ra làm sao bây giờ lúc này hai người không hẹn mà cùng ánh mắt chuyển hướng t ự tại lan căn chỗ lục khi ngâm lục khinh em n à o n à o thầm nói làm sao chê ta vướng bận ngữ khí cũng lộ ra không vui giang dương từ vừa rồi lục khinh em không có sách hắn cùng tiêu tiếu quan hệ đối lục khinh em vẫn còn có chút cảm kích cười khổ lắc đầu sau đó trầm ngâm một chút mới nói ra chờ chờ về ta tìm cơ hội cùng hắn nói một chút đi giang dương bản năng cảm thấy loại sự tình này càng sớm càng tốt một hồi tìm cơ hội thích hợp nói cho cô thiếu diễm đương nhiên muốn nói riêng một chút mới có thể dù sao cô thiếu diễm còn tưởng rằng bạn gái của hắn là đình ý đến lúc đó cô thiếu diễm là phản ứng gì hắn cũng nói không chính xác vạn nhất cô thiếu diễm tức giận không che lệ miệ trở về có thể muốn chiên còn có tiêu tiếu đây cũng là giang dương thời gian ngắn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ nguyên nhân dù sao chính hắn hiện tại thật là không tính là sạch sẽ giang dương không nghĩ tới hắn sau khi nói xong tiêu tiếu mở miệng trước nói vẫn là hạ thuyền rồi nói sau nói xong chú ý tới giang dương hiếu kỳ chuyển hướng ánh mắt của nàng sắc mặt dừng một chút mới giải thích nói cho ngươi chừa chút giảm sốc thời gian nha giang dương vốn là coi là tiêu tiếu sẽ khá nóng lòng nói ra quan hệ bọn hắn bất quá đối với tiêu tiếu cho ra lý do hắn cũng không có nghĩ sâu ở chỗ này nói quả thật có chút không tiện gần đầu chuyện này coi như có một kết thúc chỉ là mình cùng tiêu tiếu chú ý một chút liền tốt ngược lại là lục khi n h â m trừng mắt nhìn nhìn tiêu tiếu một chút cùng lúc đó tiêu tiếu cũng đem ánh mắt nhìn về phía lục khi n h â m có thêm một cái đáng g h é t tinh tiêu tiếu tâm tư kỳ thật cũng không phức tạp nàng thật vất vả tìm cơ hội mới ra ngoài vẫn không có người nào đi theo tình huống nàng tự nhiên không hy vọng mình tiểu tâm tư thất bại vạn nhất c ố thiếu diễm phản ứng quá lớn trực tiếp cùng giang dương nào tách ra quay trở lại đến lúc đó lại nói cho nàng mãi mãi loại cơ hội này thì một cái cũng không có mà trả lại cho nên nàng vẫn là hy vọng lần này ra biện vượt qua vui sướng thời gian chính là có thêm một cái lục khinh âm có chút phiền đặc biệt là lục khinh âm vừa rồi nhìn nàng ánh mắt để nàng có chút không thoải mái lại có chút cảnh giác thế là tiêu tiếu đứng dậy tìm được ấn phím ấn động về sau đuôi thuyền màu đen che nắng pha lê bị dâng lên lục khinh âm bị vang đ ộ n g dọa một chút bản năng c a o mày hỏi ngươi làm gì theo đỉnh đầu che nắng tấm dâng lên tiêu tiếu bình thản nói ra ngày có chút phơi ta sợ dám đen lục khinh âm cảm giác đầu tiên chính là tiêu tiếu tại quỷ kéo mặc dù có ngày cũng coi như hợp lý nhưng lục k i n h âm tại tiêu tiếu trong lời nói vẫn là cảm giác được đây là cái lý do quả nhiên theo che nắng t khác biệt duy nhất chính là từ vị trí của các nàng nhìn không thấy cô thiếu diễm t h â n ảnh đồng dạng cô thiếu diễm cũng không nhìn thấy các nàng sau đó lục khi n h â m liền thấy tiêu tiếu liền như vậy không muốn mặt trực tiếp đem giang dương nào h vào trên ghế salon sau đó hôn cùng một chỗ giang dương đối một màn này cũng là không có dự liệu được h i ệ n nhiên là hoảng loạn rồi một chút nhưng tại lục khi n h â m trong mắt giang dương đầu tiên là ngu ngơ một chút sau đó mắt trần hưng có thể thấy phối hợp lên tiêu tiếu hai người thâm tình hôn lên một chỗ để lục khi n h â m hận đến giang ngứa nàng biết tiêu tiếu chính là cố ý giang dương biết lục k i ngâm ngay tại một bên nhưng tại hắn thoáng khước từ thời điểm tiêu tiếu đã răng môi tương liên n h ỉ non một câu ta rất nhớ ngươi giang dương kỳ thật có chút kỳ quái hắn cùng tiêu tiếu kỳ thật cũng không có quá lâu không gặp nhưng tiêu tiếu giống như thật rất muốn hắn lại phá lệ nhiệt tình nghĩ kịp thời hai ngày tiêu tiếu dị thường giang dương cũng không bỏ được lại đẩy ra tiêu tiếu chỉ là con mắt không dám nhìn hướng lục k i n h em phương hướng lục k i n h em cứ như vậy cắn răng nghiến lợi nhìn một hồi lâu hữu tâm đau n h ấ t càng có phẫn nộ bất quá giang dương đến cùng là còn nhớ rõ nàng ở bên cạnh bởi vì hôn nguyên bộ động tác, giang dương đến cùng là còn nhớ rõ nàng ở bên cạnh bởi quái này cũng không thể để lục k i n h em p ẫ n nộ giảm bất bao không quên nhìn nàng hai mắt sau đó tại quên mình đ ầ u nhập thậm chí còn lộ ra hơi trạng thái mê ly cái này tại lục khinh em xem ra đều là tiêu tiếu cố ý làm cho nàng xem một màn này giống như đã từng quen biết giống như mấy tháng trước tại vũ đ ạ o thất nàng cũng ngay tại lúc này dùng loại ánh mắt này nhìn qua hứa d i vi nguyên lai b ù mẹ r ằ n g sẽ không bỏ qua bất cứ người nào lục khinh em vậy mà có phần giống như cảm nhận được hứa d i vi ngay lúc đó tâm tình cuối cùng lục khinh em thực sự nhìn không được c h ậ m muộn nói một tiếng các ngươi cũng không sợ cố thiếu diễm trông thấy tiêu tiếu vẫn không có im nay g chỉ là tại dừng lại sau khi mang theo một loại nào đó t r e o chọc nói ra ngươi hỗ trợ nhìn xem không phải tốt nô、no. lục k i n h em cảm thấy mình ngực đều chập t r ù n g dựa vào cái gì ngươi cùng giang dương không phải bằng hữu sao giúp một chút rồi giang dương gặp hai người lại muốn ở mỹ lên có chút im lặng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngăn chặn tiêu tiếu nô、no. lục k i n h em tựa hồ cảm nhận được giang dương ý nghĩ nhưng là càng thêm sinh khí ngươi không có biện pháp khác thân càng đầu nhập vào người cái này cặn bát nam vương bát đản tiêu tiếu ngươi tiện nhân này ngươi chờ đó cho ta chương bốn trăm bốn mươi tám tuyệt không có khả năng chương 448, t u y ệ t không có khả năng cứ việc một bụng h o à n khí, nhưng nơi này lục khinh âm là thực sự không tiếp tục chờ được nữa c h ơ mắt nhìn xem giang dương cùng người khác hôn để trong nội tâm nàng bực bội càn g thịnh nhìn không được nói ra ta muốn đi thay quần áo ngươi có đi hay không tiêu t i ế u mê mẩn chừng chừng lúc đầu muốn tự tuyệt nhưng cũng ý thức được lục khinh âm nếu là đi liền không ai cho mình cùng giang dương tách h thế ấ y t là cùng Giang Dương tách ra nói ra ta cũng đi đi nói xong đối giang dương nói ra một hồi dậy ta bơi lội giang dương đối tiêu tiêu n h ị c h ngậm bộ dáng có chút bất đắc dĩ tự nhiên nhớ tới trước đó bọn hắn đi du lịch lần kia khi đó tiêu tiếu cũng làm cho mình dạy nàng mà trên thực tế tiêu tiếu bơi lội trình độ rất tốt căn bản không cần nhân giáo tiêu tiếu cùng lục k i n h em đã một chiếc một sao đi buồng nhỏ trên tàu lục k i n h em vốn còn muốn nói cho tiêu tiếu cố thiếu d i ệ m chuẩn bị á o tắm loại hình có thể chợ nàng liền thấy tiêu tiếu từ tùy thân trong bọc lấy ra á o tắm nhịn không được mở miệng nói chính ngươi ngược lại là chuẩn bị tiêu tiếu cười nhạo nói ta cùng bạn trai ra chơi chuẩn bị kỹ càng quần áo không phải rất bình thường sao lục k i n h em ngược lại là ý thức được mình cũng biết muốn ra biển nhưng liền không có chuẩn bị những vật này bất quá ngoài miệng lại là nói ra, n g ư tiêu chú tiếu chút, đừng bị cố thiếu diễm nhìn ra. Tiêu tiêu t ra, ra khác tiêu tiêu xem lục khinh l ê âm mặc vào một bộ màu cam liên thể gáo tám bên ngoài chụp vào một kiện thông khí hơi mở thể gáo thun mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn một cái thật phá lệ lộ ra thanh xuân dương ánh sáng ân ngoại trừ không có gì dáng người bên ngoài tiêu tiếu sửng sốt cảm thấy mình đều tự tin một chút lục khinh âm tự nhiên chú ý tới tiêu tiếu dò xét nàng ánh mắt nàng cũng tương tự dò xét qua tiêu tiếu một thân màu đen á o tám s á c thực rất hiện thân tài cùng màu da mặc dù trước ngực cùng đinh ý loại kia so ra nhỏ quá nhiều nhưng bản thân cũng thuộc về hoàn mỹ vóc người tăng thêm tiêu t i ế u ở bên ngoài tròn một kiện màu trắng lủi t r ắ n g áo khoác như ẩn như hiện bên trong rất hấp dẫn người ánh mắt đặc biệt là cặp kia trần trụi ra hai chân thật là vừa dài lại thẳng nhìn xem không phải rất có nhục cảm nhưng dính vào cùng nhau không lưu khe hở đuổi quả thật rất đẹp minh mạch tiêu tiêu ánh mắt bên có gì đặc biệt hơn người chính là lớn hơn ta một điểm chân lâu hơn ta một chút mà thôi các loại hai người lại trở lại đuôi thuyền thời điểm cô thiếu diễm đã cùng giang dương ngồi ở chỗ đó uống rượu nhìn thấy một chiếc một sao r a tiêu tiếu cùng lục k i nhâm cô thiếu diễm ánh mắt v ờ ngơ tiêu tiếu trong mắt hắn tự nhiên đẹp không tưởng nổi lục k i nhâm cũng cho hắn cảm giác kính diễm nhìn không được khích lệ nói thật xinh đẹp cô thiếu diễm khen s o n g s o n g hai nữ sinh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía giang dương mặc dù cũng là hợp lý nhưng giang dương vẫn là trong lòng có điểm bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo khích lệ nói đẹp mắt sau đó cô thiếu diễm ân cần ngược lại lên rượu bốn người tại đuôi thuyền gió biển dưới uống rượu đơn giản trò chuyện lên trời tự nhiên nói tới chiếc này du thuyền liền tiêu tiêu ánh mắt đến xem cô thiếu diễm chiếc thuyền này cũng rất tốt cũng không keo kiệt khích l ệ nói chiếc thuyền này cũng không tệ lắm cô thiếu diễm cười nói đại bá ta thích ra biển thuộc về bọn hắn công ty khách hàng lớn ta cũng liền đi theo mua cái này một chiếc có thể định chế ta để chút yêu cầu cho nên cũng không tệ lắm chúng ta bốn người người cũng phù hợp lục khi n h em lúc này uống một uống rượu trứng mắt nhìn nói ra đại bá của ngươi cô u y ê n cô thúc thúc cũng thích ra biển a câu nói này ngược lại để giang dương sửng sốt một chút mặc dù hắn biết lục khinh em mẫu thân lục cầm cùng c ố huyên hiện tại có sinh ý bên trên lui tới nhưng là lục khinh em lúc này nói chuyện hiển nhiên mang lên chút n g o à i định mức cảm giác thân thiết cái này khiến giang dương một chút nghĩ đến c ố huyên cùng hắn nói qua lục khinh em sự tình hiển nhiên c ố huyên cùng lục khinh em quan hệ tương đối thân cận đồng dạng có chút kinh ngạc chính là tiêu tiếu h lúc đầu c ố thiếu diễm cùng lục khinh em là bằng hưu chuyện này nàng liền có chút không hiểu lúc này nghe lục khinh em trong lời nói cảm giác thân thiết kinh ngạc sau khi nhìn về phía lục khinh em lục khinh em biểu lộ ngược lại là nhạc cô thiếu diễm đã cười nói ra ừ n đại bá ta hàng năm đ có rảnh có thể lên đại bá ta trên thuyền nhìn xem thuyền của hắn thuộc về định chế so ta cái này tốt quá nhiều bất quá cái k i a một chiếc tư nhân hắn chưa từng để cho người ta bên trên ta cũng không được lục khinh â m cười nói vậy ta trở về van cầu cố thúc thúc nhìn xem có cơ hội hay không về sau lục khinh â m củng cố thiếu diễm lại nói vài câu khi rảnh rỗi liên quan đến trưởng bối hai bên tiêu tiêu lúc này nhiều ít vuốt thanh một chút quan hệ lục cẩm củng cố h ê n là hợp tác đồng bạn lục khinh â m cái k i a n g ạ i bần yêu g i à u xem như h ủ đi tính toán giang dương cùng nàng tình cảm mẫu thân củng cố ra quan hệ không tệ uống một ngụ rượu mới đột nhiên nói ra nguyên lai là trưởng bối giao khó trách nhìn các ngươi quan hệ không tệ nói nhìn cố thiếu diễm một chút trước kia ngược lại là chưa từng nghe nói cố vốn muốn nói thiếu ra bất quá vẫn là dừng lại một chút nói ra thiếu diễm có gì tốt bằng h ư u khắc phái khi n h â m tính một cái duy nhất đâu cố thiếu diễm nghe lời này bản năng liền muốn giải thích bởi vì tiêu tiếu nói câu nói này ngữ điệu không giống cũng không phải có bất mãn loại hình ngược lại giống như là đang treo g ẹ o loại lời này quá quen thuộc đại đa số chính là giữa bằng h ư u treo g ẹ o hai cái có khả năng người hắn cũng không muốn để tiêu tiếu hiểu lầm cái gì thậm chí theo bản năng còn nhìn giang dương một chút có chút cả lăm mà nói k i n h âm liền cùng bội bội ta không sai bị lắm mẫu thân của nàng rời đi thời điểm còn nắm ngươi nhị thúc nói cho ta để cho ta chiếu cố một chút k i n h âm đâu tiêu tiếu lại là nở nụ cười xinh đẹp biết rồi nói nhiều như vậy ngược lại là giống t r ộ t dạ đồng dạng cố thiếu diễm đột nhiên liền có loại hết đường chối c á i cảm giác sau đó nghĩ đến rằng dương đổi vội và nói ai n h a ngươi không biết k i n h âm cùng rằng dương giang dương vốn đang bởi vì cố thiếu diễm nhịn không được ở trong lòng nói thầm ngươi cũng đừng kích thích tiêu tiếu cũng không đợi hắn nói chuyện một bên lục k i n h âm lại đột nhiên nói ra mẹ ta giống như cũng nghĩ để cho ta gả tiến cô ra đâu ai nàng người kia tổng đánh lấy tốt với ta ngụy trang can thiệp nhân sinh của ta lục khinh em nói xong câu đó ba người không hẹn mà cùng đều nhìn về nàng lời này nhưng có điểm không đúng lúc ngược lại là giang dương giống như đột nhiên hiểu được mình thân thế sự tình lục khinh em tựa hồ cũng biết hắn chỉ cảm thấy lục khinh em câu nói này giống như có ý riêng ngược lại là không rõ ràng tình huống tiêu t i ế u cùng cố thiếu diễm ít nhiều có chút n g ố c trệ cố thiếu diễm là thực sự không nghĩ tới lục khinh em sẽ nói như vậy câu nói này có ý tứ gì tiêu t i ế u kinh ngạc về sau liền nháy mắt nói ra thông ra loại sự tình này Rất b ì ngươi h h t ư ờ n n g hưởng thụ trong nhà hậu đại sinh hoạt thích hợp nỗ lực cũng rất bình thường mà lại gả tiến cố ra ngươi cũng không mất mắt gì lục khinh em n h u n h ư mày tiêu tiếu t h thật đúng là so ta hiểu chuyện đâu ngươi cũng cảm thấy hẳn là nghe trong nhà tiêu tiếu mơ hồ cảm thấy lục khinh em phản ứng không đúng lắm mà lại trước kia nàng cảm thấy không có vấn đề có thể gặp được giang dương về sau lại không được trước đó là có thể chấp nhận hiện tại thế nào chấp nhận không được nữa về phần nghe trong nhà hiện tại nàng cũng đã là quyết định không nghe trong nhà lời nói bất quá nàng là nàng lục k i n h em là lục k i n h em trong miệm nói ra Các nghe ư i n lục khinh t u m cô g thiếu diễm rốt cục thanh tỉnh một điểm hắn cảm rất là lục khinh e m tựa như là đang giúp mình dò xét ý bất quá trước đó ít nhiều khiến tâm hắn phủ khí nóng nảy về phần giang dương nhìn xem lục khinh e m tiểu dung đột nhiên cảm thấy lục khinh âm giống như lại cổ linh tinh khoái đi lên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ ngươi trêu chọc tiêu tiếu l ẳ m g gì tiêu tiêu chú ý tới cô thiếu diễm giống như mang theo mong đợi ánh mắt cùng giang dương hơi có ánh mắt c ổ quái nhịn không được nói ra không thể nào đoạn m ắ t c ô thiếu diễm tâm tư rất tốt đến lúc đó hắn cũng minh bạch có hay không giang dương chính mình cũng cùng hắn không có khả năng lục khinh e m khẽ cười nói khẳng định như vậy thế giới này nào có tuyệt đối nói không chừng về sau tiêu tiếu tỉ sẽ gả tiến cố ra đâu tiêu tiêu đối với lục khinh e m một mực nói cái này còn có biểu tình kia có chút khó chịu đặc biệt là nghĩ đến mình tam thúc còn có mãi mãi biểu hiện gần nhất trực tiếp nói ra ngươi yên tâm ta tuyệt không có khả năng gả tiến cố ra chương bốn trăm bốn mươi chín nghĩ hoàn toàn không giống chương bốn trăm bốn mươi chín lục khi ngâm lại là căn bản cũng không nhìn g i a n g dương mà là cười mỉm nói ra nguyên lai tiêu tiếu tỉ cũng thích nói những thứ này không thể coi là thật tiêu tiếu lúc này luôn cảm thấy lục khi n h e m đang gây hấn với nàng còn tại biểu đạt một loại chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được nói không chừng ngươi liền gả cho cố thiếu diệm nữa nha tiêu tiếu cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch chìm chìm tâm tình về sau trầm ung dung nói ra cho là ta cùng như n g ư ờ i loại này tiểu nữ sinh đồng dạng ta nói đến liền nhất định làm được ta quyết định sự t ì n h liền không ai có thể sửa đổi trong nhà cũng không được đợi ta cũng sẽ không gả tiền cố những lời này là đối lục khinh âm đánh trả giống như đang nói lục khinh âm bị mẫu thân của nàng khoảng t r ư ờ n g sự t ì n h nhưng giang dương đồng thời cũng nghe ra cái này phảng phất cũng là tiêu tiêu đối với hắn một loại khác thổ lộ không ai có thể để nàng cải biến tâm ý giang dương nói không cảm động là giả hắn đối tiêu tiêu tình cảm từ trước cũng là phức tạp nhất những cái kia trộn lẫn lấy quan mang ân tình cùng hai người khi đó hơi có mập mờ không khí ngoại trừ hứa di vi tiêu tiếu là cùng hắn hồi ức nhiều nhất nữ sinh bất quá là đã từng giang dương không dám đối mặt không dám tâm động mà thôi c a o cao tại thượng tiêu tiếu đơn độc đối với hắn không giống bình thường ai có thể không tâm động có thể khi đó sự t r a n h lệch giữa bọn họ quá to lớn kỳ thật tại cùng cố huyên nhận nhau về sau giang dương cũng không phải là không có suy nghĩ qua hắn cùng tiêu tiếu giống như thật rất thích hợp bất luận từ tình cảm vẫn là hiện thực tới nói nhưng những thứ này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút dù sao tình cảm của hắn quá phức tạp hắn còn không có làm rõ cái nào hắn giống như cũng vô pháp từ bỏ thậm chí đối tiêu tiếu thẳng thắn loại sự tình này giang dương có thể cảm giác được ngoại trừ không biết như thế nào mở miệng ấ y n ấ y kỳ thật nội tâm một mực cũng ẩn giấu lo lắng đến lúc đó tiêu tiếu thật bị tức giận rời đi hắn nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này sao giang dương kỳ thật rõ ràng mình cặn bã nam bản chất bởi vì hắn không nguyện ý hắn không nỡ cho cho hắn như vậy nhiều tình cảm cùng trợ giúp tiêu tiếu biến mất tại tính mạng của hắn bên trong hắn trung pi là lòng tham cũng cuối cùng chính là người bình thường không có vĩ đại như vậy ngay cả yêu cũng không có vĩ đại như vậy có thể lúc này nghe được tiêu tiếu hiển nhiên hành động theo cảm tính chuẩn bị nói lời không cách nào suy nghĩ nhiều t h n g hắng một cái nói chuyện phiếm mà theo giang dương lời nói xong lục k i n h e m nhịn không được mấp máy m i ệ nhỏ g trận nhìn giang dương một chút trong lòng cũng có chút tức giận người cái này cặn bạn nam quả nhiên muốn kết hôn nhất chính là tiêu tiếu dưới cái nhìn của nàng giang dương chính là không muốn tiêu tiếu nói ra không tiến cố ra cửa câu nói này cũng càng phát ra khắc sâu cảm nhận được giang dương đối tiêu tiếu khác biệt lục k i n h e m cảm thấy mình rất bị khuất cũng có k h ô n g phục giang dương dựa vào cái gì a tiêu tiếu lại là không có lục k i n h e m cảm giác đây là tin tức t r á n h lệ cũng là thân là người trong cuộc mờ mịt nàng không quá minh bạch giang dương vì cái gì nói như vậy thậm chí bản năng muốn vì mình giải thích nàng chính là nghĩ như vậy c ũ n g tuyệt không phải thuận miệng nói một chút coi như nàng mãi mãi buộc mình gả cho cô thiếu diễm cũng không được nàng thậm chí tại thời khắc này nghĩ trực tiếp đối giang dương nói ta chính là không phải người không thể thằng đến nàng có chút vội vàng nghĩ há mồm nói chuyện thời khắc mới phát hiện giang dương ánh mắt có điểm gì l ạ lạ sau đó nàng cũng chú ý tới ngồi ở một bên một bộ m ệ t m ỏ i biểu lộ c ô thiếu diễm làm trong lời nói của nàng một cái khác nhân vật chính cô thiếu diễm giống như bị đã kích đến biểu lộ thậm chí tại trong kinh ngạc mang lên một điểm b ị thương dù sao tại hắn nghe tới tiêu tiếu lời nói hoàn toàn là tại tròng kinh n g c mang n một điểm bi thương không phải liền là tiêu tiếu đang nói nàng và mình tuyệt đối không thể sao cứ việc trong lòng sớm có đoán trước nhưng nhìn lấy thái độ kiên quyết như thế tiêu tiếu cố thiếu diễm vẫn là buồn từ tâm đến xong rồi đều xong rồi tiêu tiếu lười nhác quản cố thiếu diễm cái k i a m ộ t bộ biểu lộ thậm chí có chút không hiểu ngươi khổ sở cái gì tại sao phải một bộ bị người vứt bỏ biểu lộ ngươi có bệnh à? hai ta đều không quen ngươi còn diễn lên sự thật chứng minh ngươi không có cách nào cùng kẻ không yêu ngươi so tâm oan ngay cả lục khi ngâm đều cảm thấy cố thiếu diễm giờ khắc này có chút đáng thương tiêu tiếu lại tất cả đều là bất mãn nàng sợ giang dương hiểu lầm làm bị cố thiếu diễm quấy dối đối tượng nàng căn bản không có một điểm đồng tình thích chính là thích không thích chính là không thích nàng xưa nay đã như vậy bất quá tiêu tiếu cũng ý thức được giang dương có phải hay không vì chiếu cố cố thiếu diễm cảm thụ ngược lại là nhận biết đến giang dương cùng cố thiếu diễm quan hệ là thật không tệ cũng liền không còn nói cái này dù sao ý tứ đã biểu đạt rõ ràng cố thiếu diễm khổ sở hay không không tại lo nghĩ của nàng phạm vi sau đó nàng liền chú ý tới lục khinh âm giống như cũng có chút không vui nhìn xem rằng g i ư ơ n g mắt nhỏ chuyển một chút nhìn thoáng qua giống như x ư ơ n g đánh quả cả bình thường cố thiếu diễm mới đối lục khinh âm nói ra ngươi tính tình chẳng ra sao cả bất quá giống như rất nghe trong nhà không nghĩ tới sẽ là cô gái ngoan ngoãn tiêu t i ế u là mang theo nụ cười không nói chuyện bên trong trong lời nói giống như cũng kẹp thương n e o g ậ y giang dương chỉ cảm thấy đầu mình có chút lớn lục khinh âm vừa náo xong tiêu t i ế u đây là vừa chuẩn chuẩn bị làm gì lục khinh âm tự nhiên cũng nghe ra tiêu tiêu ý tứ trong lời nói bất quá là đ a n ó i mình bị mẫu thân buộc rời đi giang dương chuyện này đôi này lục h ẳ cười cười ngươi ngươi ngoài là miệng nói cố ra mọi người kỳ thật cũng đều biết tiêu tiểu nói là cố thiếu diễm ngay cả mặt tủ mày trao cố thiếu diễm cũng nơ ngác một chút vấn đề này hỏi ra kỳ thật cũng rất l đâu. n g túng đi dù sao người trong cuộc đều tại cố thiếu diễm biết lục khi ngâm cùng giang dương ở giữa quan hệ mờ mờ ân mặc dù cũng biết giang dương là thứ cặn bát nam còn có những nữ nhân khác bất quá vẫn là chuẩn bị triệt qua cái đề tài này nhưng hắn không có dự liệu được chính là hắn còn chưa lên tiếng lục khinh em đã yếu ớt nói ra ta chưa từng có thỏa hiệp qua nói mập mờ lại dẫn thở dài nói lúc ấy bất quá là ngộ biến t ù n g quyền lục khinh em không muốn giải thích cái này kỳ thật không có ý nghĩa phải hay không phải giang dương cũng đều đã thay đổi tâm bất quá nàng lập tức liền nói ra nhưng mẫu thân của ta nếu là thật để cho ta gả tiến cố ra ta nghĩ ta sẽ không phản đối nói xong giống như là nhớ tới cái gì nhẹ nhàng lại tăng thêm một câu dù sao phụ mẫu tri mệnh ngôi trước tri ngôn có trưởng đồi trúc phúc khả năng sẽ mới hạnh phúc một điểm ngươi nói đúng sao tiêu tiếu tỉ đằng sau câu nói kia tiêu tiếu cảm thấy lục khinh â m là vẫn không quên đâm nàng một chút bất quá nàng không tâm tư để ý cái này bởi vì lục khinh â m phía trước câu nói kia vấn đề quá lớn sẽ không phản đối đây là ý gì dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cô thiếu diễm cô thiếu diễm cũng là một bộ si ngốc bộ dáng một mặt khiếp sợ nhìn xem lục khinh â m tiêu tiếu thậm chí không g i n h mắng hắn một câu x i ngốc sau đó nàng liền nhìn về phía giang dương ngươi nghe được lục k i n h em lời nói sao giang dương tự nhiên nghe được lông mày của hắn tự nhiên cũng có chút nhữ lên nhưng cùng tiêu tiếu nghĩ hoàn toàn không giống lục khi nhâm ngươi có thể hay không đừng làm rộn bất quá trong lòng vẫn là không khỏi nhớ tới cố v i ê n thái độ h ắ n tựa như là rất thích lục khi nhâm trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại cũng có chút quỷ dị mỗi người đều đều mang tâm tư nhưng nghĩ giống như lại không quá đồng dạng chương 450, bằng hữu m à chương 450, bằng hữu m à ngắn ngủi trầm mặc về sau tiêu tiếu vẫn như cũ sắc mặt cổ quái nhìn xem lục k i nhâm tại nang thị g i t giới nàng thực sự nào không rõ lục khinh âm là có ý gì là chăm chú vẫn là tiểu hài tử bực bội cố ý nói cho giang dương nghe mặc dù giang dương nét mặt bây giờ là có chút phức tạp nhưng giống như cũng không có quá mức khổ sở tối thiểu nhất bề ngoài nhìn giang dương biểu lộ cho tiêu tiếu càng nhiều cảm giác là hắn có chút bất đắc dĩ ngược lại là cố thiếu diễm thần sắc càng không thích hợp đồng thời còn giống như có len lén nhìn giang dương phản ứng cái này khiến tiêu tiếu không tự chủ dương dương l ô n g mày thậm chí không tự do tự chủ suy nghĩ quả nhiên là cái tiểu hài tử cố ý chọc giận giang dương nàng liên không sợ giang dương thật lưu ý đến lúc đó có thể sẽ lên phản hiệu quả lục khi n h â m cái này một hồi cũng rõ ràng chính mình nói câu nói này đối ba người giống như đều sinh ra nhất định x u n g kích dù sao nàng vừa rồi không bị khống chế liền nói ra câu nói kia đến một lần nàng s á t thực hữu tâm cố ý đào hố cho tiêu tiếu nhảy mặc kệ có tác dụng hay không dù sao nhìn xem tiêu tiếu đần độn nói cái gì không gả tiến cố ra nàng đã cảm thấy vui vẻ thứ hai đối với chính nàng gả tiến cố ra cũng là chăm chú nếu như lần này song phương phụ mẫu có ý hướng này nàng tuyệt không phản đối t ử dù sao không phải nàng không thể rời đi răng dương là phụ mẫu chi ý mỗi trước chi ngôn về phần tiêu tiếu suy nghĩ cùng nàng căn bản không tại một cái kênh bất quá hơi có vẻ quỷ dị bầu không khí bên trong lục khinh âm vẫn là nhiều ít có một ít mất tự nhiên sắn một chút tóc sau đó đứng dậy mở miệng nói ta muốn đi bơi lội tiện tay đem trên người á o thun để ở một bên d ã n ra một thoáng v ò n g e o sau đó liền chuẩn bị xuống nước giang dương lúc này mở miệng nói ra người bơi lội được không hắn lúc đầu cũng không biết lục khinh âm thủy tính có được hay không trong biển cũng khác biệt tại bể bơi cho nên nhịn không được mở miệng hỏi lục k i n h âm quay đầu lại nhìn xem giang dương nợ nụ cười xinh đẹp bất quá ngoài miệng lại là nói một câu h ẳ n là nói xong cũng nhẹ nhàng nhảy lên xuống đến trong biển tư thế rất ư u mỹ thậm chí còn có chút tiêu sái bất quá giang dương vẫn có chút không yên lòng thế là cùng cố thiếu diễm cũng đi đ ổ i c ủ n bơi đi khoang thuyền thời điểm ngược lại là cảm giác được cố thiếu diễm có chút không yên lòng bất quá hắn cũng có thể lý giải bây giờ nói không ra cái gì lời an ủi cũng không thế nào giao lưu thầy xong về sau gặp cố thiếu diễm còn chưa có đi ra hắn liền một mình đi đ ổ i thuyền sóng nước lăn t ă n bên trong lục khi n h e m giống ngư nhi đồng dạng vui sướng trong nước bơi qua bơi lại mà tiêu tiêu bưng chén rượu đứng tại bom tàu bên trên lặng lặng mà nhìn xem ngươi làm sao không có xuống dưới. tiêu tiếu quay đầu nhìn về phía giang dương nói ra c h ờ ngươi giang dương vẫn chưa trả lời tiêu tiếu đã nói ra cố thiếu d i ễ m cùng lục khinh âm quan hệ tốt giống không tệ đâu giang dương lờ mờ cảm giác được tiêu tiếu trong lời nói mang theo thăm dò trong lòng có điểm bất đắc dĩ bất quá vẫn là hồi đáp ừ m quan hệ rất tốt liên quan tới phương diện này hắn là biết đến bản thân hắn cũng không phải sẽ đem nữ nhân khóa biến thái mỗi người đều có mình độc lập giao hữu vòng đừng nói lục khinh âm không phải bạn gái của hắn liền xem như hắn cũng không trở thành có nghiêm trọng như vậy từ lục tâm lý người khác nhìn mình nữ nhân một chút liền khám nhà d i tộc kia là long vương không phải hắ nói xong giang dương lại hỏi muốn xuống nước sao tiêu tiếu lung lay một chút chén rượu nhấp một miếng nói ra người đi xuống trước đi ta vừa uống rượu chậm một chút sau đó ý vị thâm trường nhìn giang dương thanh â m chậm dại nói ba ngày hai đêm đâu thời gian còn có rất nhiều giang dương nhẹ gật đầu đúng vậy à thời gian còn thật lâu đâu mặc dù cảm thấy tiêu t i ế u trong lòng giống như có chuyện gì bất quá tựa như n à n g nói hai người có nhiều thời gian tại đơn độc giao lưu về sau giang dương liền hạ xuống nước sau đó hướng phía lục khinh em vụ cận bơi đi cũng là không đến mức bởi vì tiêu tiêu tại liền tận lực tránh né lục khinh âm tăng thêm hắn còn có chút không yên lòng lục khinh âm lục k i n h e m gặp giang dương bơi tới ngược lại ở trong nước b ố neo thân hướng nơi xa bơi đi giang dương có chút bất đắc dĩ bất quá vẫn là đi theo bơi ra chút khoảng cách t h ẳ n g đến lục k i n h e m có du càng xa xu thế giang dương mới không thể không mở miệng nói được rồi lại du liền cách thuyền quá xa lục k i n h e m nghe được giang dương nói chuyện mới ngừng lại được thân thể ở trong nước biển chỉ nổi nhìn về phía giang dương n ế t miệng mới nói ra đi theo ta sao không sợ tiêu tiếu ăn g i ầ m a giang dương gặp lục k i n h e m bộ dáng này đành phải cười khổ nói ra ta càng sợ ngươi hơn xảy ra nguy hiểm lục k i ngâm con mắt chớp, chớp miệm nhỏ thầm nói cặn ba nam ta nguy hiểm hay không làm ngươi chuyện gì vàng hưu cũng không thể không quan tâm chút nào a nghe giang dương lục khinh em nghĩ hắn một cái lúc này mấy ngày nay động lại phẫn nộ dâng lên giang dương ngươi sao có thể d ạ n g này giang dương trong lòng lột bột một tiếng lục khinh em hiện tại trên mặt có khí vẫn cũng có bị khuất trong miệng chỉ có thể trước nói ra ta thế nào lục khinh em gặp giang dương loại này giống như không rõ ràng mình thế nào biểu lộ càng tức giận trực tiếp bơi tới giang dương bên người cho giang dương tới một chút giang dương cũng không sợ đau nhưng là lo lắng trong nước lục k i n h em động tác quá rất nhiều nguy hiểm vội vàng nắm lấy tay của nàng ngươi chính là đánh ta c ũ người phải còn có mặt mũi hỏi. Người thứ mũi cặn bán a m cảm nhận được trên cổ tay đau đớn giang dương cũng không dám động hiện tại vị trí này tiêu tiếu hẳn là có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn không nhìn thấy lục k i n h âm cử động bất quá hiển nhiên cũng có thể chú ý tới hai người cách rất gần cái này khiến giang dương có chút n ơ m n ớ p lo sợ không có phản kháng chỉ là thở dài nói ra ngươi lại cho ta khai ra dấu răng lục k i n h âm không có nhà ra hàng hồ nói ra đáng đợi ngươi đến lúc đó ngươi đi cùng tiêu tiếu giải thích đi dù sao ngươi cái này cặn bã nam như vậy có thể giả bộ như vậy có thể giấu giếm l ừ a gạt đồ đần đồng dạng giấu giếm ta tiêu tiêu ngươi sợ cái gì ngươi sao có thể dạng này lục khinh em hiển nhiên lúc này cảm xúc cấp trên các loại hủy khuất còn có liên quan tới đinh ý thiết linh băng sự tỉnh đều xông lên đầu giang dương không có dự liệu được lục khinh em cảm xúc biến hóa khổng lồ như vậy cảm giác được cắn lấy mình trên cánh tay giang giống như càng phát dùng sức thật giống như là muốn cho mình khai ra cái g i ấ u răng hoặc là nói cảm giác này đã khai ra dấu răng có thể giờ khắp này giang dương thậm chí ngắn ngủi quên một hồi làm sao cùng tiêu tiếu giải thích bởi vì hắn cảm giác được xung quanh có chút mát mẻ trong nước biển một giọt nóng rực giọt nước nhỏ tại cánh tay của hắn bên trên hắn nóng trong lòng cũng có chút khổ sở bất quá khẳng định không kịp lục k i n h e m bi thương trong lòng có chút buồn vô cớ lục k i n h e m khóc giang dương lờ mờ bên trong kỳ thật đã minh bạch liên quan tới đinh ý sự t ì n h lục k i n h e m hẳn là cũng biết phương diện này tiết linh băng không có cùng giang dương nói tỉ mỉ hai người cũng không có nhiều như vậy đơn độc thời gian trung đụng duy nhất thời gian chính là tối hôm qua bất quái t i gặp gặp chương bốn g trăm năm mươi một hậu quả nàng không muốn chương bốn trăm năm mươi một hậu quả nàng không muốn giờ này khắc này trọng yếu tự nhiên là lục khi âm cảm nhận được trên cánh tay cảm giác nóng rực lục khi âm giống như càng khóc dữ dội hơn giang dương không có quá nhiều suy nghĩ đột nhiên mở miệng nói người biết làm sao lục khinh em hoàn toàn không hiểu mình tức giận như vậy thời điểm giang dương hỏi cái này làm gì hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng cũng không hém i ệ n g hỏi cái này làm gì cắn chết ngươi lục khinh em nói xong cũng cảm giác được giang dương kéo theo lấy nàng hướng dưới nước chìm lục khinh em bản năng sửng sốt một chút bất quá thoáng qua liền mặc cho giang dương hành động làm hai người chìm đến mặt biển phía dưới lục khinh em chú ý tới trong nước giang dương trong ánh mắt mang theo áy náy lại có nhu tình nhìn xem nàng lục khinh em có chút sửng sốt một chút giang dương rất lâu không có nhìn như vậy quan à n g bất quá lập tức liền không tự chủ được nghĩ đến ra h ỏ này đối với người khác cũng d vừa mới chuẩn bị nói chuyện mới nhớ tới mình trong nước bất quá vẫn là nhịn không được bị môi một giây sau nàng liền thấy giang dương bu lại đây là lục khi nhâm lần thứ nhất nếm thử đến tại dưới nước hôn thân kỳ thật không phải rất dễ chịu bất quá nàng vẫn không tự chủ được n ắ m ở giang dương cổ dù sao trong nước nàng cần khống chế thân thể mà đột nhiên bị giang dương hôn thân thể của nàng dễ dàng không có lực cho nên cần một cái điểm mượn lực hơn là như vậy hai người hôn thời gian rất lâu chỉ ít lục khi nhâm là như thế cảm giác được dù sao trong nước cần hô hấp nguyên nhân lộ ra dài đằng đắng cũng so vừa rồi tiêu tiếu cùng giang dương hôn thời gian dài các loại hai người nổi lên mặt nước lục khinh em trên mặt có chút phiếm hồng trường giang dương một chút ngươi làm gì h ô n ta muốn hôn lục khinh em con mắt chừng càng lớn muốn hôn n g ư ơ i liền thân dựa vào cái gì ta là gì của n g ư ơ i a bằng h ư u à giang dương minh bạch lục khinh em đang tức giận nhưng tương tự cảm giác được vừa rồi tại dưới nước lục khinh em cho hắn đáp lại lần trước ngươi không phải hôn qua ta cũng nói chúng ta là bằng hữu đối mặt giang dương bộ này chẳng biết xấu hổ dáng vẻ lục khinh em hận nghiến giang nghĩa lợi nàng phát hiện giang dương thật lá thay đổi trở nên còn có chút chán ghét có loại hôn bất lận vô lại cảm giác lục khinh e m hữu tâm đang mắng giang dương hai câu nhưng cuối cùng chỉ là nói ra ngươi liền không giải thích một chút giang dương thở dài ta giống như không giải thích được hắn là thật không giải thích được đã vô s ỉ như vậy cũng không thể lại đem sai lầm đẩy tại linh ý đẩy tại tiết linh băng thậm chí là tiêu tiếu trên thân đi nói các nàng quá chủ động cho nên mình không chống đỡ được sâu như vậy tình dụ hoặc lục khinh e m xem một chút giang dương mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ là tức giận cũng không thể tránh được tức giận hỏi vậy ta làm sao bây giờ đối mặt lục k i n h âm chất vấn giang dương chỉ có thể phun ra hai chữ bằng hữu lục khinh âm cảm thấy mình để giang dương làm cho có lửa không có cách nào phát ra tới tùy tiện bị ngươi thân bằng hữu vậy ta về sau không hôn lục khinh âm cũng trận mắt nhìn hắn một cái có lòng muốn nói không thân liền không thân có thể mình lại không cam tâm cũng không muốn nói giang dương lúc này biểu hiện có phần để lục khinh âm cảm thấy không chối n g ọ m ăn mặc dù vừa rồi kỳ thật cắn giang dương nhưng nàng giống như cầm giang dương không có gì biện pháp t ì n h này không kế có thể tiêu trừ lục khinh âm tức giận thời điểm đột nhiên con mắt chuyển một chút nói ra vừa rồi tiêu tiếu hẳn là thấy được nàng bây giờ đang ở xem chúng ta đâu lục khinh em nói xong cũng rõ ràng cảm giác được giang dương thân thể giống như căng thẳng một chút bất quá không chờ nàng phản ứng giang dương đã c ư ờ i khổ nói vậy cũng không có cách nào lục khinh em đ ố i giang dương câu nói này nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ bất quá vẫn là lường hắn một cái trên thực tế tiêu tiếu ban sơ là đang nhìn bọn hắn bất quá trước đây không lâu thời điểm cô thiếu diễm đột nhiên đi đến bên người nàng mở miệng nói tiêu tiếu tiêu tiếu quay đầu nhìn về phía có chút mập mờ giống như là chuẩn bị nói cái gì cố thiếu diễm không có cho cố thiếu diễm cơ hội mở miệng mà là nói ra cố thiếu diễm chúng ta thật không thể nào cố thiếu diễm lại bị đánh một đau có chút không căm lòng nói ra vậy ngươi vì cái gì lần này lần này ra tiêu tiếu lật ra bạch nhãn suy nghĩ một chút mới thuận miệng nói ra ta nghĩ thừa dịp cơ hội lần này cùng ngươi nói rõ ràng nhìn xem cô thiếu diễm mặt mũi tràn đầy đắng chát tiêu tiếu liếc qua trong biện giang dương cùng lục khi âm tiếp tục nói ra nếu như ngươi còn không từ bỏ vậy lần này chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt cô thiếu diễm nhìn không được hỏi vì cái gì đây tiêu tiếu hắn là thật không rõ vì cái gì tiêu tiếu chính là không thích hắn đâu vấn đề này tiêu tiếu cũng không có đáp án vì cái gì tình cảm nào có vì cái gì tựa như nàng đối giang dương nói qua ta gặp chúng sinh đều có cây duy chỉ có gặp ngươi là thanh sơn khả năng cỏ chính là cỏ núi chính là núi không có lý do không có đạo lý bất quá tiêu tiếu không muốn xoắn suýt loại này phức tạp vấn đề yếu ớt nói một câu một cái khác đáp án khả năng ngươi không đủ xoáy đi cố thiếu diễm cảm thấy mình có chút im lặng hắn không đủ đẹp trai không dứt bỏ r a cảnh hắn tự nhận là cũng là xoáy ca vừa vặn rất tốt giống cũng cảm g i á được là hắn tại tiêu tiếu trong mắt không đủ xoáy thậm chí là hắn cũng không phải là tiêu tiếu thích người kia tự nhiên xoáy không được về sau hai người đều trầm m ặ t xuống hai người dựa vào lan can cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía nơi xa trong biển giang dương cùng lục k i n h âm lúc này lục k i n h âm cùng giang dương đã một chiếc một sau trong nước bơi qua bơi lại tiêu t i ế u đột nhiên sâu kín nói ra kỳ thật lục k i n h âm cũng không tệ cố thiếu diễm bởi vì câu nói này ngơ ngác một chút lập tức nói ra ta đối nàng tiêu t i ế u không cho hắn cơ hội đã nói ra không cần để ý ta chúng ta không thể nào nói xong ánh mắt ngưng hướng biển bên trong một màn kêu màu cam lục k i n h âm bơi lội thật rất tốt cả người du động cho người cảm giác giống một đầu mỹ lệ nhân ngư thân thể n ô ra mặt nước sắt na trong biển ánh nắng rơi tại trên người nàng càng làm a n g lên ngũ thải bàn làn sáng ngời cố thiếu diễm bởi vì khoảng cách nhìn không rõ ngược lại thật cảm thấy lục khinh â m giống như tan tại quang bên trong có chút điểm thất thần tiêu thiếu tự nhiên chú ý tới một màn này khoe miệng nhẹ cười ngoài miệng nói ra nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta an tâm rất nhiều cố thiếu diễm cũng ý thức được sự thất thố của mình có chút lúng túng nói ra ta ta nửa này g cũng không có ta cái nguy cơ ức là một người nữ sinh đầy đủ mỹ lệ lại có m ị lực thời điểm cố thiếu diễm cảm thấy bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có tâm động cảm giác cái này không có nghĩa là cái gì đẹp vốn chính là đáng giá thưởng thức tiêu t i ế u đã cười nói hiểu điệu thuật n ữ quân tử hào cầu ta hiểu cùng cái này tại trên người của ta lãng phí thời gian vì cái gì không cân nhắc lục khi nhâm ta nhìn các ngươi quan hệ không tệ cô thiếu diễm c h i ngô đạo nàng cùng giang dương lục khi nhâm cùng giang dương làm mờ mờ cô thiếu diễm đã sớm biết tiêu t i ế u đã nói ra ta cảm thấy bọn hắn không có quan hệ gì cô thiếu diễm bản năng lắc đầu tiêu t i ế u yếu ớ t nói ra lục khi nhâm câu nói mới vừa rồi kia ta giống như cảm giác nàng đối ngươi tối thiểu nhất không ghét về phần giang dương ta cảm giác hắn cũng không thích lục khi nhâm một hồi ngươi có thể hỏi một chút hắn cố thiếu diễm bản năng nhớ tới giang dương những nữ nhân khác trong lúc nhất thời đối với câu nói này hắn cũng không có phản bác giang dương đến cùng có thích hay không lục khinh em hoặc là nói hắn cùng lục khinh em có thể ở một chỗ sao còn có lục khinh em trước đó không thể không nói hắn giống như cảm thấy mình lại có chút ý động cố thiếu diễm trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man tiêu tiếu lúc này nhìn cố thiếu diễm một chút tác hợp cố thiếu diễm cùng lục khinh em có chút ít còn hơn không nàng càng để ý là nàng cùng giang dương nàng không thích bị lục khinh em cánh yêu cố thiếu diễm rán nàng liền không còn gì tốt hơn tiêu tiếu nắm chặt lại nằm đấm mình lần này xem như được ăn cả ngã về không hậu quả nàng không nghĩ ai cũng không thể trở ngại nàng chương 452, t r i h i dài dàng dật đêm chương 452, t r i h i dài dàng dật đêm giang dương cùng lục k i n h em trở lại trên thuyền thời điểm đã buổi trưa giang dương tại sân thượng chỗ đơn giản cọ rửa một chút mà lục k i n h em tại cùng tiêu tiêu ánh mắt giao thoa về sau nói ra ta trở về phòng sông một lần nói xong cũng một mình rời đi sau đó cô thiếu diễm cùng giang dương tại giản dị trù đài làm một ít thức ăn đang chờ đợi lục k i n h em thời điểm giang dương kỳ thật đấy lòng nhiều ít là có chút khẩn trương dù sao vạn nhất tiêu tiếu thật chú ý tới vừa rồi hắn cùng lục k i n h em cử động hắn là không thể nào giải thích giang dương lờ mờ cảm giác được mình giống như có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái tiềm thức chỗ sâu hắn giống như cảm thấy bị phát hiện liền bị phát hiện đi cảm giác áy náy là một mực tồn tại hắn không có dung khí mình đi chủ động đánh vỡ những sự tình kia hắn không mở miệng được lại không nỡ tiêu tiếu nhưng có một số việc sớm t ố i là phải đối mặt hoặc sớm hoặc muộn vì cái gì người tình cảm có thể chia nhiều như vậy p h ầ n đâu lục k i n h em hỏi qua hắn còn nói cho hắn biết tình cảm của nàng chỉ có một phần là bản thân trần thuật cũng là đối giang dương khiến trách giang dương không phản bắt được tình cảm của hắn xác thực chia làm quá nhiều phần có thể những thứ này thật không phải dựa vào ý chí của hắn có thể cải biến trầm mặc ở giữa giang dương không có chú ý tới cô thiếu diễm nhìn hắn hơi có ánh mắt kỳ quái thằng đến tiêu tiếu đột nhiên mở miệng nói ra giang dương ngươi thích lục khi n h â m sao giang dương nghe được tiêu tiếu thân thể căng thẳng một chút đại khái chính là có tật giật mình tại tiêu tiếu có chút bình tĩnh ánh mắt dưới bản năng lắc đầu tiêu tiếu nhìn thấy giang dương phản ứng trên mặt lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt lượn một chút cô thiếu diễm mới nói ra ngươi cảm thấy cô thiếu diễm cùng nàng thế nào rất xứng a giang dương lúc này trong hoảng hốt minh mạch tiêu tiêu tiêu thậm chí chú ý tới giờ này khắc này cố thiếu diễm giống như là muốn lời giải thích nhưng là không biết là bởi vì tiêu tiêu ánh mắt hay là hắn trong lòng thật sự có một ít mong đợi cố thiếu diễm miệng giật giật nhưng là không có mở miệng vấn đề này để giang dương nhịn không được nhữ lên mi tâm hắn biết tiêu tiêu muốn nghe đến là cái gì nhưng hắn phát hiện hắn thật không mở miệng được hắn không nỡ tiêu tiếu nhưng đồng dạng cũng không bỏ xuống được lục khinh âm tự tay đem lục khinh âm giao cho nam nhân khác càng không phải là hắn có thể làm được đối mặt giang dương trầm mặc tiêu tiêu trong lòng yếu ớt thở dài một tiếng n g u y ê cái này cặn ba nam quả nhiên là dạng này tiêu tiếu thậm chí cảm thấy được bản thân có chút hối tiếc từ ai bắt đầu gian g dương ngươi vì cái gì đối ta liền không thể kiên định một lần dẫu dành ta vui vẻ không được sao để cho ta cảm thấy ta không phải như vậy xuẩn không được sao tại bầu không khí trầm mặc ở giữa lục k i n h e m thanh nhầm vang lên tiêu tiếu tỉ là muốn đổi nghề làm ai mối người à. tiêu tiếu nghe được lục k i n h e m mang chút trào phúng nữ g đ i ệ u thu dọn một chút tâm tình của mình như, như mày là cảm thấy ngươi rất tốt cho nên càng hy vọng ngươi có cái tốt kết cục lục k i n h em đi tới trực tiếp ngồi xuống mới trả lời vậy ta tạ ơn tiêu tiếu tỉ bất quá chuyện tình cảm ta còn là hy vọng tự mình giải quyết càng không cần người khác nhúng tay tiêu tiếu minh bạch lục khinh em tại châm chọc nàng bên thứ ba nhúng tay nợ nụ cười không có đang trả lời buổi chiều thời gian mấy người đều xuống nước bơi một hồi giang dương còn cùng cô thiếu diễm lái trên nước mộ tờ chơi một trận bất luận tiêu tiếu vẫn là lục khinh em giống như là đều chơi có chút vui vẻ thậm chí tiêu tiếu cùng giang dương còn cùng nhau chơi đụa lên đuôi s ó n g lướt sóng cái này khiến cô thiếu diễm cảm giác được rất là hâm mộ cùng có chút kỳ quái tiêu tiếu giống như đối giang dương có chút thân cận dù sao hai người đứng tại ván trượt bên trên thân thể tiếp xúc hắn thấy rất không thể tưởng tượng nổi thậm chí chẳng lẽ giang dương thật so với hắn soái rất nhiều sao ánh mắt quan sát một chút giang dương không đơn thuần là soái dáng người cũng là cực kỳ tốt coi như lấy một cái nam nhân ánh mắt tới nói hắn cũng không thể không thừa nhận giang dương giá hỏa này thật là có một bộ hắn trông mà thèm dáng người ngươi lai、like, có chút x o á i cùng x o á i thật không phải là một cái khái niệm hắn được cho có chút đẹp trai bất quá có thể bị như thế đánh giá quá nhiều người bằng hữu thân thích càng là chỉ cần ngươi không thiếu cái con mắt ít cái lỗ t a i đều tính có chút đẹp trai phạm chủ nhưng soái chính là thật soái tại giang dương cùng tiêu tiếu hai người cọ dựa thời điểm cô thiếu diễm đối lục khinh em nói ra Muốn một không cũng hay thử một chút lứt sóng. lục t sóng. l khinh âm nhìn thấy c hướng cô thiếu diễm cũng không một bộ mệt mỏi biểu lộ lại là khinh bị nói vốn đang cho là người tối thiểu nhất còn có thể chuyên tình một điểm không nghĩ tới một cái đức hạnh cố thiếu diễm bị cảm h h ẹ n ọ thấy t bản hôm nay thích, hắn cùng bàn trả phía trên tràn đầy bi kịch nhưng hắn lại không biện pháp phản bác đáy lòng của hắn chỗ sâu là có chút động tâm tư tiêu t i ế u như vậy quyết tuyệt nếu là lục khinh e m đối với hắn thật sự có hào cảm kỳ thật hắn cũng có thể tiếp nhận đáng tiếc không nghĩ tới lục khinh e m đồng dạng quyết tuyệt thậm chí căn bản không cho hắn một điểm biểu đạt cơ hội trong lòng buồn khổ lại không nhịn được nói một câu trước ngươi không phải nói ngươi sẽ không c ự tuyệt phụ mẫu đề nghị sao đây thật ra là cố thiếu diễm nhiều ít lên điểm tâm nghĩ nguyên nhân chủ yếu tựa như tiêu t i ế u nói lục khinh e m nghĩa rộng một chút tựa như là đối với hắn có chút hào cảm ý tứ tối thiểu nhất là không kháng cự lục k i n h âm lật ra b ạ c nhãn cố ra cũng không phải chỉ có ngươi một cái nam nhân làm gì tự mình đa tình bất quá câu nói này lục khinh âm chưa hề nói mà làm mở miệng nói ta thuận miệng nói mà thôi cố thiếu diễm thất vọng nói l ầ m b ầ m thuận miệng nói lục khinh âm lúc này phát hiện tại bong tàu vị trí đã không nhìn thấy tiêu tiếu cùng giang dương không biết hai người này trốn đến nơi nào về phần làm gì trong nội tâm nàng tự nhiên là có câu trả lời không biết ở đâu nhưng làm cái gì nàng ngón chân liền có thể đoán được Thử, phát lên một Sự thật như nàng suy nghĩ, tiêu tiếu khinh nhịn không như nghĩ, cặn Lục được ngạc. cùng bạn nam. lên nàng lại em Gi Sự suy giang dương mới đem ở tiêu tiếu cánh tay nói ra thời gian quá lâu sẽ bị phát hiện tiêu tiếu nháy mắt mấy cái bị ai phát hiện nói xong khe khẽ hừ một tiếng phát hiện liền phát hiện có gì ghê gớm đâu giang dương cười khổ một tiếng vớt vớt tiêu tiếu còn có chút tóc có lấp hỏi ngươi hai ngày trước không có sao chứ tiêu tiếu suy nghĩ một chút mới nói ra có rất nhiều sự tình đâu buổi tối hôm nay nói cho ngươi giang dương chú ý tới tiêu tiếu biểu lộ có điểm gì là lạ trong lòng hình như có nhận thấy bất quá vẫn là gật gật đầu nói ra được về sau hai người liền trở về bông tàu chương bốn trăm năm mươi ba thật là ngũ a t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba thật là ngu ai chờ đến trong đêm trăng sáng sao thưa thời điểm vô biên nước biển cùng hắc cá hòa vào một chỗ ánh mắt chiếu tới phương xa t ĩ n h mịt c h i đi lặng cũng may du thuyền bên trên ánh đèn minh lượn g cô thiếu diễm càng làm ở ra âm hưởng bốn người ngồi vây chung một chỗ một bên uống rượu nước một bên chơi lấy trò chơi không khí coi như không tệ tại cô thiếu diễm trong mắt cùng cái khác người đồng lứa đi ra đến du ngoạn không sai biệt lắm khác biệt duy nhất giống như chính là mình lần này không tính tiêu điểm đương nhiên hắn lúc đầu cũng không trông cậy vào tiêu tiếu hoặc là lục khinh âm sẽ như cùng những nữ nhân kia đồng dạng vây quanh mình truy phủng chuyển động cùng nhau b ấ tiêu tiêu tiêu tiêu trên bản còn lại hai nữ sinh thời điểm lục khinh em đột ngột mở miệng nói ngươi muốn làm gì tiêu tiêu ánh mắt chuyển hướng lục khinh em nhẹ nhàng hồi đáp cái gì muốn làm gì lục khinh em trầm ngâm một chút ngươi cùng giang dương q u á thân mật chúng ta là nam nữ bằng hữu cô thiếu diễm không biết coi như ta vừa thấy đã yêu tốt dù sao ta đã nói do với hắn t h ậ nhìn đề tài này buổi chiều kỳ thật nói qua lục khinh em sở dĩ lúc này lại hỏi là bởi vì nàng chú ý tới tiêu tiếu tại một đoạn thời khắc nhìn xem giang dương ánh mắt tinh tinh sáng thậm chí vô ý thực hiện lên cùng loại kiên định quan g mang ánh mắt này cùng trạng thái lục khinh em có chút quen thuộc bởi vì m ẫ u thân của nàng buộc nàng rời đi giang dương buộc nàng rời đi trung đại một đêm kia nàng cũng là như thế tết tối nàng nhảy một chi múa nhìn như buông lỏng cùng vui sướng kỳ thật đấy lòng sớm đã hạ quyết tâm đó chính là cùng giang dương phát sinh quan hệ nhưng là cuối cùng bị giang dương cự tuyện một khắc này lục k i n h em có thất vọng cũng có cảm động nàng cảm thấy giang dương là để ý nàng. cũng không vẹn vẹn là khuất phục tại dục vọng đáng tiếc kết cục không hết như người nguyện dứt bỏ những cái kia phân loạn suy nghĩ tiêu tiếu trạng thái để lục khinh em ý thức được cái gì trầm mặc một trận lục khinh em nhịn không được mở miệng nói ngươi sẽ không tính toán cùng gia dương câu nói kế tiếp không nói ra ấ y náy nghĩ rất rõ ràng tiêu tiếu đầu tiên là bình tĩnh lập lại nói ra chúng ta là nam nữ bằng hữu nói xong người yếu ớt nói ra ngươi sẽ không muốn cố ý q u ấ y dày chúng ta đi tiêu tiếu trả lời nói rõ lục k i n h em đ o ạ đúng lục k i n h em trầm mặc đối mặt sắp chuyện phát sinh hay là tiêu tiếu dự định lục k i n h em không có cách nào không đi để ý hô hấp mang lên cực nó đây là tại trên thuyền vậy thì thế nào tiêu tiếu lúc này cũng không giả nàng tự nhiên biết đây là tại trên thuyền không có như vậy thuận tiện có thể nàng chính là vì cái này tới nếu không nàng tại sao phải mượn cố thiếu diễm làm lấy cớ chạy đến lục khinh nhâm im lặng vừa bất cứ tiêu t i ế u thuận miệng nói ra ngươi đại khái có thể nói cho cố thiếu diễm ngươi không lo lắng lo lắng không đến đâu tiêu t i ế u một bộ thái độ thờ ơ đến lúc này đối mặt lục khinh e m nàng không cần thiết c h á l ớ c lục khinh e m tự nhiên là không n g u y ệ n ý nhưng nàng giống như không có gì ngăn cản biện pháp coi như củng cố thiếu diễm nói tình huống thực tế hiện tại giống như cũng không thay đổi được cái gì trong lúc nhất thời lục khinh nhâm cảm thấy hô hấp không trôi chảy tiêu tiếu liếc mắt nhìn nàng gặp nàng một bộ khó chịu biểu lộ trên mặt mang cười khẽ kỳ thật trong lòng cũng có thở dài một tiếng không bao lâu giang dương cùng cố thiếu diễm trở về theo một đống lớn pháo hoa trên bong thuyền dâng lên bầu trời đêm phảng phất cũng bị chiếu sáng pháo hoa cùng nguyệt lượng tương ánh thành huy tiêu tiếu đi đến giang dương bên cạnh đang tiếng vang bên trong nhẹ giọng nói ra thật đẹp giang dương quay đầu nhìn về phía tiêu tiếu bầu trời một đoá pháo hoa nổ tung phảng phất cũng chiếu dọi tại tiêu tiêu trên mặt giang dương không tự chủ được cũng đã nói một câu, thật đẹp. pháo hoa mỹ lệ tiêu tiếu càng thêm mỹ lệ tiêu tiếu lộ ra một cái nụ cười ngọt nào g có chút nâng lên bên cạnh thân bàn tay giang dương bản năng cầm tiêu tiếu tay mười ngón đan sen ở giữa tiêu tiếu nhìn lên bầu trời bên trong bị cố thiếu diễm thả lên pháo hoa thì thao nói nhỏ giờ khác này nếu là vĩnh hằng tốt biết bao nhiêu nói xong cũng không có nhìn giang dương thanh âm có chút lớn một chút giang dương n g ư ờ i nói biết sao vĩnh hằng sao giang dương không biết bất quá vẫn là bản năng đáp lại nói hội hắn cũng hy vọng giờ khác này sẽ vĩnh hằng hắn có thể nắm tiêu tiếu tay vĩnh hằng một mực vụ n trộm chú ý hai người lục khinh em tự nhiên chú ý tới một màn này liền ngay cả thân thể hai người ở giữa tre kín giữ tại cùng nhau tay lục khinh em giống như cũng có thể nhìn thấy không chịu được trong lòng có chút mọi nhử cũng có chút nặng nề cầm lấy rượu trên bàn lại cho mình rót một miệng lớn tại giang dương bị cố thiếu diễm hô xuống dưới thả càng lớn pháo hoa thời điểm lục khinh em mang theo bình rượu đi đến tiêu tiếu vị trí lan căn chỗ tiêu tiếu nhìn thấy lục khinh em tại pháo hoa hạ lúc sáng lúc tối gương mặt mi tâm nhữ tại lục k i n h em ngừng chân về sau tiêu tiêu liếc qua rượu trong tay của nàng mở miệng nói làm gì lục k i n h em trầ a sợ ngươi không dám đối mặt tiêu tiếu không nhượng bộ chút nào lục khinh em ngửa đầu đem rượu uống vào hơn phân nửa bình rượu bị lục khinh em uống một hơi cạn sạch tiêu tiếu chỉ là nhữ mày nhìn xem lục khinh em động tác theo lục khinh em uống xong nàng chú ý tới lục khinh em trên mặt kiên định lục khinh em t r à sắt một chút trắng non trên cổ rượu sau đó dương một tay lên đem rượu bình thả vào trong biển theo bình rượu nhập vào trong biển lục khinh em thanh em cũng đi theo văng lên giang dương cai kia cặn bán nam giống như là tại kể ra sự thật cũng giống tại nói cho tiêu tiếu tiêu tiêu ánh mắt không tự chủ được hít một chút lục k i n h em bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ ngay cả bờ môi cũng bị chính nàng cắn nàng không thể nhìn giang dương cùng tiêu tiếu phát sinh quan hệ nàng không tiếp thủ được theo nói ra câu nói này lục khi n h â m bông ra tựa hồ đã bị cắn phá khỏe môi giang dương hắn cùng lục khi n h â m dự định nói ra giang dương cùng những nữ nhân khác sự tình đây là tiêu tiếu nên biết tiêu tiếu biết phẫn nộ giang dương có lẽ cũng sẽ sinh khí nhưng nàng không quản được đây đều là giữa các nàng nhất định đối mặt cũng là giang dương phải đối mặt tiêu tiếu lại tại lúc này đột nhiên n ở nụ cười chỉ là có chút buồn vô cớ lục k i ngâm hay là bởi vì tiêu tiếu tiếu dung có trở nên thất thần chậm chính là không vui nghĩ đến lập tức ngươi liền muốn không cười được sau đó nàng liền nghe đến tiêu tiếu thở dài một hơi nói ra giang dương một mực tại chú ý ngươi lục k i n h e m vô ý thức nhìn về phía giang dương sau đó chỉ thấy đối phương bóng lưng tiêu tiếu đã tiếp tục mang theo nhỉ non nói ra hắn khả năng biết ngươi sẽ làm như vậy nhưng hắn không có ngăn cản ta hẳn là khổ sở vẫn là vui mừng đâu tiêu tiếu để lục k i n h e m lại một lần sửng sốt giang dương biết biết nàng sẽ cùng tiêu tiếu nói hắn là thứ cặn b ã nam còn có hắn làm những sự tình kia hắn không tức giận hắn vì cái gì không ngăn cản mình lục k i n h n m cảm thấy đầu có chút hỗi loạn nàng nghĩ mãi mà không rõ tiêu tiếu đã đem ánh mắt nhìn về phía đen nhánh mặt biển yếu đớt nói ra lục khinh âm ngươi cảm thấy ta thật là cái kẻ ngu sao lục khinh âm vẫn không có trả lời tiêu tiếu hai tay nắm ở lan g can tự nhủ kỳ thật ta thật hy vọng ta là như thế ta liền có thể không biết không rõ ta n ã i mãi vì sao lại đột nhiên đối giang dương cải biến thái độ như thế ta liền có thể không rõ giang dương cái kia phức tạp lại không cách nào đối mặt nét mặt của ta ta có thể tiếp tục làm một cái đần độn phú nhị lại làm một cái không đi suy nghĩ tiêu tiếu thế nhưng là ta minh mạch ta ta không có ngốc như vậy cuối cùng tại lục khi n h â m trận mắt hốc mồm trong ánh mắt mang theo bi thương nói ra có lẽ ta càng thêm đốc có cái gì chống đỡ đa nghi cam tình nguyện lại có cái gì ngu xuẩn đến qua lửa mình dối người đâu liên đệ ta cuối cùng tùy hứng một lần đi dùng ta tất cả cược một lần đổi một đáp án lúc này trên trời pháo hoa nổ tung tiêu tiếu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chói lọi pháo hoa thật đẹp a thật là ngu a chương bốn trăm năm mươi bốn một cái khác chương bốn trăm năm mươi bốn một cái khác lục khi n h â m đờ đất nhìn xem giờ khắp này nước mắt nhìn hướng dạ không trùng trán phóng pháo hoa tiêu tiêu tiêu tiêu thật rất đẹp lục khi n h â m cho tới bây giờ liền không có phủ nhận qua cái này mà giờ khác này tiêu tiêu cái kia quặn cu vẽ khuôn mặt bên trên tiêu dung để nàng cảm thấy phá lệ mỹ lệ phá hoa tiêu tán tại thiên không rực rỡ sắc thái lưu tại người trong chi nhớ lục khi n h â m trong miệng âm thanh c h ắ t c h ắ t nói ra ngươi ngươi biết hắn những sự tình kia tiêu tiêu nhìn về phía đờ đất lục khi n h â m c h ậ m dai nói ra ta không biết đâu ta chỉ là minh m ạ c h ta nãi nãi sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên cải biến đối giang dương thái độ khả năng duy nhất chính là giang dương làm chuyện gì đại khái xuất là có lỗi với chuyện của ta nói thở dài một tiếng Kỳ、thật hôm nay nhìn thấy lúc trước hắn ta còn một mực có chút bận tâm hắn ta sợ ta m ạ i mãi sẽ làm cái gì bất quá xem ra ta m ạ i mãi không có nói xong ánh mắt đối đầu lục khinh em con mắt ta kỳ thật ngay từ đầu nghĩ tới có phải hay không là người cùng giang dương làm cái gì nhưng hôm nay ban đêm còn có hôm nay phản ứng của ngươi nhìn không phải ngươi ương thật rất khó không suy nghĩ lung tung đâu cho nên ta hôm nay quyết định không nghĩ lục khinh em há to miệng nàng không biết hiện tại nên nói gì không nghĩ tới chính là tiêu tiếu ngược lại hỏi nàng ngươi nếu biết giang dương là thứ cặn bã nam vì cái gì còn muốn như vậy chứ lục khinh em minh bạch tiêu tiếu t r á hỏi vì cái gì còn không từ bỏ vì cái gì sẽ còn sinh tiêu tiêu khí cắn một chút hàm r ă n g lục khinh em mới trả lời ta chán ghét ngươi tiêu tiêu nghe lộ ra một cái t r e o chọc tiêu dung yếu ớt nói ra động thủ đánh ta là ngươi ngươi vẫn còn chán ghét ta gặp lục khinh em muốn nói chuyện tiêu tiếu đã nói ra bởi vì ngươi cảm thấy là ta từ trong tay ngươi đoạt giang dương đúng không lục khinh em chờ mặc nàng đối tiêu tiếu ác cảm xác thực nhiều nhất cũng là bởi vì cái này tiêu tiếu lại hỏi cái tiêu một cái khác đâu ngươi chán ghét nàng sao lục k i n h em rốt cục cảm nhận được tiêu tiêu trong lời nói ba động nàng minh mạch tiêu tiêu vẫn để tâm bất quá trong đầu hiện hiện ý niệm đầu tiên là một cái khác ta không biết ngươi hỏi là cái nào thậm chí ta đều không xác định đến cùng là m ấ y cái nhang tịch nguyện đến cùng tính vẫn là không tính nhìn thấy lục khinh n â m bộ dáng suy tư tiêu t i ế u trong lòng thở dài một cái nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ kỳ thật không muốn hỏi trung quy bất quá là giang dương bên người nhiều một cái nữ nhân xinh đẹp được rồi không quan trọng là ai cũng không đáng kể nàng cùng giang dương là thế nào c ố sự cũng không quan trọng nàng cũng không muốn đi để ý hôm nay nàng chỉ cần một cái đáp án của mình hoặc là cho mình một cái kết cục lục khinh âm kỳ thật vẫn như cũ có thể cảm giác được tiêu tiếu không bình tĩnh làm sao có thể bình tĩnh xuống tới đâu có thể câu này không quan trọng đồng dạng để lục khinh âm cảm nhận được tối thiểu nhất giờ này khắp này tiêu tiếu đối những cái kia thật là không quan trọng lục khinh âm thậm chí cảm giác được mình nội tâm dâng lên đồng tình hoặc là thương hại vì tiêu tiếu cũng vì chính mình tiêu tiếu nói nắng ngốc vậy mình đâu có phải hay không cũng rất n g u ngốc biết do không thể làm hết lần này tới lần khác lại không bỏ xuống được lục khinh âm cảm thấy mình váng đầu hồ hồ không cách nào đi lý trí suy nghĩ cũng không muốn tại đắm chìm trong loại tâm tình này bên trong nhưng vẫn là không nhị được hỏi giang Giang dương nghĩ như thế nào giang dương xác thực chưa từng cùng nàng dặn dò qua đừng cho tiêu tiếu phát hiện hoặc là nói hắn những cái kia cặn bã nam hành vi cũng không có chút nào biểu lộ ra lo lắng nàng nói cho tiêu tiếu thái độ giang dương đến cùng nghĩ như thế nào đâu tiêu tiếu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giang dương ta cũng không biết có lẽ hắn cũng mệt mỏi cho nên lựa chọn thuận theo tự nhiên đi ngươi cáo không nói cho ta những thứ này hắn đều nhận hai nữ sinh trong gió trầm mặt một trận tiêu tiếu mới thuận bay cầu đi hướng giang dương bên kia lưu tại trong gió chỉ có tiêu tiếu bình tĩnh lời nói muốn làm gì đều tỉ ngươi đợi tại nguyên c h ỗ lục khinh em phức tạp nhìn xem tiêu tiếu bóng lưng cùng nàng từ giang dương trong tay nhận lấy điếu thuốc hoa lúc trên mặt hiện lộ ra tiêu dung trước đó đối thoại giống như không có tồn tại qua đầu dạng liền giống bị đêm khuya gió biển thổi đến vô tung vô ảnh lục khinh em không chịu được nghĩ đến tình cảm thật thật phức tạp cũng tốt bi thương a tại nàng đôi mắt bên trong tiêu tiếu còn có giang dương đều là mang theo đủ cười pháo hoa thả xong sau cô thiếu diễm hiển nhiên phát hiện lục khinh em không thích hợp bởi vì lục khinh em một chén một chén rượu đổ xuống dưới thậm chí không quên cùng hắn chạm gốc cô thiếu diễm cảm thấy mình đ thế là cũng bông ra cùng lục khinh n â m nâng ly c ạ n chén giang dương có trong nháy mắt là nghĩ khuyên nhủ lục khinh n â m bất quá lục khinh n â m chỉ là có chút thất thần nói lầm bầm không cần ngươi lo mẹ ta đều mặc kệ ta uống rượu ngươi làm gì muốn xen vào ta nói xong lại bắt đầu c h ầ m một uống giang dương trong lòng thở dài một tiếng cũng liền từ bỏ mà tiêu tiếu đã cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái cúm gió đêm càng ngày càng lạnh thời điểm giang dương lại cảm nhận được thân thể nhiệt độ có chính hắn cũng có chẳng biết lúc nào hốn tại trong ngực hắn tiêu tiêu nhiệt độ cơ thể qua cũ v thần thái dưới tiêu tiêu thân thể là ấm áp ở buổi tối hôm ấy càng là tản ra tràn vào nội tâm nhiệt độ. hai người đã không có né tránh bởi vì bất luận là cố thiếu diễm vẫn là lục khinh âm hiển nhiên đều đã đem mình chút say giang dương nhìn xem nằm ở trên mặt bàn lục khinh âm đối tiêu tiếu nói ra ta trước tiên đem bọn hắn đưa về vùng nhỏ trên tàu đi ban đêm có chút lạnh tiêu tiếu gật gật đầu cũng chưa hề nói cái khác bất quá nhìn xem giang dương ánh mắt mang theo sáng ờ i giang dương suy nghĩ một chút trước tiên đem cố thiếu diễm nửa nâng nửa đỡ đưa đến vùng nhỏ trên tàu nửa đường thời điểm cố thiếu diễm giống như tỉnh lại một chút miệng bên trong tút tút thì thầm lấy không biết đang nói cái gì bất quá giang dương cũng không thèm để ý b hắn h i ể n nhiên thuộc về uống nhiều quá liền nói nhiều cái t r ù n g loại k i a n g ư ờ i trước đó cái k i a một trận hắn lại biệt khuất nói tiêu tiếu vì cái gì trướng mắt hắn lại phấn khởi nói mình kỳ thật rất thụ nữ nhân hoan nghênh cuối cùng lại bắt đầu la hét đại bá của hắn cho hắn áp lực hắn biết mình kỳ thật không có gì tiền đồ hắn có hết thảy bất quá là bởi vì họ cố mà thôi giang dương từ lời hắn bên trong cảm giác được cố thiếu d i ễ n một mực vì họ cố kiêu ngạo nhưng cũng vì họ cố mà phiền não cố ra đời trước ba hầu nhắc y u mà thế hệ này chỉ có hắn cái này khởi tử cuối cùng hắn ôm giang dương nói ra r a như vậy không tốt sao tại sao muốn đi tranh đi chứng minh ta không phải ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đ ạ i ta là phú nhị đ ạ i ta rất hạnh phúc ta mới không cần đi chứng minh cái gì lao tử sống rất tiêu sái là đủ rồi giang dương đem cô thiếu diễm b u ô n g xuống về sau cô thiếu diễm ánh mắt mê ly giống như rốt cục nhận ra rằng dương nói lầm b ầ m ngươi cái tên này h ả o h ả o đợi tiêu tiếu giang dương ngơ ngác một chút cũng không có trả lời cô thiếu diễm lại bắt đầu nói rông dài bắt đầu giang dương tại bóng đêm được chứng kiến quá uống nhiều say rượu người cô thiếu diễm là thật uống nhiều quá hắn câu nói này giang dương không biết cô thiếu diễm là đoán được cái gì hay là chỉ là phát hiện tiêu tiêu đối với hắn khác biệt mới cho rằng tiêu tiêu đột nhiên đối với mình có hứng thú bất quá kỳ thật cũng không quá quan trọng cô thiếu diễm trước đó còn lầm bầm qua hối hận mang theo giang dương tới bất luận là loại nào khả năng cô thiếu diễm hiển nhiên đều là đối hắn cùng tiêu tiêu tương lai sẽ phát sinh cái gì có đoán trước dạng này cũng rất tốt giang dương ánh mắt phức tạp nhìn cô thiếu diễm một chút nhẹ nhàng nói ra ngủ một hồi đi ngày mai ngươi vẫn là cái tiêu tiêu sái cô ra thiếu già vẫn luôn sẽ là đường hình chương bốn trăm năm mươi lăm hối hận nhận với ngươi chương bốn trăm năm mươi lăm hối h ậ ngoại nhận bên trừ ý nghĩ này đầu của nàng là hối loạn ngơ ngác nhìn tiêu tiêu nghĩ nó nói lại có thể đại biểu cho cái gì đâu coi như ngươi cùng giang dương phát sinh quan hệ lại có thể đại biểu cho cái gì đâu tiêu t i ế u kỳ thật cũng đã uống say nhẹ nhàng lung lay một chút đầu mới nói ra cái gì đều không có nghĩa là sau đó mới nói bổ sung ngươi có thể làm thành ta muốn cho tình yêu của mình một cái kết cục lúc khi n h e mơ m mơ màng màng nghĩ mãi mà không rõ kỳ thật tiêu tiếu mình cũng nghĩ không thông tâm tư người xưa nay không là đơn nhất tiêu tiếu cũng không biết mình nghĩ đến muốn chứng minh đến cùng là cái gì có thể lại giống nàng nói tình yêu của nàng cần một cái kết cục tại nàng nỗ lực tất cả về sau nàng hẳn là liền sẽ rõ ràng kết cục là cái gì một ngụm rượu bị nàng uống vào nàng hiện tại chỉ muốn uốn tại giang dương trong n ự c về phần cái khác nàng bây giờ không muốn suy tư giang dương đi lên thời điểm trông thấy lục k i n h âm lại lần nữa đang uống rượu đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó đi qua đừng uống ngươi nên nghỉ ngơi lần này theo hắn lục k i n h âm chỉ là yên lặng nhìn xem hắn ánh mắt kia để giang dương có một trận tim đập nhanh sau đó lục k i n h âm liếc qua ngồi tại đối diện tiêu tiếu lại đ ư ợ c một h ấ p rượu mới mang theo mùi rượu nói ra không uống giang dương chú ý tới đường k i n h âm ánh mắt chỉ là nói ra ta đưa ngươi về buồng nhỏ trên tàu đi nói giống như là muốn đỡ dậy lục k i n h âm lục k i n h âm nhìn xem giang dương đi đến trước người của nàng nỉ non nói một câu nói giang dương không có nghe tiếng nhìn về phía lục k i n h lục k i n h e m lại một lần nói ra ông ta trở về đi giang dương lần này nghe rõ tiêu tiếu hiển nhiên cũng nghe thanh nhưng lúc này đây giang dương còn không có phản ứng thời điểm tiêu tiếu đã nói ra cẩn thận một chút đừng ngã sấp xuống giang dương ngơ ngác một chút sau đó ngay tại lục k i n h e m mở ra cánh tay thời điểm đem lục k i n h e m chặn ngang ôm lấy các loại rời đi bong tàu một mực đem vùi đầu tại giang dương trước ngực lục k i n h e m nhẹ nhàng đ ị a nói ra thật thoải mái à tách ra trận kia kỳ thật ta một mực rất hoài niệm ngực của ngươi giang dương không nói gì tại ta nhất thời khắc lục k i n h âm đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói giang dương ngươi thật là một cái tận bã nam. giang dương vẫn như cũ không cách nào đáp lại người hôn đản người vô sỉ người tại sao có thể như vậy chứ các loại giang dương trầm mặc đem lục k i n h e m đặt lên giường thời điểm lục k i n h e m bỗng nhiên ôm hắn đầu tiên là cực nóng hôn sau đó giang dương cũng cảm giác được b ở môi một trận nóng bỏng lục k i n h e m giống như cho hắn cắn nát giang dương chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ lục k i n h e m phía sau lưng ngủ một giấc đi tỉnh ngủ liền tốt lục k i n h e m thân thể chậm rãi dán giang dương trượt chân trên giường cũng rời đi giang dương ôm ấp ngươi đi đi theo lục k i n h âm nói xong giang dương nhẹ giọng nói ra ngủ ngon sau đó liền xoay người rời đi hắn không biết làm sao đối mặt dạng này lục khi n h e m cũng đồng dạng có chờ lấy hắn đi đối mặt tiêu tiếu h lục khi n h e m nghe được tiếng đóng cửa về sau mới quay người nằm thẳng trên giường ánh mắt mê mang nhìn lên trần nhà một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống tình yêu không có chút nào mỹ h ả o đối với người nào tới nói đều là giang dương trở lại bóng tàu ngồi ở trên ghế salon sau đó cầm rượu lên bình uống một hơi cạn sạch tiêu tiếu h nhìn xem trầm mặc không lời giang dương mở miệng nói còn có thể uống giang dương gật gật đầu lại uống một ngụm tiêu tiêu cười nói liền biết ngơi trước kia luôn luôn già say gà ta giang dương đột nhiên ngầm đầu nhìn xem tiêu thiếu, tiêu thiếu. tiêu tiếu lại tại đồng thời bưng chén rượu lên đ ố i giang dương các loại giang dương cùng nàng đụng một cái về sau mới nói ra đang bồi ta uống một chút ta còn chưa đủ say những cái kia loạn thất bát tao tư tưởng cùng phức tạp cảm xúc còn tại n h i u loạn lấy lòng ta giang dương thở dài một hơi nhưng vẫn là bồi tiếp tiêu tiếu lại uống một hồi có lẽ một đoạn thời khắc tiêu tiếu thật thành công đem mình chút say cho nên nàng nhào vào giang dương trong ngực hai người đổ vào trên ghế s a lon hôn lên cùng một chỗ giang dương cảm nhận được tiêu tiếu nhiệt liệt cồn k h o nhiều dưới hắn bản nàng đưa cho đáp lại cái kia nhiệt liệt hôn giống như lẫn nhau đều muốn đốt hết tất cả như là pháoa Cuối cùng cũng co tiêu tán, lại tán, đây e em m mắt, mê nhất là cực nóng, động lòng người trong ngấy mắt, ở lại đang nhớ lại bên trong. Thẳng đến tiêu tiếu như nói mê thanh vang lên, Giang, Dương, ta cả đời này, ngươi. chỉ thích tiêu tiếu ta là lại lại cực cả đợi đ ở là giang dương lần đầu tiên nghe được tiêu tiếu nói câu nói này hắn muốn cho cho đáp lại hắn có thể đối tiêu tiểu nói ta yêu ngươi nhưng hắn không cách nào nói ra ta chỉ thích ngươi tiêu tiếu lời nói để hắn ngoại trừ rung động bên ngoài còn lại chính là áy n ấ y đồng thời tiêu tiếu để hắn triệt để minh bạch tiêu tiếu kỳ thật biết rất nhiều chuyện tối thiểu nhất minh bạch hắn chính là thứ cặn ba nam ta chỉ thích ngươi là đối hắn yêu thương biểu đạn cũng là đối với hắn một loại k h i ế n trách vì cái gì ngươi không thể chỉ yêu ta đâu có lẽ là lục khinh em có lẽ là chính nàng đoán được nhưng kết quả là tiêu tiêu biết giang dương kỳ thật đã sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tiêu tiêu không có chất vấn không có phẫn nộ nó chỉ là một câu nói như vậy giang dương cố gắng nắm lại tiêu tiêu cánh tay khống chế lại tiêu tiêu muốn hôn hắn cử động hai người ánh mắt sen lẫn tại một chỗ giang dương đắng chắt nói ra thật xin lỗi tiêu tiêu tựa hồ là nợ đủ cười ta thật không thích có người nói với ta thật xin lỗi người mãi mãi cũng là ngoại lệ nói xong tiêu tiếu mới một lần nữa nói ra kỳ thật không cần nói ta muốn nghe cũng không phải cái này giang dương hơi kinh ngạc nhìn xem tiêu tiếu sau đó hắn tại tiêu tiếu trong ánh mắt minh bạch tiêu tiếu có thể tha thứ hắn chỉ cần hắn chỉ thích nàng là được rồi cho nên đây là tiêu tiếu quyết định sao vẫn như cũng nguyện ý cho hắn cơ hội ý nghĩ này để giang dương h o ả n g hồn hắn thật rất muốn ôm tiêu tiếu sau đó nói cho nàng ta chỉ thích ngươi thế nhưng là trong đầu hiện lên đinh ý hiện lên tiết linh băng bao quát giờ khắc này ở b vùng nhỏ trên tàu lục khi n m giang dương thật nói không nên lời hắn không lừa được mình cũng không muốn lại lừa gạt tiêu tiêu cùng thời khắc đó tiêu tiếu chú ý tới giang dương trong ánh mắt dãy ruộng đáy mắt hiện lên n à n đạo nàng rất thất vọng nhưng nàng vẫn như c ũ lựa chọn đem đầu dựa vào hướng giang dương theo tiêu tiếu động tác gần sát lần này giang dương lại là né tránh mở tiêu tiếu động tác hắn không thể tiếp tục nữa hai người lại một khắc lâm vào đ ứ n g im tiêu tiếu đang nhìn giang dương hồi lâu sau mới tự rêu nói ra giang dương ngươi hẳn là để cho ta hết hy vọng mới tốt ta đem cái gì đều cho ngươi ta tình yêu không có tiếc mới nên tiếc nuối cũng hẳn là không phải ta giang dương cảm thấy theo tiêu tiếu hô hấp cũng bắt đầu bế tắc hắn giống như minh mạch tiêu tiếu dự định tiêu tiếu tình yêu tựa như nàng người nghĩa vô phản cố dù là biết hắn là thứ cặn bã nam cũng vẫn như c ũ không oán không hối kia là tình yêu của nàng yêu thời điểm nàng nguyện ý nỗ lực tất cả nàng bỏ ra hết thảy cho nên nàng không có tiếng mới có lẽ cái kia về sau tiêu tiếu sẽ hoàn toàn tình ngộ nhưng giang dương vẫn là không thể lý trí cùng tình cảm đều để giang dương không cách nào đi làm như vậy đối mặt giang dương c h ầ m mặc tiêu tiếu lần nữa ngồi xuống về sau mới thất thần nhỉ nó nói, nói giang dương ta thật hối hận nhận bế ngươi sớm biết như thế vấp lòng người thế nào lúc trước chớ q u n biết chương bốn trăm năm mươi sáu tinh thần đã qua đời chương bốn t r ư ơ i sáu tinh thần đã qua đời giang dương bởi vì tiêu tiếu lời nói cùng cái kia hiện đầy chán nản bi thương n g ư ỡ khí cảm thấy ngừng cẩn ẩ n làm đau thượng như hắn không cách nào nói ra ta chỉ thích ngươi đồng dạng hắn đồng dạng không cách nào đối tiêu tiếu nói ra ta hối hận nhận biết ngươi làm sao lại hối hận đâu cái này đầy mắt đều là hắn vì hắn cải biến nhiều như vậy nữ hai tử hắn chưa từng hối hận gặp qua nếu như không có gặp được tiêu tiếu nhân sinh của hắn thật sẽ khác nhau a tiêu tiếu từ một loại ý nghĩa nào đó là cứu vạn hắn nhân sinh người nhưng hôm nay tiêu tiếu nói hối hận biết hắn có trong nháy mắt giang dương thậm chí nghĩ không quan tâm ô m tiêu tiếu cái khác hết thể tất cả hết thể không đi suy nghĩ không đi để ý cặn bã cũng tốt cặn bã nam cũng được hắn hiện tại chỉ muốn muốn lưu lại tiêu tiếu có thể cuối cùng hắn là cái lý trí người cũng thống hận mình là cái lý trí lại hiện thực người có thể là mình không đủ say đi giang dương đem rượu rót vào cổ họng hắn không có dám ở nhìn tiêu tiếu thân thể bởi vì cồn càng ngày càng nóng nhưng trong lòng bắt đầu buồn gửi như cái này đầu thu lạnh đêm nguyên lai、like、mình cũng sẽ khó qua như vậy h t ạ o ý thức trầm luân trong n h mắt hắn thậm chí đang suy nghĩ uống say đi để tình cảm áp đảo lý trí phía trên như thế hắn liền có thể nói cho tiêu tiếu ta về sau chỉ thích ngươi sáng sớm tỉnh lại thời điểm giang dương nằm tại trong khoang thuyền trên giường lung lay say rượu đầu hắn không nhớ rõ mình có hay không đối tiêu tiếu nói ra câu nói kia nhưng thì thật nói cùng không nói có cái gì khác nhau nhất thời cảm xúc k h ô n g chế thề non h ẹ n biển mới là lời hứa không cách nào thực hiện kẻ cầm đầu đơn giản rửa mặt hắn ra khỏi phòng đầu tiên là thấy được tựa tại lan căn chỗ nghe thấy vang động cổ quái nhìn về phía hắn lục khinh âm giang dương mang chút đắng c h mà cười cười nói dạy trễ lục k i n h âm chỉ là ừ một tiếng cũng chưa hề nói cái khác nàng biết giang dương d ậ y trễ còn chứng kiến tiêu tiếu sáng sớm từ chính nàng gian phòng đi ra tiêu tiếu thần sắc nhàn nhạt, nhạt lục khinh nhâm i cũng không có mở miệng hỏi thăm kỳ thật tiêu tiếu một mình đi ra không có những người khác gian phòng giống như đã nói rõ rất nhiều chuyện lục khinh nhâm i không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì nàng không hiểu nhưng giống như lại có thể lý giải xảy ra chuyện gì đêm qua trước đó nàng sẽ vui vẻ đi có thể đêm qua qua đi nàng giống như cũng không có vui vẻ như vậy ưu tư xâm n h i ệ m thiếu nữ suy nghĩ sau đó giang dương liền thấy ngồi tại đôi thuyền bong tàu thượng khán mặt biển tiêu tiêu tiêu tiếu thần sắc là ạ như vậy yên tĩnh hải thiên một màu bên trong giang dương thậm chí có một loại di thế độc lập không ngủ cảm giác loại cảm giác này cũng không thuộc về đã từng tiêu tiếu nàng hẳn là núi tuyết đỉnh quan sát chúng sinh lãnh đạo c h i ý tình yêu luôn luôn để cho người ta cải biến rất nhiều giang dương không h i ể u sinh ra đêm qua tinh thần đã qua đời đầy dây pháo hoa tiêu tán cảm giác l i ê n ngay cả cố thiếu diễm đang dùng cơm thời điểm cũng phát hiện bầu không khí khác biệt tiêu tiếu giống như khôi phục hắn nhận biết giám vẻ không nói nhiều cũng càng thêm còn cụ vẽ liền ngay cả lục khi ngâm đều an tính lại lần này ra biển còn không có kết thúc nhưng giống như cũng đã kết thúc mà tại hôm qua tiết linh băng cùng đinh ý cùng một chỗ ăn cơm tối hai cái khuê mật như thường ngày bởi vì giang dương không tại hai cái khuê mật ngủ ở đinh ý trong nhà thằng đến hai người mặc đ ồ ngủ nằm ở trên giường cho chuyện thời thiếu nữ c h u y ệ n lý thú lúc đầu vui đùa ầm ý tiếng nạ báng theo một đề tài kết thúc trong phòng bỗng nhiên xuất hiện có chút kỳ diệu dừng lại sau đó hai người không hẹn mà cùng giữ vững t r ầ mặc m thằng đến hồi lâu sau tiết linh băng mới chậm rãi nói ra nàng đi đi tìm ngươi cùng cái này nói hỏi câu không bằng nói trần thuật đinh ý giống như là phi thường ngắn ngủi dừng lại một lúc sau mới ừ một tiếng đinh ý minh bạch tiết linh băng trong nhựng là ai đối với tiết linh băng sẽ biết cái này. đinh ý không cảm thấy kỳ quái lúc đầu tiết linh băng liền an bài người bảo hộ lấy nàng tiết linh băng không có dư thừa đến hỏi vì cái gì không có cùng ta nói chuyện này đâu mà là nói ra ngươi nghĩ như thế nào đinh ý cười khổ một tiếng mới nói ra cái gì nghĩ như thế nào tiết linh băng nhịn không được xoay người nhìn về phía đinh ý giữa chúng ta cần đoán sao đinh ý cũng nghiêng người sang hai cái khuê mật ở trong c h â n bên trong qua lại đối mặt không cần sao cần sao không cần sao cần sao, cần sao. không cần sao đinh ý lần này nói xong nhịn cười không được một chút mới yếu ớt nói ra ngươi biết nàng nói với ta cái gì tiết linh b a n g ánh mắt ngưng một chút kia là đối nhan t ị c h n g u y ệ t bất mãn mang chút trầm thấp nói ra ước chừng là có thể đoán được đinh ý khỏe miệng tiếu dung không có biến mất mà là nói ra ngươi luôn luôn thông minh như vậy tiết linh b a n g đột nhiên nói ra nàng càng thông minh nàng biết ta duy nhất uy hiếp chính là cái gì đinh ý bởi vì tiết linh b a n g nhẹ nhàng ngơ ngác một chút nàng có thể cảm giác được tiết linh b a n g lúc nói những lời này đợi thất lạc cũng minh bạch tiết linh b a n g là tại nói cho nàng nàng quan tâm chính mình nàng coi trọng cùng mình hữu nghị đinh ý trong lòng thở dài một tiếng ta cũng để ý à, nửa ngày về sau đinh ý mới nói ra ta động tâm tiết linh băng đã sớ a nàng, nàng, nàng, nàng, nàng, nàng hữu ể k nghị cũng thế tại tiết linh băng tâm tư xoắn suýt phức tạp thời điểm đột nhiên cảm nhận được mình câu lại mi tâm bị một đôi ôn nhu nhẹ tay khẽ vượt qua trong hai là đinh ý thanh âm chớ cao mày ngươi từ nhỏ cao mày liền sẽ lộ ra băng lãnh tiết linh băng cảm thụ được đinh ý chi đầu ngón tay nhu hòa cùng tiếng ngã b á n g thần sắc ngẩn ngơ đinh ý đã cười nói ra biết vì cái gì thổ lộ ngươi người số sò、so、ta ít sao bởi vì rất nhiều nam sinh đều cảm thấy ngươi nhăn lại mi tâm tựa như băng sơn mỹ nhân bọn hắn không dám t r ê u chọc tiết linh băng nhịn không được vểnh lên xuống miệng nói thầm lấy nói ra không phải là bởi vì ngươi ngực lớn sao đinh ý tiếu d u n g càng sâu thậm chí còn mang lên nghịch ngợm nói ra cũng có phương diện này nguyên nhân nha tiết linh băng nhìn thấy đinh ý bộ dáng này nhịn không được cũng cười một chút dừng lại về sau hai người vẫn như cũ nghiêng thân bốn mắt nhìn nhau đinh ý nhìn xem tiết linh băng bình tĩnh nói ra ngươi có thể giải quyết cố huyên đối ngươi ý kiến sao tiết linh băng bản năng muốn chút đầu nàng có thể có thể thành kiến như là một tòa đại sơn kiên kỵ hạt giống một khi trôi xuống giống như liền không pháp thanh lý sạch sẽ nàng làm không được người kia là cố huyên nàng càng không làm được đinh ý nhìn thấy tiết linh băng muốn nói lại tôi h thở dài giang dương cùng cố huyên mới vừa vặn trùng phủng tiết linh băng nhìn không được nói ra giang dương nói hắn có thể giải quyết đinh ý nhìn xem tiết linh băng minh bạch tiết linh băng câu nói này h ằ n nghĩa giang、dương、thật dự định cưới tiết linh băng vì nếu như là người khác nói như vậy tiết linh băng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường có thể đinh ý nói như vậy tiết linh băng thật tin tưởng đinh ý không muốn giang dương khó xử dù là một điểm không tốt nàng đều không muốn tiết linh băng thậm chí sinh ra kết hôn g đinh ý không muốn giang dương khó xử cái kia nàng đâu nàng không ủy khuất sao đinh ý vì cái gì không cân nhắc nàng đột nhiên thay đổi chủ ý mình phải làm sao nàng cũng rất khó khăn cũng rất không cam tâm tại đinh ý trong lòng giang dương so với mình trọng yếu được nhiều ý niệm này để tiết linh băng trong lòng có chút không thoải mái người luôn luôn không thể tránh khỏi đi cân nhắc mình tại trong lòng đối phương trọng lượng đinh ý chú ý tới tiết linh băng biểu lộ khẽ cười một tiếng mới nói ra ta đây cũng có tư tâm bởi vì ta cũng nghĩ mặc vào áo cưới thử một chút nhớ kỹ sơ chung thời điểm ngươi đã nói ngươi không thích mặc áo cưới t í ế t linh băng nghe đinh ý tự nhiên nhớ lại một chút thợ thiếu thời đợi chi tiết trong hồi ức phản bác kia là trước kia là khi còn bé không hiểu chuyện đinh ý thái độ lại là c ự c kỳ tùy ý chỉ là nhẹ nhàng điệu nói ra có thể đây cũng là hai so một ta ta tư tâm cùng giang dương khó xử còn có người không cam tâm hai so một đâu ta rất khó không động tâm t í ế t linh băng đối với đinh ý như thế chẳng biết xấu hổ nói ra câu nói này có chút tức giận đinh ý đã tiếp tục nói ra ba người chúng ta đâu mãi mãi cũng là hai so một trong lòng ta phân lượng đều là giống nhau thậm chí ta là ít nhất cái kia phần nếu như là đối ngươi cùng giang dương đều t vậy ta nguyện ý thỏa hiệp cái kia là ta mãi mãi cũng là tiết linh băng nhịn không được nhìn xem đinh ý nàng minh bạch đinh ý lời nói bên trong ý tứ đồng thời cũng tin tưởng đinh ý nàng là có chút cảm động cùng vui mừng nhưng là không vui cũng vẫn như cũng là tồn tại bởi vì đinh ý để nàng không cách nào phản bác không nhịn được nói thầm ngươi so ta sẽ nói đinh ý gặp tiết linh băng hẹp hỏi buồn bực thần thái lộ ra tiếu dung nói ra bởi vì ngươi quan tâm ta à. tiết linh băng nhịn không được trận nhìn đinh ý một chút mới tức giận bất bình nói ra ngươi trước kia nói qua còn định đem giang dương giới thiệu cho ta gặp tiết linh băng lôi chuyện cũ đinh ý cười nói kia là ta hiểu lầm ngươi đối cố chi hẳn g tình cảm ngươi còn nói đều thích nam nhân ngươi sẽ để trò cho, cho ta ta nhường a nhưng bây giờ không đồng dạng t i ế t linh băng muốn nói có cái gì không giống nhưng thì thật cũng minh bạch thật cũng không giống nhau t i ế t linh băng vẫn còn có chút tức giận đặc biệt là đinh ý một bộ so với nàng an tính bộ dáng nhìn không được nói ra đừng quên còn có tiêu tiếu h còn có lục khi nhâm cuối cùng cắn hàm răng nói ra còn có cái kia nhan tình nguyện ta đều không nhất định thắng được ngươi càng treo lúc này không phải chỉ dựa vào tình cảm còn có rất nhiều những nhân tố khác tích linh băng cuối cùng không cách nào thống hận đinh ý nàng chỉ có thể thống hận câu lên đinh ý tâm tư n h a n tình nguyện đáng ghét hơn nàng đinh ý nghe tiết linh băng có chút đáng yêu vểnh lên quyết miệng nói lầm b ầm là rất phiền phức à tên kia làm gì trêu chọc nhiều như vậy chứ bất quá nói xong cũng đối tiết linh băng trừng mắt nhìn nói ra để tiết linh băng trận mắt hốc m ù n nói không phải có n g ư ơ i ở đâu giao cho ngươi liền tốt ta tiết linh băng mắt chừng lão đại trong ánh mắt đều là c h ấ n kinh tốt ngươi cái đinh ý ta lấy ngươi làm quê mật ngươi lấy ta làm thương dùng nói xong n g khuất ta về sau vậy mà có thể như thế chẳng biết xấu hổ nói ra câu nói này giao cho ta hợp lấy sông pha chiến đấu làm người xấu chính là ta đánh xuống giang sơn cho ngươi không có chơi như vậy a ngươi ngươi làm sao có ý tứ nghe tiết linh băng c h ấ n kinh vừa bất cứ có chút lắp ba lắp bắp hỏi lời nói đinh ý thực sự k h ô n g chế không nổi ý cười cười nói ta đần ngươi thông minh nhà ta lại không ngươi năng lực mạnh tiết linh băng nhìn xem đinh ý cười đùa tí từng bộ dáng nhịn không được liếc nàng một cái ta nhìn ngươi so ta thông minh nhiều ha ha lại nói ta có cái gì ngượng ngùng đâu ngươi là ta tốt nhất tỉ muội cả đời tỉ muội vĩnh, vĩnh viễn xa đều là cùng ngươi ta không cần khắc khí thiết linh băng muốn nhà ránh ngươi vẫn là khách khí một chút đi nhưng cũng từ đinh ý trong lời nói thậm chí nghe được một loại nào đó hàm nghĩa cả đời tìm muội mỗi lần bị còn tìm muội trong đầu không tự chủ được nghĩ đến giang dương cái tia dư thừa thể lực có lẽ về sau thật cần mỗi lần bị con tìm muội đồng lòng nghĩ như vậy đột nhiên liền có chút sao động sau đó tiết h linh băng lập tức ý thức được mình lại bị đinh ý mang lệnh tức giận nói ngươi tốt dễ nói chuyện đinh ý loe ra mắt to có chút ủy khuất nói ra một mực mới hào hào nói a là chính ngươi nghĩ lung tung trên giường sao tiết linh băng thật là nhịn không được bóp đinh ý mặt một thành ta không cần ngươi rút đinh ý một bên chống cự một bên kinh ngạc nói ra ngươi chịu được ca tiết linh băng trái lương tâm nói ra so với ngươi còn mạnh hơn nhiều nói hai người sẽ rách bắt đầu các loại thở hồng hộc ngừng tay về sau đinh ý nói ra ngươi thật giống như lớn a khi tiết linh băng lại cho nàng một bàn tay ngươi có chút chính hình nói xong mới chăm chú nói ra mấy ngày nay cố thúc hẳn là sẽ chuẩn bị yến hội ta lúc đầu dự định ta b ồ i tiếp giang dương xuất hiện đinh ý lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lên hỏi công khai tiết linh băng cũng không có che lấp xem như một cái chính thức tín hiệu đi dù sao theo nàng cùng giang dương náo loạn giang nguyệt nhà lầu vốn là có chút lưu n ô n p h ngữ đến lúc đó nàng làm giang dương bạn gái xuất hiện rất nhiều người đều sẽ minh bạch nàng cùng giang dương quan hệ giang dương biết tiết linh băng gật đầu nói hắn khẳng định minh bạch những thứ này đinh ý vểnh lên một chút miệng giang dương vẫn là thực vì tiết linh băng cân nhắc đâu theo loại chuyện như vậy phát sinh về sau thuận nước đầy thuyền tiết linh băng nói không chừng thật sẽ trở thành giang dương cưới hỏi đ à n g hoàng thế tử đến lúc đó tiêu g i a tự nhiên cũng sẽ đi tiêu tiêu sẽ biết đinh ý gật gật đầu nàng sẽ không náo không quan trọng khi đó liền nhìn nàng đối giang dương tình cảm còn có tiêu g i a l á o thái thái ý tứ nói con mắt hít một chút vì mình yêu nhất tôn nữ cùng ta vạch mặt có lẽ có khả năng bất quá một thứ cặn bã nam cùng tôn nữ tương lai khả năng không hạnh phúc ta nghĩ lao thái thái sẽ có lựa chọn. Đinh ý bản năng ý. giang dương có thể hay không khổ sở đâu hắn giống như thật rất thích tiêu tiếu h t i ế t linh b a n g tựa hồ đoán được đinh ý cái đầu nhỏ nghĩ cái gì muốn cho nàng một chút bất quá vẫn là nói ra những thứ này giang dương cũng có thể nghĩ ra được bất luận thế nào đều là giang dương lựa chọn có thể hắn sẽ khổ sở đi t i ế t linh b a n g không cái lớn ngữ tức giận nói ra người tốt tốt đền bù hắn mấy cái ban đêm không phải tốt nam nhân chẳng phải điểm này sự tình t i ế t linh b a n g vốn là thở phì phò thuận miệng nhả danh đinh ý không nghĩ tới chính là đinh ý chừng mắt nhìn nói ra gấp đôi k h á i hoạt tích linh băng rốt cuộc không kèm được lại đem đinh ta để ngươi gấp đôi khoái hoạt ngươi không muốn mặt ta còn muốn đâu có như ngươi loại này khuyên mật ta sớm tối bị ở trong tay ngươi sau đó là đinh ý xin tha âm thanh ai nha đừng bắt ta ngứa ta sai rồi không nói được hay không ta không thêm lần chương bốn trăm năm mươi tám gieo gió gợp bão chương bốn trăm năm mươi tám gieo gió gợp bão các loại xin tha đinh ý bị tiết linh băng buông tha về sau hai người đều thoáng có chút quần áo không c h ỉ n h tề tiết linh băng một bên, điều chỉnh áo ngủ, một bên nói ra hiến hội ngày ấy ngươi bồi tiếp giang dừng đi đồng dạng tại xoa bị tiết linh băng nắm đau địa phương đinh ý nghe được câu này tay không tự chủ được dừng một chút tiết linh băng ngữ khí rất bình tĩnh nhưng linh ý vẫn là ở trong lòng nổi lên vận sóng nàng có thể minh bạch tiết linh băng nói ra câu nói này xoắn suýt thậm chí là tiết linh băng như thế tùy ý nói ra để linh ý có chút vội vàng không kịp chuẩn bị tiết linh băng thật đem cơ hội nhường cho mình nàng nghĩ cố gắng nhẹ nhõm một chút ôm lấy tiết linh băng sau đó nghịch ngậm nói một câu người tốt nhất rồi thế nhưng là linh ý nhưng thủy trung không cách nào làm ra hành động này bởi vì nàng thật minh bạch làm ra loại này ngượng bộ có bao nhiêu khó nàng trải nghiệm qua cho nên tiết linh băng thật so với nàng kiên cường cũng so với nàng dứt khoát thậm chí đinh ý có thể nghĩ đến tiết linh băng càng nhiều là vì nàng nhỏ tư tâm mới làm ra loại này quyết định tiết linh băng để ý các nàng hữu nghị linh băng nghe đinh ý đột nhiên thần sắc biến hóa tiết linh băng chỉ là liếc nàng một cái vui vẻ cái gì cũng không phải đại biểu ngươi thắng định nhiều như vậy h ổ ly tinh đâu ta không có vui vẻ đinh ý nhỏ giọng b ấ c bức h ừ cái kia không vui liền vẫn là ta tới nói xong chú ý tới đinh ý trầm m ặ n suy tư tiết linh băng cũng không tiếp tục để đinh ý xoắn s u ý nói ra đến lúc đó tốt nhất có thể cho ngươi tương lai công công lưu lại ấn tượng tốt đinh ý bởi vì câu nói này trên mặt sụp đ ổ đ ổ để ngươi nói ta khẩn trương t h i ế t linh b a n g yếu ớt nói ra khẩn trương cái gì đến lúc đó hẳn là rất nhiều người đi cùng ngươi giảng bài không sai bị lắm ngươi còn tại hồ i nhiều người không giống có được hay không đinh ý trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói ra nếu không ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ đi t h i ế t linh b a n g kinh ngạc nói hai cái bạn gái không được sao đinh ý nói xong nhìn xem tiết h linh b a n g lại chăm chú nói ra liền cùng một chỗ đi t h i ế t linh b a n g nháy mắt mấy cái đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị cho rằng là vật làm nền nhà đinh ý khe cắn n ô i cuối cùng nói ra liền cùng một chỗ sau đó thầm nói chuyện sau này nhìn tình huống rồi nói sau thiết linh b a n g chăm chú nhìn đinh ý một hồi ngươi không hối hận đinh ý đồng dạng chăm chú đáp lại nói dù sao là ngươi nhà ta không hối hận tiết linh b a n g minh bạch đinh ý ý tứ cuối cùng đinh ý vẫn như c ũ lựa chọn thỏa hiệp là mình vẫn là nàng nhìn sự tình phát triển nhìn giang dương tâm ý đinh ý đều có thể tiếp nhận thiết linh b a n g không nhịn được lẩm bẩm một câu đồ đẩn đinh ý không phục nhưng trở ngại trên thân còn tại chỗ đau không dám đậu thủ trả lời một câu ngươi cũng thế tiết linh băng yếu ớt thở dài một tiếng hai chúng ta đều là kẻ ngu thời gian lưu chuyển ra biển kết thúc tại thuyền cập bờ thời điểm tiêu tiếu chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi liền lên ven đường đã sớm chờ lấy xe của nàng nàng không có không nhìn giang dương cũng không có khác biệt đánh ngộ thậm chí ngay cả đối mặt lục khinh âm đều là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ đi đối mặt tiêu tiếu rời đi lục khinh âm tâm tình vô cùng phức tạp nhịn không được nhìn giang dương một chút giang dương trên mặt đồng dạng là nhìn không ra cái gì bình tĩnh đúng vào lúc này theo một cái khác chiếc xe l á i tới lục khinh âm nói ra vậy ta cũng đi trước giang dương lúc này có chút kinh ngạc ai tới đón lục khinh âm không trải qua bờ trước đó liền thấy nàng đang lay ngay điện thoại chỉ là gật gật đầu nói ra ừng chú ý an toàn. lục khinh âm nhìn xem giang dương trải qua muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng quay người rời đi t ị n h nguyệt tỷ tới đón nàng các loại lục khinh âm cũng rời đi về sau giang dương đ ỗ n g nhiên có một loại sầu tia che tạ i trong lòng thất vọng mất mát cảm giác thật rất khó chịu hắn cùng tiêu tiếu xem như chia tay sao cũng được à dù sao tiêu tiếu đêm đó thất vọng vừa thương xót thương ánh mắt giống như là khắc sâu tại tâm hắn bên trên đồng dạng về phần lục khinh âm nàng giống như cũng là tâm tình cực kỳ phức tạp giang dương đột nhiên cảm thấy mình thật rất lòng tham lại thật đều thích có thể mình dựa vào cái gì vọng tưởng đạt được nhiều như vậy yêu đâu hết tại giang dương ngu ngơ thời điểm một mực chú ý đến giang dương lại giống đang tự hỏi cô thiếu diễm mở miệng nói đi thôi ta đưa ngươi về trường học giang dương l ắ t đầu thiện ta về nhà nhà đi hắn không muốn về trường học cũng không muốn mang theo loại này thất lạc tâm tình đi gặp tiết linh băng hoặc là đinh ý hắn muốn về nhà đi xem một chút cô thiếu diễm sửng sốt một chút bất quá vẫn là hỏi giang dương ra r a n ã i n ã i địa chỉ sau đó lái xe mang theo giang dương về nhà trên xe hai người khó được trầm m ặ t xuống trước kia bên trong cô thiếu diễm lời nói luôn luôn nói không hết hôm nay lại phá lệ yên tĩnh kỳ thật ngày cuối cùng cô thiếu diễm lời nói cũng không nhiều d ù thuyền bên trên không khí là bình thường lại dẫn kỳ quái mỗi người sẽ có giao lưu nhưng mỗi người cũng đều có tâm sự của mình chờ xe sắp tới chỗ thời điểm giang dương rốt cục trùng điệp thở một hơi hết thẻ đều là hắn chọn suy nghĩ nhiều vô dụng nhiều không bỏ được cũng càng vô dụng cô thiếu diễm nghe được giang dương không che giấu được hơi thở âm thanh yếu ớt nói ra nghĩ xong giang dương cười khổ một chút nói ra ừng hai người lại trầm mặc xuống tới đợi đến xe rốt cục dừng lại hai người xuống xe cô thiếu diễm mới mở miệng nói không có gì muốn cùng ta nói giang dương nhìn qua cô thiếu diễm nhìn chăm chú ánh mắt của hắn rất có tự rêu nói ra người muốn nghe cái nào cố thiếu diễm trong lòng là có khí hắn không phải người ngu cứ việc trong lòng cảm thấy không thể tin nhưng ném đi tất cả không có khả năng còn lại lại không thể tin được cũng không thể không tin tưởng giang dương lục khinh âm tiêu tiếu ba người bọn hắn rất cổ quái l à g cố thiếu diễm đem mình từ tiêu tiếu người theo đuổi rộ kẹ thân phận bên trong hái sau khi đi ra hắn thình lình nghĩ rõ ràng lục khinh âm còn có tiêu tiếu cùng giang dương phản ứng hắn không có chú ý tới giang dương nói là người muốn nghe cái nào không cam lòng lại b i ệ t khuất nói ra ngươi hôm trước đến bến tàu căn bản không phải ứng ta hẹn đúng hay không ngươi là thả ta cùng lục khi n h â m bộ câu giang dương không có phủ nhận cô thiếu diễm đối mặt giang dương ngầm thừa nhận cảm xúc càng thêm kích động suy đoán là suy đoán xác định là xác định hắn là trong lúc k hiếp sợ lại có l ử a giận ngươi vì cái gì không nói cho ta để cho ta giống rộ k ẻ rất thoải mái giang dương thở dài ta trước đó thật không biết đến bến tàu ta mới biết được ta không có cân nhắc tốt làm sao cùng ngươi nói cô thiếu diễm cười lạnh nói ta còn muốn cảm t ạ ngươi lo lắng cảm thụ của ta rồi giang dương nói ra kỳ thật chủ yếu là sợ ảnh hưởng hành trình cố thiếu diễm nghe được đây là thật trận mắt tròn xoe trò đùa cũng tốt thật cũng được hắn hiện tại rất khó chịu ngươi cùng tiêu tiếu thật sự là nam nữ bằng hữu lựa dẫn bên trong cố thiếu diễm lại không cam lòng hỏi một câu giang dương gật gật đầu khi đó đúng vậy hiện tại hắn không phải là trong lòng cũng có phiền muộn cố thiếu diễm đã khó chịu nói ra cái k i a gọi đ ì n h ý lao sư đâu giang dương không biết nói thế nào tình cảm của hắn chỉ có thể nói ra là ngươi một mực nói nàng là bạn gái của ta nàng không phải vậy các ngươi khó chịu trong giọng nói cũng mang theo kinh ngạc sau đó đôi giang dương nói ra ngươi cái này cặn bã nam tiêu tiếu làm sao lại thích ngươi ngươi không xứng giang dương thở dài nói ta cũng không biết ta cũng thật không xứng các ngươi nhận thức bao lâu rồi giang dương nơi núi lòng cổ háo nói ra ngươi đoán không lầm nhưng ta cùng nàng sự tình ta không muốn nói nữa cố thiếu diễm ánh mắt ngưng ngưng ngươi cuối cùng cùng với tiêu tiếu thế nào cố thiếu diễm rất để ý vấn đề này bởi vì cuối cùng một thiên giang dương cùng tiêu tiếu hiển nhiên là xảy ra vấn đề giang dương lắc đầu hắn không muốn nói cái này cũng không có nghĩa vụ nói cho cô thiếu diễm trọng yếu là bây giờ nghĩ lên tiêu tiếu hoặc là nhấc lên tiêu tiếu danh tự đều sẽ để giang dương cảm thấy mình đã mất đi vật rất quan trọng Bọn hắn k tiêu tiêu cô thiếu diễm trầm trọng nói giang dương nhịu nhữ mày trầm giọng nói ta hiện tại rất khó chịu cô thiếu diễm cởi lạnh một tiếng đúng dịp ta cũng khó chịu nhìn xem cô thiếu diễm cởi áo khoác xuống động tác giang dương có chút bất đắc gì nói ra ngươi muốn làm gì ta muốn đánh ngươi có thể ngươi đánh không lại ta cô thiếu diễm trợn mắt nhìn ngoài miệng nói ra không đánh ngươi tạo ý khó bình. giang dương nhìn xem cô thiếu diễm cắn răng nghiến lợi bộ dáng thở ra một hơi t h ẳ n dài sau đó nơi nối lòng mình quần áo trong nút thắt tốt vậy liền thử một chút cơn giận của ngươi giá trị có hữu dụng hay không vội vặn đã đáp ứng hắn cho ngươi một bàn tay hợp nhất lên tốt giang dương lầm bầm lầu bầu nhẹ nói xong nhìn xem cô thiếu diễm bày lên tư thế hắn có chút tách ra đứng thẳng hai chân không nương tay sao lần này đánh khóc cũng không ai giúp ngươi ra mặt cô thiếu diễm không rõ bạch ra dương bất quá vẫn là nói ra ngươi đừng khóc là được ta hôm nay không phải đánh ngươi một chầu ngươi tên vương bắt đàn này tốt bị đánh cũng là ta đang Trưng mặt. Trưng mặt. gương gương hai hai bộ gương mặt. 459, hai bộ gương mặt. sự thật chứng minh điểm nộ khí là có thể gia tăng sức chiến đấu hoặc là nói cô thiếu diễm cô nén đau đớn về sau cũng có thể đánh chung g i a dương bất quá thân thủ bên trên t r ê n lệch hiển nhiên là khách quan tồn tại cô thiếu diễm ở trên mặt chịu một quyền về sau đ ỏ cả về mắt gia quyền càng ngày càng h u n g mãnh giang dương chịu mấy lần về sau ngược lại cảm thấy trong lòng b u ồ n khổ ít một chút không bao lâu cô thiếu diễm đã bắt đầu không có chữ pháp nương theo lấy đau đớn hắn cũng bắt đầu hùng hùng hồ hồ giang dương lần này không có lưu tỉnh không có đả kích qua yếu hại nhưng là quyền quyền đến thịt hắn đồng dạng đang phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn b ự c nhìn xem cô thiếu diễm nghe r ă n g trận mắt còn là không để ý đau đớn phản kích giang dương rốt c ụ c thành tỉnh một chút hắn ngược lại là bắt đầu bội phục cô thiếu diễm trước kia đâu chịu một quyền liền gặp cả người cô thiếu diễm hiện tại một quyền lại một quyền đánh về phía chính mình hoàn toàn liều mạng bên trên đau đớn vì cái gì đây Bởi là cô thiếu diễm trong lời nói xuất hiện nhiều nhất vấn đề vì cái gì tiêu t i ế u sẽ thích ngươi vì cái gì có tiêu tiếu h ngươi còn muốn t r e o chọc những nữ nhân khác có tiêu tiếu h còn chưa đủ hạ vì cái gì ngươi không t r â n quý tiêu tiếu h vì cái gì ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy vì cái gì liền như vậy để tiêu tiếu h rời đi không có giữ lại cố thiếu diễm nắm đấm không quan hệ đau khổ nhưng hắn lời nói đập giang dương thương tích đầy mình hắn trả lời không được cố thiếu diễm một đoạn thời khắc hắn thậm chí cảm thấy được bản thân không bằng lung tung đánh về phía hắn cố thiếu diễm theo hiện lên trong đầu ra tiêu tiếu mặt giang dương bị cố thiếu diễm một quyền đánh trúng sau đó liền bị cố thiếu diễm đụng ngã trên mặt đất cố thiếu diễm từng quyền từng quyền đệ xuống giang dương vốn đang che chở đầu hắn kỳ thật có vô số một cơ hội đem cô thiếu diễm hất tung ở mặt đất thế nhưng là theo cô thiếu diễm trong miệng thì t h ầ m ra tiêu t i ế u không bỏ được đánh ngươi ta thay nàng đánh vì cái gì không chân quý nàng ngươi nên đánh giang dương lúc đầu che chở đầu tay cũng c h ậ m chậm từ bỏ phòng thủ cô thiếu diễm có chút kiệt lực nhưng nện ở giang dương bên mặt nằm đấm vẫn là để hắn cảm nhận được đau rát giang dương tại lại bị đánh một quyền về sau thậm chí lẩm bẩm một câu ta thật nên đánh cố thiếu diễm cũng phát hiện giang dương từ bỏ trống tự mặc cho mình cho hà giận nắm đấm cao cao dơ lên lần này nhưng không có rơi xuống nỉ non nói ra vì cái gì a hắn là thật không rõ giang dương không có trả lời chỉ là nằm trên mặt đất nhấp một chút máu trên khoe miệng nói ra đánh đủ chưa không có đủ có thể tiếp tục trả lại n g ư ờ i cũng còn cho tiêu tiếu h mặc dù còn thiếu rất nhiều cũng không có ý nghĩa nhưng cái này nhiều ít có thể để cho giang dương mình dễ chịu một điểm n g ư ờ i cũng nên nghĩ biện pháp tha thứ chính mình đền bù là cho thua thiệt người cũng là cho mình ă n ủi cố thiếu diễm nhìn xem giang dương bình tĩnh bộ dáng sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên nghe được bên cạnh thân vang lên một tiếng kinh hô dừng tay không giống với phim truyền hình bên trong dừng tay các ngươi đừng đánh nữa thanh âm này vang lên cùng một thời khắc một cỗ đại lực từ cố thiếu diễm bên cạnh thân chuyển đến hắn người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp ngã ra ngoài một cước này chính giữa hắn dưới xương sườn vẫn là đem hắn đạp ra ngoài cố thiếu diễm thậm chí cảm thấy được bản thân bị đạp đau sốc hông sau đó hắn liền thấy một cái thân ảnh màu trắng té nhào vào rang dương bên người thanh âm mang theo bối rối cùng khẩn nhìn trên mặt thiếu nữ mang theo bối từ trên xuống dưới đánh giá giang dương thân thể nàng giống như nghĩ chạm đến giang dương có chút vết máu mặt lại sợ làm đau giang dương trên mặt trên tay đều là bối rối luôn cuống cố thiếu diễm thật muốn nói ta liền cuối cùng cho hắn mấy quyền không có gì lực ngược lại là trên người mình nhất định thanh một mảnh t ừ một mảnh a dến lìn tiêu tán về sau hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân đều đau nhìn xem nữ nhân khẩn trương như vậy nhìn xem giang dương ngay cả hốc mắt đều có chút p h í m h ồ n g cố thiếu diễm cảm thấy mình răng cũng bắt đầu đau chua lợi hại nữ nhân này hắn nhận biết giống như gọi hứa di vi mẹ nó một cướp này tốt có lực giang dương nhận biết nữ sinh đều hung á c như thế sao rõ ràng cái này lần trước nhìn qua điểm đạm đáng yêu bộ dáng không nghĩ tới động thủ cũng như thế nghiêm túc đồng thời cũng không quên chừng giang dương một chút đây là ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi cùng ngươi là bằng hữu ngươi mẹ nó dám nói đây là bằng hữu lao tử bạn gái đều không có như thế quan tâm khẩn trương qua ta ngươi cùng ta nói ngươi cùng nàng là bằng hữu bình thường giang dương n g ư ơ i thật x u ấ t sinh a cũng thật để cho người ta ghen ghét đến tột đỉnh đây là một cái hoàn toàn không thua tiêu tiếu lục khi âm còn có cái tia đinh ý nữ nhân giang dương đồng dạng đang là người hắn tự nhiên cũng chú ý tới hứa di vi hốt hoảng bộ dáng trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm xúc hứa di vi rất khẩn trương hắn nhìn xem hứa di vi lo lắng bộ dáng giang dương mở miệng nói ta không sao ngươi làm sao tại cái này hứa di vi nhanh chóng hồi đáp ta sang đây xem nhìn tuần mãi mãi ngươi thật không có chuyện gì sao khoe miệng chảy máu không có chuyện gì bị thương ngoài da hứa di vi vẫn có chút lo lắng chuẩn bị lúc nói chuyện cô thiếu diễm nằm xuống đất bên trên rốt cục nhìn không được mở miệng nói so sánh hắn ta thương nghiêm trọng hơn vừa nghe đến cô thiếu diễm thanh âm hứa di vi rốt cục nhớ tới cái này bị nàng đạp đến người. cũng nhớ tới vừa mới xa xa nhìn thấy một màn cô thiếu diễm đem giang dương đẻ xuống đất đánh mấy quyền lúc ấy nàng liền k h ô n g chế không nổi l o đến b ả n n ă n g dùng chân đạp hướng đối phương nàng muốn cho đối phương từ giang dương trên thân xuống tới lúc này nghe cô thiếu diễm thanh âm hứa dĩ vi đứng người lên nhìn về phía cô thiếu diễm thân thể giống tre t r ở h à i tử mẫu thú đồng dạng chặn giang dương thanh âm đệ nén p h ấ n nộ người tại sao đánh hắn cô thiếu diễm bị hứa dĩ vi nhìn ngơ ngác một chút vô ý thức trả lời hắn nên đánh thiện nghi hắn nói xong nhìn về phía giang dương giang dương lần này không tính lần sau cố thiếu diễm cảm thấy ăn phải cái lô vốn cũng bởi vì hứa di vi giữ gìn để hắn càng ghen ghét hâm mộ giang dương cho nên hắn chuẩn bị thả cái ngoan thoại bất quá hắn hiển nhiên không có chú ý tới hứa di vi bởi vì hắn con mắt h í p một chút nam nhân này lần trước liền không hiểu thấu tìm giang dương lần này còn đối giang dương độc thủ nhìn xem cố thiếu diễm một bên đứng dậy một bên xuyên thấu qua thân hình của nàng đối giang dương nói dọa dáng vẻ hứa di vi n h ấ p một chút miệng sau đó tại cố thiếu diễm cùng giang dương đều trận mắt ố c mồn vẻ mặt một chút phóng tới cố thiếu diễm khoảng cách rất gần tốc độ rất nhanh. Không muốn. bởi ê n t vì hứa dĩ vi bậy ngay ngắn tư thế sau đó một đôi màu trắng là giày chơi bóng đá bay hướng hắn gián tại trên đất trên mặt một cốc này xuống dưới liền xem như nữ nhân cũng đủ cố thiếu diễm uống một bình cực kỳ nguy cấp thời khắc vẫn là giang dương sơn kêu ngăn cản cốc thứ nhất không mướn để hứa dĩ vi bản năng đổi một chút góc độ bất quá vẫn là một c ư ớ c đá vào cố thiếu diễm ngực năng thu lại không được lực động tác mới vừa rồi hiển nhiên là một mạch mà thành hứa dĩ vi chính là vì thứ hai chân thậm chí thứ ba chân cô thiếu diễm bị đ ạ p một trận khó khăn ba mươi sáu mã khoảng trừng chân lực sát thương cũng rất mạnh hứa dĩ vi hú lành ánh mắt vào lúc này mới một lần nữa nhìn về phía vội vàng đứng dậy giang dương sắc mặt trong nháy mắt có chút khẩn trương người cũng chạy đến giang dương bên người đỡ lấy giang dương nhu hỏa lại lo lắng mà hỏi người không sao chứ giang dương bất đắc dĩ lại cổ q u á i nhìn xem hứa dĩ vi ta không sao thật không có sự tình ta lo lắng cô thiếu diễm có việc chương bốn trăm sáu mươi phí dịch vụ chương bốn trăm sáu mươi phí dịch vụ cô thiếu diễm cũng không có việc gì chính là toàn thân cũng bắt đầu đau dữ dội rốt cuộc đứng người lên hắn bắt đầu không nhịn được n h a răng t r ớ n mắt người tại không thương thời điểm cuối cùng sẽ đánh giá cao mình đối đau đ ớ n sự nhẫn lại ngón chân đụng một cái chân giường đều có thể thống h à o vài tiếng người thường xuyên sẽ cảm thấy chịu mấy lần căn bản không có vấn đề cô thiếu diễm hiện tại là có chút hối hận thật mẹn ó đau đặc biệt là dưới nách xương sườn bị hứa d i vi đá một cướp địa phương n h ì n không được con mắt nhìn hứa dĩ vi một chút nào biết được hứa dĩ vi cũng đang nhìn hắn đứng tại giang dương trước người một điểm hứa dĩ vi đang dùng một loại phi thường không thân thiện ánh mắt xem kỹ lấy hắn thậm chí cô thiếu diễm không hiểu đã hiểu một cái từ ngữ vận sức chờ phát động hứa dĩ vi chính là vận sức chờ phát động trạng thái tựa như nếu như cô thiếu diễm làm ra cử đ ộ n gì g hứa dĩ vi liền sẽ trước tiên xông lên lại cho hắn mấy lần cảm giác trong đau đớn cô thiếu diễm đôi chỉ gặp qua hai lần nhưng đều để lại cho hắn rất đặc thù ấn tượng hứa dĩ vi sinh ra hiếu kỳ đồng dạng đứng dậy giang dương lau lau khoe miệng đôi cô thiếu diễm nói ra không có sao chứ cô thiếu diễm k nhưng nhìn qua hứa dĩ vi tư thái cùng ánh mắt cô thiếu diễm lại đột nhiên cảm thấy mình hơi mệt chút thậm chí sinh ra một loại tiêu đ i ề u b u ồ n vô cớ hắn hoàn toàn không hiểu cũng lý giải không được cái này gọi hứa dĩ vi nữ nhân hiển nhiên cũng biết giang dương có bạn gái thậm chí biết hắn cùng không ít nữ nhân thân cận nhưng lại bởi vì giang dương tại vừa mới không hỏi nguyên do xông lại cho mình một ước cái này khiến cô thiếu diễm cảm thấy hơi mệt cũng có chút nhàm chán thân thể bởi vì đánh nhau sinh ra mệt mỏi trên tâm lý càng là có một loại vô lực cảm giác mệt mỏi hắn không có trả lời giang dương vấn đề mà là lại nhìn về phía hứa dĩ vi một lần nữa trả lời hứa di vi vấn đề thứ nhất vì cái gì đánh g i a n g dương vì cái gì đánh hắn bởi vì hắn là thứ cặn bã nam cô thiếu diễm không cam tâm cũng chưa từ bỏ ý định hắn muốn đâm thủng giang dương bản chất hứa di vi không ngờ tới cô thiếu diễm đối nàng vấn đề lại trả lời một lần mi tâm có chút nhanh một chút là bởi vì nữ nhân tốt ta là vì nữ nhân nàng hoàn toàn có thể hiểu được thậm chí thời gian ngắn ngủi không chút nào chậm trễ hứa di vi phỏng đoán một chút là vì cái nào t i ế t linh băng sẽ không t i ế t linh băng không có loại phiền toáy này cho rằng dương nếu là bởi vì nàng cô thiếu diễm trước tiên liền sẽ bị cảnh cáo lục khi âm có khả năng tiêu t i ế u khả năng càng lớn một điểm đây đều là trong đầu tùy tiện lóe lên suy nghĩ hứa dĩ vi không thèm để ý nàng chỉ là bất mãn nói ra mắc mớ gì tới ngươi phải hay không phải ngươi dựa vào cái gì đánh người cô thiếu diễm s ừ n g sốt một chút sau đó có chút nghẹn lời nói ra hán hán hắn muốn nói giang dương đùa bỡn tình cảm hứa dĩ vi đã âm thanh lạnh lùng nói tình cảm là người khác mình sự tỉnh ngươi dựa vào cái gì nhúng tay chớ nói chi là ngươi căn bản không hiểu rõ người khác sự tỉnh dựa vào cái gì nói giang dương là cặn bã nam hứa dĩ vi chú ý tới cố thiếu diễm ngu ngơ bên trong có chút cảm nhiên thần sắc trong lòng càng là có suy đoán bất luận ngươi t h í c h a i nàng cùng giang dương ở giữa sự t ì n h cũng không tới phiên ngươi đối giang dương độc thủ coi như giang dương thật là cặn b ã nam cũng nên chính nàng làm quyết định mà không phải tự như ngươi loại này d â u ria ngoại nhân tìm đến giang dương p h i ề n phức ngươi bất quá là cái không chiếm được tình yêu kẻ đáng thương muốn tại trên thân người khác phát tiết không c ă m lòng ngươi cho rằng nàng sẽ cảm kích ngươi sẽ vì này cảm động sẽ không nàng sẽ chỉ cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác sẽ chỉ cảm thấy ngươi cho nàng gây phiền t o á i sẽ chỉ cảm giác ngươi chán ghét nếu à n lòng bị người đả thương Giang Dương. g sẽ chỉ Cô h đau đả bị i t Diễm sắc mặt sắc trở như ê n rất k ó nói nói, nói coi, câu vào Di tiếp, với giản tim bởi minh Di hứa hắn thẳng hắn mạch, hứa thật. gan, V vì V đâm Nếu đơn từng n kế từ mà là sự thật. Nếu như tiêu tiếu biết chuyện này có thể hay không như là hứa d i vi đồng dạng đứng tại giang dương bên người hay là cũng giống vậy xông lại đối với mình động thủ đáp án là nhất định cho nên hắn có tư cách gì cùng lập trường đối giang dương động thủ đâu cô thiếu diễm cảm thấy mình mệt mỏi hơn giang dương cũng cuối cùng từ hứa dĩ vi nhanh chóng trong giọng nói kịp phản ứng nhịn không được mở miệng nói lấy vi đừng nói nữa hắn là thật nên đánh hứa dĩ vi là bị cô thiếu diễm vừa rồi cưới tại giang dương trên thân đánh cái kia mấy lần đau nhói con mắt kích động nàng thần kinh cho nên nhịn không được công kích cô thiếu diễm vài câu nghe giang dương nàng cũng không muốn phản ứng cô thiếu diễm chỉ là an tính lại bất quà y hiển nhiên đứng tại giang dương bên người giang dương sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem cô thiếu diễm vừa mới chuẩn bị nói chuyện cô thiếu diễm đã giơ tay lên lắc lắc sau đó mang theo chán nản xoay người ta đi cái kia mang theo đổi phế thân ảnh chỉ nói một câu ta hâm mộ ngươi lại không hâm mộ ngươi cố thiếu diễm là từ hứa dĩ vi trên thái độ bởi vì hắn nữ nhân bên cạnh nhiều lắm mặc dù hứa d i vi vừa đánh hắn còn chọc lấy hắn tâm thương nhưng hắn một điểm không thống hận hứa d i vi thậm chí chỉ là càng hâm mộ giang dương bất luận là hứa d i vi đối giang dương ôn nhu vẫn là khẩn trương cùng vừa rồi nhìn xem hắn mang theo hung t ậ n ánh mắt đều để cố thiếu diễm hâm mộ hắn cũng nghĩ có một nữ nhân sẽ như vậy bảo vệ cho hắn vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy ai sẽ không muốn đâu phát tán tư duy bên trong hắn rốt cục cảm thấy hắn cũng không có như vậy hâm mộ giang dương nếu là hắn đối mặt như thế hai nữ nhân một cái là mình thích thật lâu nữ nhân một cái là để ý như vậy, bảo hộ chính mình nữ nhân. hắn cũng sẽ mê mang hắn cũng sẽ không bỏ bạch nguyệt quang cùng chu sa nốt rồi tuyền ai cũng là tiết mới cho nên hắn không hâm mộ thật ta kỳ thật vẫn là hâm mộ giang dương có được nhiều như vậy hắn mong muốn không thể thành mỹ hảo giang dương nhìn xem cố thiếu diễm bóng lưng có chút buồn bã cuối cùng cũng chỉ là thở dài một cái quay đầu nhìn về phía hứa d i vi vẫn như c ũ lo lắng nhìn xem ánh mắt của hắn mở miệng nói ta không sao người biết ta rất biết đánh nhau khung giang dương tận lực để ngữ khí nhẹ nhàng một điểm hứa dĩ vi vểnh lên một chút miệng cũng không tiếp tục nói đánh nhau không tốt loại sự tình này trước kia nàng đã nói rất nhiều lần rồi giang dương luôn luôn không nghe nàng chỉ là để giang dương ngồi xuống sau đó vội vã chạy đi ngươi đ ợ i ta một chút giang dương nhìn xem hứa dĩ vi vội vã thân ảnh có chút thất thần trước kia giống như cũng từng có tràng cảnh này giang dương suy nghĩ một chút kia là hắn lần thứ nhất bồi hứa dĩ vi s h o p p i m hai người ra cửa hứa dĩ vi bỗng nhiên cũng làm cho mang theo bao lớn bao nhỏ hắn ở ngoài cửa chờ một chút sau đó mình lại chạy về lần kia nàng mang về chính là một đôi giày thể thao hắn còn nhớ rõ ngày đó hứa dĩ vi mang theo giày hộp mang trên mặt thản nhiên cử ý ngươi làm sao mua giang dương lúc ấy mang trên mặt có cấp đôi giày này tại hắn cùng hứa dĩ vi dạo phố thời điểm thấy qua hứa dĩ vi muốn tặng cho hắn nhưng giang dương cự tuyệt đôi giày này quá đắt hắn không thể nhận hứa dĩ vi cũng không có cơ cầu không nghĩ tới hứa dĩ vi vậy mà lại chạy về đi mua lại hứa dĩ vi đem giày đưa cho giang dương ta suy nghĩ một chút thích vẫn là phải mua lại gặp giang dương chuẩn bị nói chuyện hứa dĩ vi đem giày bông xuống có ngay tay coi như là ngươi theo giúp ta dạo phố để ngủ giang dương tại hứa dĩ vi kiên chỉ dưới chỉ có thể đổi lại dậy mới thử một chút hắn lúc đầu muốn nói không thích hợp chúng ta đi lôi đi ân dị phí, đi dị phí dịch vụ ha ha có thù lao dạng phố người phụ trách dọa s t c h không cho phép cự tuyệt ta dọa sách rất mệt mỏi chương bốn trăm sáu mươi mốt cả đời bằng hữu chương bốn trăm sáu mươi mốt cả đời bằng hữu làm giang dương thu hồi suy nghĩ thời điểm hứa dĩ vi đã mang theo cái túi nhỏ đi trở về đứng tại giang dương trước người về sau nàng trực tiếp mở miệng nói há mồm ta xem một chút giang dương biết hứa dĩ vi là muốn nhìn hắn trong miệng có hay không phá đành phải nói ra thật không có việc gì hứa dĩ vi không để ý hắn không có việc gì giang dương luôn luôn thích nói không có việc gì bất luận cái gì hắn cuối cùng sẽ nói không có việc gì l i ê n ngay cả ra ra hắn mãi mãi bệnh đem giang dương ép gặp cả người cái kia đoạn thời gian giang dương cũng hầu như sẽ đối với nàng nói ta không sao rất nhiều hứa dĩ vi biết đến tình huống nàng sẽ giút giang dương nhưng không biết nàng cũng chỉ có thể xem như giang dương thật không có việc gì hứa dĩ vi chỉ là tiếp tục mở miệng nói ra hám uổng i a n g dương biết loại thời điểm này hứa dĩ vi là lên t r ụ c đ ì n h nàng cảm thấy mình có việc thời điểm mình chỉ có thể nghe nàng cũng không muốn nguyện ý bởi vì cái này cùng hứa dĩ vi giày vỏ đ à n h phải hám i ệ n g ra hứa dĩ vi nhìn kỹ một chút sau đó liền lấy ra lấy lòng thuốc không người cẩn thận cho giang dương bôi lên đi lên ngồi trên ghế giang dương nhìn xem hứa dĩ vi chuyên chú bộ dáng có chút hoảng hốt hắn cùng hứa dĩ vi thật lâu không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua hứa dĩ vi trên thân kỳ thật một mực có một loại hắn cảm thấy rất dễ ngửi mùi thơm ban sơ thậm chí còn né nhanh qua một đoạn thời gian về sau liền từ từ quen đi hứa dĩ vi cùng hắn một loại nào đó thân mật hứa dĩ vi sợi tóc rất mềm mại bởi vì không người rũ xuống khuôn mặt hứa dĩ vi có chút buồn mực, mực cầm tăm bông tay thỉnh thoảng đừng một chút ngăn trở tấm mắt tóc giang dương chỉ là ngồi l ặ n g lặng tùy ý hứa dĩ vi hành động tốt nhất thuốc thu thập hộp thời điểm hứa dĩ vi nhẹ nhàng nói ra tuyệt không cẩn thận cho tới bây giờ cũng sẽ không giúp ta quản lý một chút tóc đều che đến mắt của ta giang d hắn xác thực chưa từng sẽ chủ động cùng hứa dĩ vi làm loại này thân mật cử động khi đó là sợ mình động tâm hay là không dám đối mặt mình động tâm bọn hắn là bằng hữu hứa dĩ vi cũng bất quá thuận miệng nói sau đó an vị tại giang dương bên cạnh sau đó đem thuốc bông xuống nói một lần bôi lên số lần cùng thời gian giang dương sau khi nghe xong đành phải nói ra tạ ơn hứa dĩ vi lường hắn một cái giang dương cười lại nói ra không cảm ơn bọn hắn không cần như vậy k h á c h k h í ngắn ngủi trầm mặc mấy giây hứa dĩ vi mới hỏi vì a y giang dương thở dài một hơi tiêu thiếu. Hắn thích tiêu、thiếu. ừ n rất thích Tại trước đó k h ô nhưng g biết. Cảm n ậ n đ ợ c g i a Dương Di Dương ngươi nhưng nói chuyện xa xút, hứa vi mở miệng nói, ngươi cùng tiêu tiêu thế nào. Giang dương là không muốn sách cùng tiêu tiêu những chuyện Vi tiêu tiếu tiêu tiếu kia, sách Hứa thế suốt, xa mở là đối với cùng hắn không có gì giấu nhau hứa d i vi hắn vẫn là không nhịn được nỗi khổ trong lòng một bực nhân sinh không như ý tám chín phần mười có thể đối nhân ngôn bất quá hai ba giang dương không có nhiều như vậy không như ý kỳ thật ngoại trừ tình cảm hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng có thể hắn có thể kể rõ đối tượng nhưng không có hai ba người giống như chỉ có hứa d i vi rất nói nhiều rất nhiều chuyện hắn thậm chí không thể cùng định ý không thể cùng tiết linh băn nói nhưng hứa dĩ vi có thể bọn hắn là bằng hữu cũng là chi kỷ ta cũng không biết hẳn là chia tay đi hứa dĩ vi ngược lại là kinh ngạc một chút trong lúc nhất thời nàng suy nghĩ rất nhiều không nhắm rượu bên trong c h ỉ là nói ra hẳn là giang dương có chút chán nản gật gật đầu gặp giang dương bộ này trạng thái hứa dĩ vi mang theo giọng bông lòng nói ra cặn bã nam hành vi bị phát hiện rồi xem như thế đi hứa dĩ vi vỗ nhẹ nhẹ giang dương một chút nói n g h e một chút ta giúp ngươi tham l ư u một chút chí ít cũng là hợp cách lắng nghe người giang dương hạ to miệng cuối cùng chỉ là nói ra ta đáng chết hứa dĩ vi cảm nhận được giang dương thất lạc đê mê trạng thái trong lòng không khỏi lên liên ý gỉ ẩn dương giống như thật rất thích tiêu thiếu cái này khiến hứa dĩ vi có chút lòng chua sót bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh trạng thái thất tình cần an ủi sao giang dương nghe hứa dĩ vi cố ý mang lên giọng đung lòng nỗ lực cười nói làm sao an ủi cùng ngươi uống cái rượu nhất túy giải thiên sầu giang dương b ậ t cười ngươi coi như xong ta còn muốn có ngươi trở về hứa dĩ vi tiểu lượng từ trước đến nay là rất nhỏ mấy chén bia liền có thể quá chén cái chủng loại kia hứa dĩ vi xẹp xẹp miệng xem thường ta không phải không muốn uống giang dương nói xong lại bổ sung mượn rượu tiêu sầu giống như cho tới bây giờ cũng vô dụng hứa dĩ vi ý thức được cái đề tài này cũng không tốt lại nói ra nếu không cho ngươi cái an ủi ông ta lần này giang dương sửng sốt một chút chật liền cười nói ra rất không cần phải thôi đi không cần được rồi sau đó hai người lại hàn huyên một hồi có trước kia chuyện lý thú cũng có hiện tại p h i ề n não giang dương vẫn không tự chủ được nói một điểm chuyện của hắn hắn cùng hứa dĩ vi luôn là có chủ đề giang dương ngoại trừ cảm thấy tâm tình dễ dàng một chút lại đồng dạng cảm nhận được một điểm khác biệt cảm xúc bọn hắn cùng trước kia ở chung rất tương tự lại hình như hơi có khác biệt về sau cho tới tương lai giang dương nhịn không được hỏi người gần nhất thế nào chúng ta đã năm thứ tư đại học thời gian thật nhanh hứa dĩ vi suy nghĩ một chút nói ra đúng vậy à, năm thứ tư đại học gần nhất thật nhiều người đều chia tay tốt nghiệp liền phân ra tay về sau đều muốn vì sinh hoạt buôn ba đâu giang dương đồng dạng cảm khái một chút bất luận tình yêu vẫn là hữu nghị kỳ thật đều gặp phải loại này hiện thực đồng môn bốn năm luôn cho là sẽ cả một đời cũng sẽ không quên lãng lẫn nhau tình cảm hiện thực lại là có lẽ kế tiếp bốn năm gặp mặt về sau cũng chỉ có một tiếng bạn h ọ cũ hàn huyên giang dương không tự chủ được nhìn về phía hứa dĩ vi bọn hắn về sau sẽ là bộ dáng gì đâu không có làm thành người yêu hữu nghị đâu sẽ tồn tại bao lâu giang dương không biết nhưng trong lòng thì đột nhiên nhiều một loại khác buồn vô cớ cảm xúc hứa dĩ vi lúc này trừng mắt nhìn đột nhiên ung dung nói ra ta tìm xong công tác tìm xong rồi ừ m nhẹ gật đầu hứa dĩ vi cười nói ra muốn hay không đoán xem giang dương sửng sốt một chút này làm sao đoán hứa dĩ vi lại là đột nhiên nhìn xem giang dương hỏi người có hay không nghĩ tới về sau chúng ta còn có thể giống như bây giờ ngồi cùng một chỗ nói chuyện thêm sao giang dương trước đây thật lâu là có nghĩ qua cái kia thời điểm nghĩ tới cùng hứa dĩ vi một mực làm bằng hữu cũng rất tốt hàng năm rút cái thời gian tụ họp một chút còn có chú tĩnh nghĩ tới về sau cũng biết hứa dĩ vi cười hỏi thật biết sao bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy còn có thể nhớ kỹ ta à n g ư ơ i a hiện tại cũng không có thời gian theo giúp ta d ạ o phố giang dương cười khổ lời này hắn không có cách nào trả lời hứa dĩ vi lúc này nhìn xem giang dương con mắt biểu lộ có chút chăm chú nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười nói ra cho nên a ta không muốn mất đi ngươi người bạn này quyết định đi tiếp thị tập đoàn đi làm giang dương bởi vì hứa dĩ vi lời nói s ừ n g sốt một chút thứ nhất là kinh ngạc hứa dĩ vi lựa chọn thứ hai là câu nói này ý vị giống như hơi có khác biệt vì hắn giang dương cảm thấy trong lòng có loại cảm xúc sẽ qua hứa dĩ vi đã cười khúc khích kỳ thật chủ yếu là linh băng tỉ nguyện ý cho ta cơ hội ta cũng nghĩ tại bên người nàng học tập một chút giang dương vẫn như cũ có chút không có kịp phản ứng bất quá hứa dĩ vi đã đứng lên nói giang dương chúng ta sẽ là cả một đời bằng hữu tốt nhất sao giang dương không có suy tư gật đầu bọn hắn sẽ là chương bốn có g i i có ngắn chương bốn có g i i có g i ả hứa dĩ vi nghe giang dương nợ nụ cười xinh đẹp sau đó nói ra đúng rồi gần nhất học được một cái mới vũ đạo ngươi có muốn hay không nhìn xem giang dương có chút kinh ngạc ngươi lại bắt đầu luyện tập khiêu vũ rồi đúng a lần trước bại bởi lục khi nhâm cho nên cố gắng luyện tập đâu hứa dĩ vi nói cực kỳ nhẹ nhõm tự nhiên nhưng giang dương lại mơ hồ cảm giác được hứa dĩ vi trong lời nói không đồng ý vị bại bởi lục khi nhâm bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều hứa dĩ vi đã tiếp tục nói ra muốn hay không nhìn ở chỗ này mặc dù lúc này không có gì người đi đường bất quá cảm giác sẽ có chút quái đi hứa d i vi quen đến cũng không thích bị người nhìn chăm chú hứa d i vi lại là gật gật đầu đúng a ở chỗ này n g ư ơ i muốn nhìn ta liền nhảy lần này giang dương lông mày nhảy một cái câu nói này để hắn nhớ tới đã từng mình khi đó hắn rất muốn nhìn hứa d i vi khiêu vũ đáng tiếc thời điểm đó hứa d i vi cũng không muốn khiêu vũ không tự chủ được nhìn về phía hứa d i vi lại phát hiện hứa d i vi đồng dạng con mắt minh lượng nhìn xem hắn giống như là đang chờ hắn đáp án giang dương một khắc này không biết mình đến cùng nghĩ tới điều gì bất quá hắn là thật muốn nhìn hứa dĩ vi nhảy khẽ gật đầu một cái hứa dĩ vi lộ ra một cái cực kỳ kinh diễn tiểu dung sau đó liền dạo qua một vòng mặc dù nàng hôm nay mặc q u ầ n j e a n nhưng vẫn như cũ để giang dương nhớ tới đêm đó dưới ánh đèn đường mặc màu trắng váy liền áo xoay tròn hứa d i vi nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu tốt biết bao nhiêu về đến nhà tiêu tiếu liền thấy ngồi ở trên ghế s a lon lâm tố tiêu tiếu ngây ngốc một chút sau đó liền mạnh đánh lấy tinh thần cười nói mãi mãi theo tiêu tiếu tựa ở lâm tố bên người cầm mình mãi mãi tay lâm tố mở miệng nói làm sao dính người tiêu tiếu lung lay lâm tố cánh tay một chút làm lúng nói trước kia cũng dạng này a tiêu tiểu là thật có chút nhớ n u n g nàng mãi mãi khả năng khổ sở thời điểm chỉ có người nhà mới có thể cho mình ă n ủi dù là vẹn vẹn chỉ là ngồi ở bên người lâm tố cười ha hả nói ra chơi đến vui vẻ sao còn tốt cố thiếu diễm thế nào m ạ i m ạ i ta cùng hắn nhiều nhất chỉ có thể làm bằng hữu tiêu tiếu lại một lần nói câu nói này nàng cùng cố thiếu diễm không thể nào tiêu tiếu sau khi nói xong vẫn có chút khẩn trương bởi vì lần trước nàng cảm giác được mình bà nội khỏe giống như là có ý hướng bất quá lâm tố nghe tiêu tiếu chỉ là gật gật đầu thuận miệm nói ra bằng hữu liền bằng hữu đi tiêu tiếu trong lúc nhất thời có chút vui vẻ vung lòng nàng thật rất không muốn mình mãi mãi cũng bắt đầu ép buộc chính mình còn không đợi nàng cao h ứ n g một chút lâm tố đã yếu ớt nói ra cái k i a giang dừng đầu tiêu tiếu thân thể cứng một chút bất quá vấn đề này nàng bây giờ giống như không cách nào trả lời lần này nàng phí hết tâm tư giấu g i ế m lâm tố ra biển không có đạt được bất kỳ một cái nào nàng muốn đáp án tốt nhất xấu nhất đáp án nàng đều không có đạt được tại sự trầm mặc của nàng bên trong lâm tố đã đột nhiên nói để nàng kinh ngạc hơn lần này ra ngoài đạt được n g ư y ê muốn đáp án sao tiêu tiêu không tự chủ được lầm đầu khiếp sợ nhìn xem mình mãi mãi mãi mãi lâm tố đã giơ tay lên xoa lên tiêu tiêu đầu. tái nhật người h ậ t nếp bốn b yêu, yêu n yêu. Yêu hắn hắn không yêu ngươi đây không phải là tình yêu nghe lâm tố tiêu t i ế u rốt cuộc không kèm được trong mắt nước mắt theo tiêu tiêu nước mắt trượt xuống lâm tố thở dài một hơi một bên chấn an nuốt ve tiêu tiếu tóc một bên nói ra hắn để ngươi thất vọng thật sao tiêu tiếu hiện tại đã biết rõ lâm tố một mực biết nàng tiểu tâm tư đồng dạng biết rằng giường cũng đi nhưng lâm tố không có ngăn cản n ã i n ã i ta lâm tố nhẹ giọng nói ra nãi nãi minh m ạ c h nãi nãi cũng tuổi trẻ qua ngoại trừ ngươi mình nghĩ rõ ràng không ai có thể để ngươi hết hy vọng hiện tại nói cho nãi n ã i cụ thể xảy ra chuyện gì nãi nãi giúp ngươi phân tích một chút tiêu tiếu mang theo khóc nước nợ nói một chút tiêu tiếu không có chú ý tới lâm tố con mắt tại xác định cháu gái của mình k h n g có ăn t h i t ỏ i về sau nhiều ít là nhu hỏa một chú lao thái thái kỳ thật không có biểu hiện ra bình tĩnh mặc dù luôn luôn nói người trẻ tuổi ngã một phát không phải chuyện xấu thật là để hải t ử đấu vật lại có cái nào hội phụ huynh bỏ được thậm chí đối với lần này tiêu tiếu ra biển sẽ phát sinh cái gì nàng là có tâm lý chuẩn bị cháu gái của nàng nàng rõ ràng nhất nàng làm song dự tính xấu nhất bất quá là cái gọi là s ử nữ mà thôi không đáng để ý nhưng nàng đồng dạng có chút không thể chịu đựng cháu gái của mình sai g i a o đối với cái này lao thái thái tâm tình là phức tạp nhưng nàng vẫn không có ngăn cản cháu gái của mình muốn đáp án vậy liền để chính nàng đi tìm tốt bất quá đối với kết quả lão thái thái nhiều ít vẫn là t h ở phào nhẹ nhõm cái k i a gọi giang dương t i ể u tử cuối cùng không có bức lao thái thái làm nàng không thích nhất sự tình đương nhiên tiền đề vẫn là tiêu tiếu phản ứng nếu như mình tôn nữ hối hận hay là cảm thấy bị khuất nàng hoàn toàn không ngại cho giang dương lưu lại một chút trừng trị lúc này lâm tố cũng nghe ra tiêu tiếu cũng không biết giang dương là cùng tiết linh băng có quan hệ mà lại tiêu tiếu phản ứng hẳn là không có triệt để buông xuống cái này lâm tố càng thêm lý giải nào có dễ dàng như vậy buông xuống đâu liền ngay cả nàng không phải cũng là lâm láo lâm láo mới đem hết thầy đều coi nhẹ sao nhìn thoáng qua thất thần nằm ở nàng trên đùi rơi lệ tiêu tiếu lâm tố thở dài nói ra cố ra mấy ngày nay có cái t i ệ t tối ngươi bổi mãi mãi đi thôi tiêu tiếu có chút kinh ngạc bất quá nhìn xem lâm tố hiền hòa ánh mắt vẫn gật đầu t ố t ta bổi mãi mãi đi nàng tin tưởng mãi mãi không phải là vì cùng cố ra thông ra mới khiến cho nàng đi về phần cái khác tiêu tiếu cũng không muốn suy nghĩ nhiều nàng hơi mật chút cái gì cũng không muốn suy nghĩ nếu như lúc nào có thể không nghĩ tới giang dương liền tốt lục khi ngâm đến thanh hồ sơn trang về sau vẫn ngồi yên không nói lời nào nhang tịch nguyệt cũng không có phản ứng nàng tự mình vẽ lên một bức họa một hồi lâu về sau lục khinh em lắc đầu giống như là muốn đem giang dương vùng g i à não hải đi đến nhan tịch nguyện bên cạnh thấy được nhan tịch nguyện đang vẽ sân thủy là một cái lẻ loi trơ trọi hải đảo đây là đâu rất xinh đẹp một cái đảo nhan tịch nguyện thuận miệng nói xong đã thu bút lục khinh em đầu tiên là không nhịn được khích lệ nói ngươi vẽ tranh thật tốt tạ ơn khích lệ lục khinh em dừng lại một chút mới nói ra ngươi không hỏi xem ta xảy ra chuyện gì nhan tịch nguyện một bên nấu lấy nước t r à một bên nhàn nhạt nói ra ngươi cũng viết lên mặt lục k i n h em thở dài rất rõ ràng sao nhan tịch n g u y ệ t gật gật đầu bất quá lại là nói ra tính thế nào tính toán gì m u ố n tử bỏ sao lục khinh em đem đầu rũ xuống cánh tay bên trong chầm chầm nói ta không biết nhan tịch n g u y ệ t không có quấy dày nàng một hồi lâu về sau lục khinh em lại một lần nhỉ nó nói ta thật không biết nhan tịch n g u y ệ t đem pha nước t r à ngon dao cho lục khinh em về sau mới chầm ung dung nói ra lúc trước ngươi cùng giang dương kém một chút liền ở cùng nhau đi lục khinh em mang theo phức tạp gật đầu ừng nàng cùng giang dương kém một chút liền ở cùng nhau trong mắt của ta đó là ngươi nhất có cơ hội thắng được một lần nhan tịch nguyện nhìn xem lục k i n h em ánh mắt tò mò cười nói ra khi đó hẳn là ai cũng không có ngươi tại giang dương trong lòng trọng yếu thật sao hán hắn cái kia cặn b ã nam ta cũng là đoán nhan tịch nguyệt cười nói xong mới lại nói ra ngươi biết vì cái gì khi đó ngươi kém chút tháng sao lục khinh em lắc đầu nàng không biết thậm chí không biết nhan tịch nguyệt nói có đúng không là thật khi đó mình tại giang dương trong lòng là trọng yếu nhất sao nàng không có cái kia tự tin bởi vì thời điểm đó ngươi nghĩa vô phản cố lại c o、so、tất cả mọi người đi mau một bước nhan tịch nguyệt nhẹ nhàng nói ra câu nói này lại đột nhiên nện ở lục k i n h em trong lòng thời điểm đó nàng giống như chỉ muốn cùng giang dương cùng một chỗ không có suy nghĩ qua cái khác hiện tại ngược lại bắt đầu lo được lo mất đương nhiên bản chất là giang dương tên kia hiện tại tỉnh cảm nợ quá nhiều nhan thị nguyệt h n đã thấp giọng nói ra thế giới này chúng ta chỉ một lần mỗi người có giải có ngắn cho nên muốn muốn nếm thử bất luận đúng sai tổng hẳn là thử một lần không có chuyện gì lại so với dùng quãng đời còn lại đi hối hận không có đi làm càng thêm tiếc b ố i chương 463, cặn bã nam không bỏ chương 463, cặn bã nam không bỏ giang dương cùng hứa dĩ vi trong nhà ăn một bữa cơm là hắn ở giới chủ hứa dĩ vi đánh phụ tá chu phân ở phòng khách nhìn thấy hai cái trẻ tuổi thân ảnh nhịn không được nói lầm bầm dương dương cùng lấy vi cái cô nương này thật rất xứng giang viên triều mình hút thuốc cũng không có lên tiếng chu phân nói liên miên lại nhải lấy vi nha đầu này hiểu chuyện đ u thuận lại thông minh cùng dương dương vẫn là đồng học nghiên kỷ cũng kém không nhiều giang viên triều hít một mụ khói nhịn không được nói ra hải tử sự t ì n h ngươi cũng đừng nói cản chu phân cũng ý thức được mình dài dỏng thầm nói ta chính là nói một chút linh băng cũng tốt giang viên triều buồn bực không lên tiếng hắn cũng biết đ ề u tốt có thể loại sự tình này căn bản không phải bọn hắn có thể quan tâm dù sao nhìn giang dương mình chu phân cũng chỉ là nhịn không được khích lệ mà thôi dù sao giang dương cùng hứa d i vi đứng chung một chỗ thật phi thường xứng là một loại đ ă n g đối đã thị cảm cũng là trong mắt người bình thường sẽ hâm mộ nhất cái chủng loại kia ban đêm bốn người bầu không khí hòa hợp ăn cơm giang dương đưa tiện hứa d i vi về sau cùng đinh ý cùng tiết linh băng đều phát tin tức về sau hai ngày hắn đều ở nhà bồi tiếp hai người lão nhân gia cần làm bạn hắn cũng cần để cho mình tâm bình tĩnh một chút đêm đó hắn cùng hứa dĩ vi lại hàn huyên rất nhiều liên quan tới tương lai liên quan tới nhân sinh hai người cũng từng có nói chuyện h i ế m hứa dĩ vi ở dưới bóng đêm nghe xong hắn một ít khổ sở bồn u bực về sau cười nói ra bởi vì ngươi ta đều dự định đời này không kết hôn nữa nha lúc ấy giang dương có chút ngoài ý muốn hứa dĩ vi cũng từng nói tới cha mẹ của nàng tình yêu nàng ước mơ cũng chờ đợi tình yêu cùng hôn nhân đột nhiên nói loại lời này cảm giác rất kỳ quái trọng yếu nhất chính là câu nói này vô cùng có vấn đề bởi vì hắn khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến không phải ngươi không cưới không phải ngươi không gả tại giang dương còn tại kinh ngạc thời điểm hứa dĩ vi đã nháy mắt tiếp tục nói ra tình cảm phiền t o á i như vậy ta nơi nào còn có dũng khí đi dính vạn nhất ta lại đụng phải như ngươi loại này nhận người nhiều bận lần dầu giang dương ngừng lại mình một ít suy nghĩ cảm giác được hứa dĩ vi cuối cùng trong lời nói chế nhạo cười khổ nói nam nhân tốt cũng có ta không thể đại biểu nam đồng bào hứa dĩ vi thuận miệng nói ra đều như thế à mặc dù cảm thấy ngươi bây giờ loại tình huống này rất đáng đời bất quá cẩn thận nghĩ một hồi đổi thành nam nhân kia cũng không được tựa như linh băng tỉ ai cũng cự tuyệt không được nói xong hứa dĩ vi lại đột nhiên nói ra trọng yếu nhất chính là những cái kia ta cũng thích không lên a giang dương là tại nằm ở trên giường thời điểm mới cảm giác được hắn cùng hứa d i vi trong lời nói luôn có chút nói sẽ ở trong lúc lơ đãm trêu chọc tâm tình của hắn tựa như là hứa d i vi mang theo thâm ý nói cho hắn nghe giang dương không xác định cũng không dám xác định chỉ có thể lẩm bẩm hắn cùng hứa d i vi là c h i kỷ là cả đời bằng hữu nghĩ như vậy lại không khỏi nghĩ lên hứa d i vi nói kỳ thật bằng hữu cũng rất tốt à tối thiểu nhất ổn định ngươi cùng người yêu có thể sẽ từ đây người lạ vì yêu sinh hận nhưng bằng hữu sẽ không người yêu có thể đi bao xa không nhất định nhưng bằng hữu hẳn là sẽ đi cả một đời đi giang dương thở dài mới tại lúc rạng sáng ngủ thật say hai ngày thời gian cũng đã đầy đủ lão lương khẩu bắt đầu đuổi ra ngoài người bọn hắn tự nhiên thích giang dương hầu ở bên người nhưng giang dương thật cả ngày đều ở nhà bồi tiếp bọn hắn thời điểm bọn hắn lại bắt đầu cảm thấy mình chậm trễ cháu của mình giang dương là dưới lầu thời điểm nhận được lục khinh âm điện thoại đối với lục khinh âm cho hắn điện thoại giang dương là có chút kinh ngạc ngày đó qua đi tiêu tiếu không có tại liên lạc qua hắn lục khinh âm cũng không có hắn không phải không nghĩ tới có lẽ hắn đồng thời đã mất đi hai cái thích hắn nữ nhân cũng là hắn thích nữ nhân vốn là thương cảm sự tình nhưng nghĩ đến mất đi hai cái hắn thích nữ nhân loại lời này, cũng có chút khó chịu. nếu là người khác nghe được đoán chừng sẽ gắt hắn một cái mất đi một cái thích người đáng giá được c an u ổ i mất đi hai người thích người người mẹ nó đáng lời hơn phân nửa sẽ còn đổi lấy một câu thấp hèn cặn ba nam giang dương nhận điện thoại liền nghe đến lục k i n h â m nhẹ nhàng thanh â m hôm nay có thời gian không giang dương ngơ ngác một chút trả lời có thế nào giang dương là nghi hoặc lại có chút lo lắng lục k i n h â m không phải xảy ra chuyện gì đi bên kia lục k i n h â m đã mở miệng nói ta tại ke di nơi đó chờ ngươi giang dương g ừ một tiếng lục k i n h em không tiếp tục nói cái khác liền cúp điện thoại giang dương thu hồi suy nghĩ trở chạy đến thời điểm l i ê n thấy lục khinh em duyên dáng yêu kiểu đứng tại ven đường chân lại tại đá lấy ven đường hòn đá nhỏ giang dương không nhịn được nghĩ lên ban đầu ở trường học thư viện trước cửa lục khinh em cũng là bộ dáng này đang chờ hắn đi đến lục khinh em bên người nhịn không được hỏi đang chờ ai lần kia lục khinh em trả lời là đang chờ bạn trai sau đó giang dương giả bộ như rời đi bị lục khinh em kéo lại lần này lục khinh em ngẩng đầu nhìn về phía giang dương vện lên xuống miệng nói ra đang chờ một thứ cặn bã nam giang dương cười khổ một tiếng nhưng không có làm bộ muốn đi đó phải là ta lục khinh em nhịn không được l ư ờ n hắn một cái vẫn rất có tự mình hiểu lấy giang dương đành phải hỏi gọi ta có chuyện gì lục khinh e m nhìn xem giang dương trứng mắt nhìn nói ra ngươi đoán giang dương thật muốn nói ta không đoán nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ đặc biệt là hắn cùng lục khinh e m loại tình huống này hắn thực sự không muốn đoán cũng không dám đoán lục khinh e m nhìn xem giang dương mi tâm cao lại bộ dáng cười khẽ một chút sau đó trực tiếp nói ra hôm nay theo giúp ta hẹn h ọ giang dương sửng sốt một chút a không nguyện ý không phải hắn không phải không nguyện ý chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên lục k i n h n m các loại giang dương nói xong cũng không chần chờ đem tay nhỏ hướng phía trước một đường giang dương lại sửng sốt một chút lục k i n h em đã t r ậ n nhìn giang dương một chút nói ra nam a giang dương mặc dù có chút cảm thấy không nghĩ ra bất quá vẫn là nghe lời dắt lục k i n h em n u hòa tay nhỏ lục k i n h em nói hẹn họ liền thật là hẹn họ hai người như là một đôi nhan chị siêu cao phổ thông tình lữ đi dạo đường phố đi cửa hàng n ắ m qua hoa hoa giữa t r ư a ăn cơm còn đi sân chơi nhà ma cũng bồi tiếp lục k i n h em tiến vào lục k i n h em ngược lại là không chút nào sợ tiến nhà ma bất quá cũng không có chậm trễ nàng hô to gọi nhỏ thậm chí còn dọa một thanh gặm lại chính là lục k i n h em chơi rất vung lòng lại rất vui、vẻ. giang dương cũng tại một đoạn thời khắc bung ra tất cả tâm tư bồi tiếp lục khinh âm cùng một chỗ ân mặc dù mình không tính lớn nhưng theo bị lục khinh âm vui sướng bước chân lôi kéo tay du ngoạn bên trong giang dương giống như cảm giác được mình cũng càng trẻ bắt đầu hai người sẽ ở cửa hàng trên ghế ngồi lẫn nhau nếm l ấ y kem ly cũng sẽ tại hắn bắt được h o a h o a thời điểm lục khinh âm dắt hắn cánh tay lắc lư sau đó thân mặt của hắn một chút ban đêm ăn cơm chung thời điểm lục khinh âm nhiều ít ăn tính một chút rồi bất quá vẫn như cũng là vui sướng lục khinh âm sẽ mang theo rào dạt tiểu dung chỉ huy giang dương cho nàng gấp thức ăn lột tôm khô lục khinh ăn say s cũng thỉnh thoảng nhìn giang dương một chút giang dương trên mặt cũng là tiểu dung không đa nghi ngọn nguồn lại có nặng nề g h đây là một trận vui sướng hẹn hò nhưng cũng có thể là là sau cùng hẹn hò hắn thậm chí nghĩ đến lục k i n h âm có thể là thất vọng về sau muốn cùng hắn lưu một phần hoàn mỹ hồi ức một trận không biết sẽ nhớ bao lâu hẹn hò cứ việc trong lòng có loại này suy đoán bất quá giang dương vẫn như cũ chuyên tâm bồi tiếp lục k i n h âm nếu như như hắn suy nghĩ hắn cũng hy vọng trận này hẹn hò có thể để lục k i n h âm cảm nhận được khoái hoạt lúc này lục k i n h âm sau khi ăn xong lau miệng đột nhiên nhìn về phía giang dương giang d giang dương nghe được lục khinh âm thanh âm cùng chăm chú ánh mắt trong lòng không tự chủ được lột bột một tiếng đối với hắn thẩm phán giống như m ộ t tới nhìn xem lục khinh âm ngọt ngào khuôn mặt những cái kia hai người trung đụng thời gian vậy mà như là như đèn kéo quân một tấm tấm tại giang dương hiện lên trong đầu người đi thế thời điểm sẽ hiện ra đèn kéo quân tình yêu chết đi thời điểm cũng sẽ sao những cái kia hai người một chút theo tình yêu biến mất nhưng như c ũ sẽ lưu tại người tâm bên trong dùng để hoài niệm đối phương dùng để tra tân chính mình hắn muốn mất đi cái này như tinh linh nữ hải tử giang dương khó được phát hiện mình nội tâm không bỏ cùng mờ mịt hắn đạt được quá mức nhẹ nhóm cho nên mất đi thời điểm cũng dễ dàng như vậy loại tư vị này thật không dễ chịu h giang dương rời sông lớp biển gọn sóng trong nội tâm ngựa khí cố gắng bình tĩnh ừ một tiếng hắn chờ đợi đối với hắn sau cùng trừng phạt hắn nghĩ bất luận lục khinh em sẽ nhớ kỹ bao lâu nhưng hắn hẳn là vĩnh viễn cũng vô pháp quên lục khinh em sau đó hắn liền nghe đến lục khinh em thanh em thanh thúy chúng ta đi mướn phòng đi chương 464, b i ể n đằng sau là cái gì chương 464, b i ể n đằng sau là cái gì giang dương nghĩ tới ngàn vạn nhưng không nghĩ tới lục khinh em nói là câu nói này biểu lộ đỡn nhìn xem lục khinh em giang dương suy nghĩ cũng không khỏi đến về tới ngày ấy trường học tiệc tối đêm đó ở mảnh này rừng tây nhỏ lục k i n h em cũng như thế đã nói với hắn ngày ấy ước chừng có thể tính là hắn cùng lục k i n h em kết thúc theo sau đêm đó h ắ n biến tâm không chống đỡ được những thứ hấp dẫn kia càng cự tuyệt không được những cái kia thâm tình thế là hắn cùng lục k i n h em thành bộ dáng bây giờ lục k i n h em giống như là một cái luân hồi lần kia bọn hắn kết thúc lần này đâu lần kia giang dương cự tuyệt hắn đối với mình có lòng tin đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình lần này đâu giang dương không biết chẳng qua là cảm thấy suy nghĩ có chút loạn lục khinh em phát giác được giang dương hoảng hốt chỉ là đứng lên nói thế nào không nguyện ý sao giang dương vẫn như cũ có chút hỗn độn khinh em lục khinh em đã mở miệng nói đi thôi đã ăn xong nói đã cất bước đi ra ngoài giang dương cùng lục khinh em một chiếc một sau đi ra ngoài tiệm sau đó liền dọc theo đường đi chậm rãi đi tới ai cũng không có đang nói chuyện thằng đến đổi qua một cái góc đường lục khinh em đột ngột đứng vững sau đó quay người nhìn về phía giang dương cái kia đôi mắt tại dạ quang cùng đèn đường chiếu dọi xuống sáng trói minh lượng tại giang dương nhìn về phía nàng thời điểm lục khinh em mỗi chữ mỗi câu điện nói ra muốn cự tuyệt sao như lần trước đồng dạng cho ta một cái hứa hẹn sau đó vứt bỏ rơi nó cũng vứt bỏ rơi ta giang dương đột nhiên cảm thấy mình miệng lười không lưu loát hắn nghĩ giải thích có thể cái gì cũng không giải thích được là hắn c ố phụ lục khinh em thâm tình lục khinh em nói xong nhìn xem giang dương x a suốt biểu lộ nhẹ nhàng đ ị a khỏe miệng nhẹ cười giang dương ta lần trước nghe qua ngươi ngươi nói để cho ta tin tưởng ngươi ta tin lần này ta nghĩ theo mình nghĩ tới giang dương có chút thí lặng chỉ có thể nói ra k i n h em chúng ta chúng ta không phải tại hẹn họ sao t ước hẹn mục đích không phải liền làm ớ n phòng sao người trưởng thành hẹn họ là như vậy giang dương nghe lục k i n h em mang chút đùa g i ỡ nữ n liệu giang dương lại là trong lòng có chút cảm giác khó chịu hắn cũng không biết lục k i n h em đến cùng là ý tưởng gì lục k i n h em lúc này đã dùng đầu ra hiệu giang dương một chút giang dương lúc này mới chú ý tới hắn cùng đường k i n h em ngay tại khách sạn trước cửa cách đó không xa muốn cự tuyệt hai ta lần sau giang dương giang dương muốn nói không phải cự tuyệt là giữa các nàng giang dương không biết về sau muốn thế nào hắn không muốn tại cô phụ lục k i n h em mặc dù đã cô phụ lục khinh em nhìn xem giang dương t r â m mặc c a o mày dáng vẻ trong lòng thở dài một tiếng thầm nói cặn bã nam ngươi cũng làm không tốt sau đó đối giang dương hơi nhữ mày lại hình như có khiêu khích bình thường đưa tới cửa ngươi cũng không muốn sao giang dương rốt cục nhịn không được khổ sở nói khinh em chúng ta không cần thiết nói như vậy chúng ta chúng ta cái gì không nói quan hệ chúng ta là tại hẹn họ hôm nay là ngươi tiêu tiền chơi cũng chơi ăn cũng ăn ta như thế về nhà nhiều ít là không có lệ phép à. giang dương giờ khắc này rất không hiểu lục khinh em loại này thậm chí mang lên hồi máu cảm giác lục k i n h em đã tiếp tục nói ra theo a Giang Ta Ta tuổi, tuổi. t mới Dương. cũng còn lớn có đây, bó a n h lục khinh em giang dương vô ý thức tiếp nhận lục khinh em ném qua tới đồ vật thấy rõ ràng thời điểm lục k i n h em đã tiếp tục nói ra gian phòng đâu ta mở tốt có vào hay không đi tùy ngươi có chút lạnh ta muốn đi vào nghỉ ngơi nói xong lục khinh e m liền xoay người cũng sẽ không để ý tới giang dương trực tiếp đi hướng khách sạn giang dương đứng tại bên đường nhìn xem trong tay thẻ phòng cùng lục khinh em bóng lưng tâm tư vô cùng phức tạp chuyện này quá mức đột nhiên giang dương hoàn toàn chưa kịp phản ứng lục khinh e m cảm nhận được giang dương không có động tác nhịn không được nhịu nhữ mày lại số con quay rút một chút mới động một cái tốt ta hắn hẳn là cự tuyệt tiêu tiếu h tại cự tuyệt mình cũng bình thường trong lòng nhà danh lấy giang dương do dự c h ầ chờ nhưng t ù thật cũng có một chút vui mừng làm cặn ba nam còn muốn thay c á c nàng suy nghĩ thật sự là khó khăn cho ngươi ngươi cái đáng ghét cặn bã nam lục khinh em ngừng chân về sau mới quay đầu lại nói ra giang dương lần trước ngươi không có chờ ta lần này ta cũng không đợi ngươi nếu như gặp phải thích người thậm chí không thích cũng không quan hệ chỉ cần không ghét ta cũng sẽ yêu đương ta cùng phổ thông nữ hải t ử không có khác nhau về sau ta cũng sẽ cùng người khác ước hẹn có người cùng ta nói tại sao muốn để ý b i ể n bên kia là cái gì nhìn xem b i ể n không phải tốt lần này nói xong lục khinh em liền cũng không quay đầu lại v à u á n rượu giang dương minh bạch lục k i n h em trong lời nói hằng nghĩa nàng nói hai lần nàng là phổ thông nữ sinh phổ thông nữ sinh bộ dáng gì đâu ước chừng chính là căn bản sẽ không muốn lấy về sau các nàng yêu quý thời điểm đồng dạng không ngại cùng nam nhân phát sinh quan hệ thế đạo này ai để ý đâu ai có thể đều là đối phương lần thứ nhất đâu giang dương hiểu hơn lục khinh em cuối cùng câu kết ước hẹn hàm nghĩa nàng có thể cùng giang dương hẹn họ về sau tự nhiên cũng sẽ cùng người khác bao quát ước hẹn lễ phép vấn đề giang dương có thể cảm giác được lục khinh em là cố ý nói như vậy nhưng là giang dương cũng thật bị câu nói này ảnh hưởng tới câu nói này lực sát thương quá lớn giang dương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như là một cái nam nhân khác cùng lục khinh em dắt tay đi vào khách sạn hắn sẽ là tâm tình dị ước chừng sẽ tim như bị đau cắt quả nhiên mình rất lòng tham cũng rất vô s ỉ không nghĩ những thứ này thời điểm giang dương còn không có gì cảm giác nhưng một khi nghĩ tới những thứ này giang dương đã cảm thấy hô hấp đều cực nóng lục khinh em là hắn hắn giống như thật không thể tiếp nhận lục khinh em đầu nhập ngực của người khác các loại giang dương lấy lại tinh thần thời điểm hắn đã đứng tại cửa phòng bên ngoài giang dương thậm chí không có ý thức được mình là thế nào đi tới trong đầu hắn giống như chỉ tràn ngập một cái ý niệm trong đầu lục khinh em là hắn hắn biết lục khinh â m ngay tại cửa bên kia chờ lấy hắn cũng biết mình thậm chí khả năng tại là một m sai lầm quyết định nhưng hắn đã không có cái gì lý trí đi suy tư biển bên kia là cái gì có trọng yếu không không trọng yếu nhìn trước mắt hết thẻ mới trọng yếu tương lai là vô biên vô tận hải dương ai cũng không biết vợ bên kia đến cùng là cái gì cho nên tại sao muốn suy nghĩ tại giang dương thẻ phòng đụng phải cửa điện tử khóa thời điểm theo nhẹ vang lên âm thanh cửa tại giang dương trước mặt bị đột nhiên kéo ra sau đó giang dương liền bị một đôi trắng non tay kéo vào gian phòng sau đó chính là lục k i n h â m n ô i bao trùm tại trên môi của hắn kịch liệt lại ấm áp lục k i n h n g âm một mực tại cạnh cửa chờ lấy hắn nàng lại đợi giang dương một lần cũng may lần này chờ đến lục k i n h n g âm không biết có đáng giá hay không vui vẻ nhưng nàng nói có chút cũng là thật nàng mới mười tám tuổi nàng không nên nghĩ nhiều như vậy biển bên kia để giang dương theo nàng đi xem một chút nếu là giang dương không bồi nàng nước chảy bèo trôi liền tốt vợ bên kia đối nàng cũng không có ý nghĩa chương bốn trăm sáu mươi lăm ba người quan hệ rèn luyện kỳ giang dương tỉnh lại thời điểm liền cảm nhận được ốn tại trong ngực hắn thuận hoạt thân thể mềm mại n g ư ờ c có chút c h ậ m đùi cũng có cái gì để ép lục khinh e m như ô m lấy con dối gấu đồng dạng tư thế tay chân đều khoác lên giang d ư ơ n g trên thân giang dương bàn tay nhẹ nhàng phất qua lục khinh e m phía sau lưng cho nàng kéo bông chốc bị con hắn kỳ thật rất hiếu kỳ lục khinh e m nhìn mềm mại thân thể vì cái gì treo lên người đến sẽ rất đau ân tính d ẻ o dai cũng là thật tốt nghĩ như vậy sáng sớm tâm tư có chút lưu động lục khinh e m khả năng cũng cảm nhận được trên đùi không thoải mái vặn vẹo b ố n e o thân sau đó còn buồn ngủ mở mắt ra nhìn thấy giang dương một khắc này hiển nhiên ý thức còn không có hoàn toàn thanh tình con mắt đột nhiên mở thật、to. tại giang dương trong mắt không hiểu cảm giác có chút đáng yêu sau đó lục khinh em liền ý thức được mình ghé vào giang dương trong ngực thế là mang theo sáng sớm lười biếng cảm giác nói ra chào buổi sáng nói xong dùng mặt cọ sát giang dương một chút giống như lại nghĩ tại nắm sấp một hồi bộ dáng giang dương ngược lại là bởi vì lục khinh em bộ này tư thái nhịn cười không được một chút không còn sớm hắn vừa rồi chú ý một chút màn cựa trong suốt sắt trời tuyệt đối không tính là sớm lục khinh em mới mặc kệ cái này tiếp tục cọ sát mới tốt tốt thì thầm nói ra vườn g ủ nói lời nói thanh tỉnh một điểm chầm chấm nói l ề u tại ngươi thật có thể g à y vỏ m ư t chết giang dương có chút xấu hổ tối hôm qua quả thật có chút quá quá mức vẫn là tại thanh tình trạng thái kỳ thật cũng không thể chỉ trách hắn hắn có thể cảm giác được lục khinh em rất đau một mực là đau nhưng nàng giống như phá lệ có thể tiếp nhận thống khổ hoặc là cũng có được khác biệt tư vị dù sao tại giang dương bởi vì yêu thương nàng không muốn tiếp tục thời điểm lục khinh em ngược lại quấn quyết si mê lấy hắn một lần lại một lần mà hắn cũng thực sự không cách nào tại lục khinh em nên hợp phía dưới khống chế lại mình dục vọng thế là đêm nay bọn hắn rõ ràng đến khách sạn thời gian không tính quá mượn nhưng ý hiển h i ê n dậy trễ cho nên hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch lục khinh e m mệt mỏi thế là vô vô lục khinh e m nói ra ngươi ngủ tiếp sẽ, t a đi chuẩn bị bữa sáng ngươi cũng đói b ụ n g không giang dương chuẩn bị trước rời giường nào biết được lục khinh e m không b u n g tay miệng bên trong lẩm bẩm lại ôm hội giang dương bất đắc dĩ đành phải tiếp tục nắm cả lục khinh e m kỳ thật hắn cũng không nỡ bông ra da thịt ra mắt cảm giác thật rất tốt lục khinh e m toàn bộ thân thể đều là ấm áp dễ chịu giống một khối nó ngọc cực kỳ thoải mái dễ chịu không bao lâu gian phòng vang lên lục khinh âm thanh âm ngươi lại nghĩ đến giang dương thanh âm mang theo giải thích không có là bình thường phản ứng sinh lý. lục k i n h em ngữ điệu d ư ơ n g lên ngươi không muốn giang dương trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào làm sao lại không muốn thân thể của hắn từ trước đến nay không tệ không nói bụng nhưng cũng sẽ thèm lục k i n h em hướng giang dương trên thân xê dịch mặt dán tại giang dương lồng ngực giống đang nghe giang dương nhịp tim sợi tóc lướt qua giang dương cái cảm để hắn có chút nữa ta ta hôm nay có chút không được lần sau đi lục k i n h em nhỏ giọng nói t h ầ m nàng tối hôm qua hoàn toàn là một cố khí cưỡng ép chống đỡ dù sao cũng là lần thứ nhất giang dương cái này ra xúc lại lợi hại như vậy cho nên sáng sớm trận này lục k i n h em là thật có chút đau cũng trách chính nàng nhất định phải khoe khoang giang dương cuối cùng từ lục khinh em sợi tóc trông được đến nàng có chút đỏ bừng sau thai lục khinh em kỳ thật từ sáng sớm tỉnh lại cũng có chút ngượng ngủng dù sao tối hôm qua hai người cực kỳ phong túng lúc này trốn ở giang dương trong ngực coi là giang dương không nhìn thấy biểu lộ cũng nhìn không được nữa ý xấu hổ giang dương có chút thí lặng cũng không nói gì nữa nhưng đối với lục khinh em trong miệng lần sau giang dương trong lòng có mê man g nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhõm tối thiểu nhất lục khinh em không phải xem như một lần cuối cùng hai người lại nằm một hồi thẳng đến sau khi rời giường giang dương mới nhìn không được hỏi khinh âm ta xem xét giang dương t h ầ n sắc lục khinh âm liền biết giang dương dự định nói cái gì trực tiếp mở miệng nói ta biết ngươi cùng tiêu t i ế u coi như điểm cũng có đinh lão sư nhà ngươi cái này cặn bã nam nói nhìn xem giang dương có phải hay không rất khó khăn ngay cả hứa hẹn cũng không dám cho ta giang dương có chút không lời nào để nói lục khinh âm lại là nhẹ nhõm cười một tiếng ngươi à so ta còn xoắn suýt ừ ngươi đây không cần để ý ta không chỉ là ngươi ngủ ta cũng là ta ngủ ngươi người tình ta nguyện sự tỉnh ta còn trẻ cũng không muốn sớm như vậy kết hôn làm chơi đùa nói ngón tay tại giang dương trước ngực vẽ một chút mang theo đồ dỡn ta đây đối ngươi rất hài lòng cho nên à, ngươi không cần có gánh vác chờ ta c h á n g h é t nói không chừng mình liền đi giang dương biết lục k i n h e m chính là cố ý tối hôm qua trên giường nàng cũng không phải nói như vậy những cái kết như khóc như tố nỉ non âm thanh trong lòng của hắn hổ thẹn cũng có thỏa mãn lục k i n h e m tâm cùng người đều là hắn cho nên đối với lục k i n h e m hiện tại cái bộ dáng này giang dương cảm thấy thú vị lại có một điểm nhỏ sinh khí k hôm qua ưa thích nàng nói chán ghét loại lời này tốt ta từ tối hôm qua đến bây giờ lục khinh âm có chút nghịch ngậm nhỏ p h á c lối thế là giang dương tiến lên trước một bước gần sát lục khinh em ta có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp để ngươi không chắn ghét quả nhiên theo giang dương rắn lục khinh em nói ra câu nói này lục khinh em lập tức giống bị hoảng sợ tiểu lộc đừng đừng nàng hiện tại đứng đấy chân đều là có đau một chút giang dương nhìn thấy lục khinh em bối rối lại thẹn thùng bộ dáng rốt cục nợ đủ cười lục khinh em ý thức được mình khí thế không có nhìn không được liếc một cái miệng bên trong không quên lẩm bẩm r a súc lục k i n h em buổi chiều có việc hai người ăn cơm chừa mới tại lục khinh em hôn giang dương một lúc sau quyết định tách ra tách ra về sau giang dương phát hiện c ư ớ c bộ của mình đều nhẹ nhàng hơn nhiều lục khinh âm biến hóa hắn không rõ ràng bất quá hai người vẫn là bằng hữu giang dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn liền nhận được tiết linh băng điện thoại lúc buổi tối hắn cùng tiết linh băng đổi tiếp cố huyên ăn bữa cơm đối với cố huyên nói dự định hậu tiên tổ chức một trận tiệc tối sự tình giang dương không có cự tuyệt bọn hắn đều rõ ràng đây là vì giang dương trở về cố g i a tổ chức qua hậu tiên giang dương chính là cố ra người cố ra duy nhất hợp pháp người thừa kế ban đêm hắn cùng tiết linh băng về tới đinh ý nhà đây là tiết linh băng cùng đinh ý ngạ bài về sau ba người lần thứ nhất đợi tại chung một mái nhà bầu không khí đâu không tính xấu cũng không được tốt lắm chỉ là có chút cổ quái giang dương nhưng thật ra là hơi kinh ngạc tối thiểu nhất ba người ở phòng khách nói chuyện phiếm thời điểm t i ế t linh băng cùng đinh Y nói chuyện là vừa nói vừa cười bất quá cùng giang dương nói chuyện lên hai nữ nhân đều có chút hơi có vẻ c â u nghệ thẳng đến giang dương cầm hoa quả thời điểm tại phòng bếp bị đinh Y ô m hôn một hồi đi t o i l e t lúc đi ra lại bị tiết linh băng đẩy tại góc tường hôn một trận tiết linh băng càng là tại hôn xong về sau vệnh lên một chút miệm nhỏ ta liền biết vừa rồi đi theo ngươi đi phòng bếp ý, ý tên kia sẽ ăn vụn giang dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ làm sao linh băng tỷ cũng dạng này như đứa bé con về sau trở lại phòng khách tiết linh băng ăn một miếng ô mai về sau mới nói ra an vụng không phải thói quen tốt đinh ý nghe tiết linh băng nói như vậy cũng không giả ừ trên đường trở về có người khẳng định cũng ăn trộm nói không giữ lời sau đó tiết linh băng cùng đinh ý ngươi một lời ta một câu giang dương cũng hoàn toàn nghe rõ hai người giống hải tử đồng d i ạ n g ước định không cho phép con đối phương cùng giang dương có cử chỉ thân mật đây là lần thứ nhất thực hành sau đó liền tuyên cáo phá sản Ai c ũ n g k h ô n g có t u â n t h ủ đối với ba người q u a ba n n hệ, g ư ờ i đ ề u là l ầ n đầu tiên, tại vẫn là c h u n g một m á i n h à Cho n ê n có c h ú t mới lạ, c ũ n g đ a n g tìm tòi về sau ở c h u n g b ấ t từ quả, l ầ n này nhỏ trăm h nghiệm nhìn í a được, n g n chặn a sáu mươi sáu nhân sinh dành g ắ n ngắn i i n g l ụ c khi n h â m trở lại thanh hồ s â n trang lại khó được không nhìn thấy nhan tịch nguyệt đang bận rộn xa xa nhìn thấy trong trang viên nước hồ bên cạnh nhan tịch nguyệt đem mình hãm tại ghế nằm bên trong híp mắt giống tại nghỉ ngơi lục khinh âm trải qua luôn luôn đợi tại nhan tịch n g u y ệ t cách đó không xa t r o n g t r ư ờ n g hộ vệ của nàng cao khiết đi hướng nhan tịch n g u y ệ t ánh mắt lướt qua cao khiết cái k i a mặt không thay đổi mặt trong lòng không nhịn được nói thầm gia hỏa này hôm nay sắc mặt giống như lại lạnh một chút càng giống một cái t ừ n g ngày luôn luôn lộ ra rất tỉnh táo nhan tịch n g u y ệ t lần này tại lục khinh âm ngồi ở một bên uống một ngụm đã lạnh rơi nước trà về sau vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần lục k i n h âm đành phải mở miệng nói tịch nguyện tỷ bây giờ lục k i n h âm đã có thể không có gì chướng ạ i hô nhan tịch nguyện tịch nguyện mặc kệ nhan tịch nguyện là cái mục đích gì đối lục nhan tịch nguyệt mới y ê u ớt mở mắt ra lục khi n h e m không hiểu cảm nhận được nhan tịch nguyệt trong ánh mắt tiểu t h ụ y cảm giác lục khi n h e m không cách nào hình dung chỉ bất quá bản năng cảm giác nhan tịch nguyệt giống như rất mệt mỏi hoặc là lười biếng không quá bình thường tư thế này kỳ thật không kỳ quái vừa khi tình ngủ rất nhiều người đều sẽ có loại trạng thái này nhưng ở nhan tịch nguyệt trên thân nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhan tịch nguyệt cho lục khi n h e m cảm giác một mực là thần bí mà cường đại tinh lực của nàng luôn luôn dư thừa nếu không cũng không biết cái gì để biết không biết mệt mỏi nhan tịch nguyệt lúc này loại này mang lên một loại cảm giác bất lực cảm giác để lục k i ngâm cảm thấy tương phản rất lớn. kỳ thật loại trạng thái này ngược lại phù hợp nhan tịch n g u y ệ t ô m yếu sắc mặt tái n h ậ n chẳng qua là dĩ vãng tinh lực của nàng đều sẽ làm người ta xem nhẹ nàng sắc mặt tái n h ậ n trở về rồi làm ý thức được lục khinh e m trở về về sau nhan tịch n g u y ệ t câu lên một vòng tiếu d u n g mở miệng nói ra lục khinh e m gật gật đầu nhan tịch n g u y ệ t chuyển hướng lục khinh e m ánh mắt đánh giá một hồi lâu mới tại lục khinh e m xấu hổ về sau tiếp tục cười nói ra đ ạ t được gớt m ộ t lẫn rồi lục khinh e m quyết miệng lời nói này càng nhiều là đang trêu gạo nàng sau đó lục khinh âm cùng nhan tịch nguyện đơn giản miêu tả một chút nàng cùng giang dương sự tình nhan tịch nguy cuối cùng nàng mới nhìn lục khinh em nhẹ giọng n h ì nó nói thật hâm mộ người a nàng thật sự có chút hâm mộ lục khinh em tuổi trẻ cùng sức sống lục khinh em không nghe rõ bất quá nhan tịch nguyệt đã nói ra đi thay quần áo đi ngươi trên ý phục này hương vị thật nặng lục khinh em đầu tiên là khẽ giật mình mình trên quần áo có hương vị sao vô ý thức ngửi n g ư ờ i không có gì hương vị a nhưng nhìn lên nếp ốm quần áo nhớ tới tối hôm qua mình áo tựa như là rất lâu sau đó mới thoát đến khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên một chút khả năng thật sự có hương vị đi dù sao giang dương ủi đến ủi đi Các loại lục khinh em chân của mình, chân vẫn như cũ loại khinh mình như vẫn êm có ú truyện khó h c t áo tối h ngày đưa n hôm qua thực sự để cao khiết không cách nào không lo lắng nhan tịch nguyện mi tâm cũng nhăn một chút không có trả lời cao khiết mà là có chút xa suốt nói ra ngươi nhìn không ai có thể nắm chắc tương lai ta cũng không thể nàng cho là nàng còn sẽ có một chút thời gian nhưng kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa nàng cũng không được hôm qua đột nhiên té xịu do sợ cao khiết kỳ thật nhan tịch nguyệt không quá để ý đối với nàng mà nói là thói quen chỉ là thời gian của nàng giống như thật không quá đủ cao khiết gặp nhan tịch nguyệt lại bắt đầu thất thần nhịn không được lần nữa nói ra tiểu thư thật không thể kéo dài được nữa càng t r ì hoặc càng nhan tịch nguyệt nhìn thấy cao khiết quan tâm lo lắng ánh mắt lại là đột nhiên nợ nụ cười một phần trăm cùng hai phần trăm khác nhau ở chỗ nào sao cao khiết nghe câu nói này ánh mắt không thể tránh khỏi nhiễm lên bị thương tổng luôn luôn nhiều một chút hy vọng nhiều một chút cũng tốt nhan tịch nguyệt đứng dậy lau một chút cao khiết khỏe mắt mới yếu ớt nói ra nhiều một chút ít một chút kỳ thật không quan trọng rất nhiều chuyện đều là mệnh t r u n g chú định hy vọng sẽ chỉ mang đến thống khổ càng lớn g i a g i a của ta từng có cha ta cũng từng có hy vọng à ta đã sớm không chờ mong cao khiết nhịn không được mở miệng nói hiện tại ý liệu thủy bình nhan tịch nguyệt lắc đầu nhẹ giọng đánh gây cao khiết đừng tiếp tục cho ta hy vọng ta không cần không có chờ mong liền sẽ không có thất vọng mặc dù làm thật rất khó nhưng mà ta thật thói quen nói xong nhan tịch nguyệt mới giãn ra một thoáng vòng n h khoe miệng mỉm cười nói ra nhân sinh của ta rất đặc sắc ta không hy vọng cuối cùng có lưu tiết v ố i nhân sinh mỹ mãn xưa nay không là dùng dài ngắn cân nhắc nói xong câu đó nhan tịch nguyệt liền không lại mở miệng thời gian thoáng một cái đã qua cố g i a thế tối t thanh thế không tính to lớn nhưng đã để không ít người âm thầm cô cố g i a hiến hội kỳ thật không tính ít. nhưng cố huyên lấy danh nghĩa cá nhân tổ chức đây là lần thứ nhất mọi người không coi là nhiều nhưng phạm là thu được mọi người đều sẽ mang theo chút khoe khoang tư thái nó tới một mức độ nào đó càng giống một chương thân thành quyền thế ra trận khoán địa điểm càng là trực tiếp ổn định ở cố gia trang viên theo s á t trời dần tối những khách nhân lần lượt trình diện trong trang viên đèn đ u ố c sáng trưng không ít người tụ lại cùng một chỗ qua lại hàn huyên không ít người nao h nao h suy đoán cố huyên là vì cái gì tổ chức trận này đến hội có người nhìn thấy lục cẩm mang theo mình nữ nhi xuất hiện lục khinh âm cũng coi như lần thứ nhất xuất hiện tại không ít người trong tầm mắt tự nhiên kinh diễm không ít người nghe nói lục cẩm một mực đối cố huyên có ý tứ có phải hay không là hai người không có khả năng cố huyên tình huống như thế nào ngươi không biết bằng lục cẩm không thể nào ta ngược lại thật ra nghe nói lục cẩm cái kia nữ nhi củng cố ra cố thiếu diễm rất thân cận nói không chừng không làm được người yêu cũng có thể làm thân thích hai người các ngươi thảo luận loại sự tình này nói nhỏ chút a a nói chuyện phiếm m ạ thôi ngươi không hiếu kỳ hiếu kỳ là hiếu kỳ nhưng ta càng tò mò hơn là tiết linh băng chuyện gần nhất các ngươi nghe nói không mấy người khác nhìn chăm chú một chút cố huyên người này đắc tội không nổi bất quá mọi người thảo luận cũng không có gì xuất cách không tính vấn đề ngươi cái tên này ngoài miệng nói nói nhỏ thôi lại nói tiết linh băng sự tình nghe tự nhiên đều nghe qua tiết linh băng cùng một người trẻ tuổi đùa nghịch rượu điên đập ra nguyệt nhà lầu đồng thời trước mặt mọi người ôm hôn vẫn là rất a n h động không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại cực kỳ chân kinh dù sao tiết linh b a n g mặc dù niên kỷ cùng rất nhiều trong nhà người ta tiểu bối không sai biệt lắm nhưng thân phận lại là khác biệt làm ra loại sự tình này để cho người ta rất nhiều nghị luận ở mỹ bất quá bọn hắn cũng không quá nguyện ý tại nhiều người trường hợp hạ nghị luận dù sao tiết linh b a n g mặc dù tuổi trẻ cũng chính là bởi vì tuổi trẻ cho nên trong mắt bọn hắn càng thêm xúc động tiết linh b a n g cũng không phải không có tiền lệ không nói cái khác chính là lúc trước cùng chết cố già liền có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu hổ loại người này ngược lại so cố huyên còn phiền phức tất cả mọi người là thương nhân cố huyên chỉ cần ngươi không động vào hắn ranh giới cuối cùng hắn sẽ không cùng ngươi so đo đương nhiên một khi so đo chính là phá nhà diệt môn mà tiết linh băng thì là ngươi không biết nàng để ý là cái gì khả năng không hiểu đấu nàng liền sẽ cùng ngươi cùng chết bọn hắn không phải c ố huyên cho nên cũng không thể trêu vào tiết linh băng vòng quan hệ trong lúc nhất thời an tĩnh một chút người nói chuyện cũng có chút xấu hổ cũng may trong tầm mắt phát hiện một trận đám người v u y ê n náo định thần nhìn lại nhịn không được kinh ngạc mở miệng nói tiêu ra lão thái thái cũng tới chương bốn trăm sáu mươi bảy mẫu bức của huyên lâm tố lúc tuổi còn trẻ cũng không thích tham gia hiến hội cố huyên g đề cập lần đầu tiên tự nhiên thấy được mặc dù trông có vẻ da thái nhưng tinh thần coi như phân chấn lâm tố nhìn lần thứ hai liền chú ý tới lâm tố bên người một bộ váy đỏ tiêu tiếu h trong đầu không khỏi hết lên chẳng trách mình cái kia chất tử đối tiêu tiếu tình hưu đ ậ p trung tiêu ra cái này nữ hoa s á t thực đi tới chỗ nào cũng sẽ là tiêu điểm cái này tịch váy đỏ không hiện d i ễ m tục để ép được còn sấn ra một phần lãnh n ạ o cảm giác cố huyên đi đến lâm tố trước người trong miệng nói ra ngài sao lại tới đây ngữ khí tư thái hiển thị rõ thân mật lâm tố cười cười thừa dịp còn đi được động nhiều đi một chút về sau hai người tại ánh mắt rất nhiều người dưới từ cố huyên dẫn lâm tố cùng tiêu tiếu đi vào trong nhà người còn lại lại bắt đầu một vòng mới xì xào bàn tán cố ra đời trước cùng tiêu ra là hưu tinh phân rất nhiều người đều biết nhưng hôm nay lão thái thái tới hiển nhiên đưa t ớ i càng nhiều suy đoán. suy lục khinh âm tự lại bị người chú một c u ố t lên bận xã giao thời ô n nghĩ g Nếu trước điểm chừng lục khinh âm tư, sao chủ đã mình q n a y người t đến, bất quá rời đi lục khinh âm đã mình quay người rời đi lục cầm nhìn nữ nhi của mình một chút thở dài lần này trở về nàng phát hiện nữ nhi của mình giống như so trước kia hiểu chuyện nhưng nàng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ chính nàng dạo chơi cũng tốt cái này một chút thời gian không ít người đều dò xét qua con gái nàng có lẽ tại cố g i a thiệt tối bên trên sẽ gặp được ngưỡng mộ trong lòng người cũng khó nói lục khi nhâm là tại tiêu tiếu bồn u bực ngán ngẩm đợi tại sân thượng thời điểm đi đến bên người nàng nhìn cái gì đấy tiêu tiếu nghe được lời nói quay đầu nhìn về phía lục khi nhâm nàng không phải đang nhìn cái gì mà là liền nghĩ tới giang dương hai ngày này nàng đã tận lực khắc chê không đi nghĩ liên quan tới giang dương hết thể đêm nay lúc đầu tâm tình cũng, cũng không t h lắm có thể nàng không nghĩ tới chính là cố huyên vậy mà cùng giang dương như vậy giống trong lúc nhất thời thậm chí lung lay nàng thần liền ngay cả cố huyên cùng nàng mãi mãi hiển nhiên cũng phát hiện dị thường của nàng bởi vậy càng không thể ư ớ c chế nhớ tới giang dương tiêu tiếu đương nhiên sẽ không cùng lục nhẹ nói cái này chỉ là quay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa lạnh nhạt nói ngươi cũng tới ừ n theo giúp ta mẹ tới tiêu tiếu không có ở h ứng thanh nàng không phải rất có hứng thú nói chuyện đặc biệt là cùng lục khi nhâm nàng ngồi tiếp mãi mãi cùng cố huyên ngồi một hồi cũng bởi vì tâm tư bất định tìm cái lý do rời đi lúc đầu cố huyên là để cố thiếu diễm bồi tiếp nàng nhưng là hai người rời đi về sau tiêu t i ế u chỉ là nhìn cố thiếu diễm một chút cố thiếu diễm liền lúng túng vừa cười vừa nói ta sẽ không q u ấ y dày ngươi hai nữ nhân trầm mặc một lát lục khinh em đột nhiên nói ra ngươi biết cố ra vì cái gì tổ chức kiến hội sao tiêu t i ế u không có trả lời lục khinh em vấn đề chỉ là nữ h mày nói ra ta và ngươi không quen về phần cố ra vì cái gì tổ chức kiến hội cùng mình có quan hệ gì bất quá là bồi tiếp mãi mãi tới giải sầu một chút lục khinh em bị nẹn cũng không thèm để ý ngược lại cười nói nơi này ta nghĩ quen thuộc nhất coi như chúng ta tiêu tiêu không hiểu lục k i n h em vì cái gì đột nhiên tìm tới nàng thuận miệm nói ra có chuyện gì liền nói lục khinh âm lúc này đột nhiên cũng chia không rõ mình rốt cuộc là muốn tìm tiêu tiếu làm gì dù sao một hồi tiêu tiếu ước chừng liền sẽ biết mình giống như cần phải nói thế là mở miệng nói ngươi cùng g i a n dương tiêu tiếu con mắt h i ế p một chút không vui nói ra nói hắn làm gì nói xong quay đầu nhìn về phía lục khinh âm ánh mắt cũng không tính thân mật ta cùng hắn thế nào chuyện không liên quan tới ngươi lục khinh âm cũng phát hiện lời giống vậy nhiều khi tiêu tiếu nói ra rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy mang theo xem thưởng khinh thị bất quá nàng vẫn là nói chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi tiêu tiếu lúc này nhịn không được nói ra ngươi vui vẻ mình nếu là cùng giang dương chia tay lục k i n h em tự nhiên là vui vẻ cái kia lục k i n h em lại là nói ra trước kia ta có thể sẽ cảm thấy vui vẻ bất quá bây giờ thật sẽ không tiêu tiếu cũng không tin tưởng lục k i n h em trong ánh mắt không tín nhiệm rõ ràng bất quá nàng không tâm tình cùng lục k i n h em tiến hành miệng lưới chi tranh lục k i n h em đã tiếp tục nói tối thiểu nhất vui vẻ nhất không phải là ta tiêu tiếu bởi vì câu nói này những mày trong mơ hồ minh bạch lục k i n h em lời nói bên trong hàng nghĩa là một nữ nhân khác sao tiêu tiếu lại có chút không vui bất quá nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều yêu ai a y dù sao dù sao không liên quan chính ngôi chuyện hẳn là đi giang dương yêu thích ai liền thích ai cùng mình có quan hệ gì trong lòng cố gắng nghĩ như vậy nhưng vẫn là nhịn không được dâng lên bi thương đúng vào lúc này đại môn vương hướng chuyển đến một trận ồn ào náo động tiêu tiếu cùng lục khi n h e m đợi tại lầu hai ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rời qua đi sau đó tiêu tiếu liền ngây người ngay tại chỗ bởi vì trong đám người hai cái thân mang váy dài dẫn động tầm mắt trong nữ nhân ở giữa nam nhân rõ ràng là giang dương tiêu tiếu phản ứng đầu tiên chính là giang dương làm sao lại tới thứ hai phản ứng mới phát hiện giang dương bên cạnh thân mặc màu sáng lễ phục chính là tiết linh băng mà một thân đen nhánh b á y dài kéo giang dương cánh tay chính là đinh ý đinh lão sư tiêu t h i ế u hoàn toàn bởi vì lần này biến cố giật mình ngay tại chỗ mà lục khi n h â m ở một bên chỉ là thở dài một hơi nàng ngược lại là không nghĩ tới đinh ý sẽ cùng tiết linh băng cùng một chỗ bồi tiếp giang dương tới tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong cố huyên cũng đi ra đứng tại trong trang viên dựng tốt cái bản cố huyên nói đơn giản mấy câu sau đó liền tuyên bố chấn kinh vô số dưới người b a sự t ì n h cùng tiết linh băng cùng lúc xuất hiện năm nhân lại là cố huyên thất lạc nhiều nam nhi tử đừng nói ngoại nhân liền ngay cả cố biển giang dương tứ thúc đều một mặt không thể tưởng tượng nổi cố thiếu diễm c à n g là ánh mắt chấn kinh lại phức tạp nhìn xem giang dương đối với cố huyên tuyên bố sự tình không ít người mặc dù chấn kinh nhưng không có chút nào hoài nghi bởi vì làm cố huyên cùng giang dương đứng chung một chỗ thời điểm không ít người đều phát hiện hai cha con này thật quá giống cố huyên đơn giản tuyên bố một chút liền ra hiệu tiệc tối tiếp tục hắn vô ý ở trước mặt người ngoài trình diễn v ụ t ử trùng phùng cảm động tiết mục bất quá trận này tiệc tối lại là nhất định giang dương cần một cái thân phận sau đó hắn liền mang theo giang dương đi đến cố biển cùng cố thiếu diễm bên n g mở miệng nói đây là ngươi tứ thúc cùng ngươi đ ư n g h u n h cố biển ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, không hiểu. Có trong nháy mắt thậm chí có trong mắt thậm một o nháy l ạ sau đó cố huyên liền mang theo giang dương từng cái cho người trọng yếu đơn độc làm giới thiệu lâm tố cũng là phi thường kinh ngạc đặc biệt là biết giang dương giành tự về sau nhìn xem một mực hầu ở giang dương bên người tiết linh băng nàng thoáng có chút thất thần bất quá lao thái thái rất nhanh phản ứng lại đơn giản giới thiệu qua về sau lâm tố đôi giang dương ánh mắt tự nhiên đưa tới cố huyên chú ý trước đó tiêu tiêu ánh mắt nhìn hắn liền đã để hắn cảm thấy có điểm không đúng lúc này nhìn xem lao thái thái phản ứng hắn n h ị n không được nhìn về phía mình nhi tử giang dương ngược lại là coi như bình tĩnh cố huyên ánh mắt lại nhìn tiết linh băng lại nhìn một chút hắn lần thứ nhất thấy đinh ý về sau n h ị n không được thở dài vừa đến đinh ý so với hắn nghĩ còn muốn xuất chúng hắn cũng không nghĩ tới tiết linh băng sẽ mang theo nàng cùng nhau xuất hiện lúc trước hắn mặc dù không có biểu hiện nhưng đã đối với mình nhi tử tình cảm có một loại mộng trạng thái tiết linh băng củng cố thiếu diễm trong miệng là gi q u a chương bốn trăm sáu mươi tám chuyện của nữ nhân để ta đi chương bốn trăm sáu mươi tám chuyện của nữ nhân để ta đi về sau mấy người bầu không khí rất có cổ quái hàn huyên liền ngay cả cố huyên cũng có chút tâm không tại chuyện n à y hôm nay xác thực ngoài dự liệu của hắn để hắn càng không dự liệu được chính là tiêu tiếu cùng lục khinh âm không biết khi nào thì đi đến phụ cận các nàng cũng không có đi tới chỉ là tại vị trí không xa nhìn chằm chằm bên này mặc dù khoảng cách không gần nhưng cố huyên vậy mà giống như cảm nhận được tiêu tiếu tiểu cô nương kia y ê u ớt ánh mắt ánh mắt kia như có thực chất hắn tin tưởng lao thái thái cũng chú ý tới nhưng nàng không có gọi mình tôn nữ tới nhịn không được lường con trai mình một chút cuối cùng phát hiện giang dương giống như cũng không có bình tĩnh như vậy cái này ít nhiều khiến hắn dễ dàng một chút tốt xấu không phải mình cái này sóng to gió lớn đều gặp lao phụ thân không bằng nhi tự ổn được hắn cũng đúng là bởi vì đột nhiên nhấc lên tiêu g i a để cố huyên trong lúc nhất thời không nghĩ ra đặc biệt là lao thái thái đều tới tình huống phía dưới cái này hoàn toàn không phải đơn thuần tiểu hài t ử yêu đương đơn giản như vậy lúc này tương đối yên tĩnh cũng tương đối biên giới đinh ý đột nhiên mở miệng nói cố thúc thúc ta rời đi một chút giang dương nghe được đinh ý nhịn không được nhìn về phía đinh ý cũng không đợi hắn nói chuyện đinh ý chỉ là n h u n miệ cười liền đứng dậy rời đi hai người ánh mắt giao lưu tự nhiên không gạt được ở đây mấy người. lâm tố ngược lại là không có gì phản ứng chỉ là nhàn nhạt u ố n g một bụng trà ngay cả tiết linh băng cũng chỉ là tay dừng một chút nhưng không có mở miệng có một số việc là đinh ý cần đối mặt điểm này đinh ý là rõ ràng địa cũng là nàng nhất định phải còn nợ dù sao nàng không phải một một cô gái tốt đặc biệt là đối mặt hai cái khổ chủ tiêu tiếu cùng lục khi nhâm cái kia như có gai ở sau lưng ánh mắt nhìn bên này nhưng đinh ý biết tiêu tiếu nhìn nhiều nhất ngoại trừ rằng dương chính là nàng thở dài một hơi đi đến tiêu tiếu trước người từ đinh ý hướng bên này đi tới tiêu tiếu vẫn đem ánh mắt chăm chú vào đinh ý trên thân tiêu tiếu mặt lộ vẻ s ư ơ n g lạnh nhưng thân thể có chút chập trùng giống nổi lên núi lửa lục khi n h â m hoàn toàn minh bạch giờ phút này tiêu tiếu cảm thụ dù sao trước đó nàng vừa biết giang dương cùng đinh ý có một chân thời điểm cũng là dạng này khi đó nàng muốn đánh giang dương cũng nghĩ đánh đinh ý mà nàng hiện tại cũng biết tiêu tiếu cùng đinh ý quan hệ cũng phi thường tốt thậm chí du lịch thời điểm hai người còn giống như tại một cái phòng ngủ qua nhìn xem đinh ý ánh mắt cũng không nhịn được mang lên xem kỹ xem t h ư ờ n g đinh ý tỷ ngươi thật là một cái tỷ tỷ t ố t vì giang dương đem nàng cùng tiêu tiếu đều đùa bỡn xoay quanh đinh ý dừng bước về sau nhẹ gi tiêu tiêu không có trả lời chỉ là ánh mắt vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào đinh ý lục khi n h â m vịnh lên một chút miệng muộn thanh muộn khí nói chúng ta không thể tới nàng cũng là có khí mặc dù đã phai nhạt rất nhiều nhưng vậy cũng là biết về sau nàng cùng đinh ý lần thứ nhất gặp mặt nghĩ đến mình lúc ấy cho rằng là tỷ tỷ đinh ý có nàng cùng giang dương khiến cho t i ể u động tác nàng rất khó để cho mình tâm bình khí hòa đặc biệt là bây giờ đinh ý cùng giang dương cùng một chỗ cùng nhau mà tới một bộ người bên cạnh tư thái từ nàng cùng tiêu tiêu khổ chủ thị giác đến xem cái này hoàn toàn là một cái n ạ ra tỉ mỗi chân tường trà xanh hành vi đinh ý nghe lục k i ngâm nhịn không được cười khổ một tiếng. hành vi của nàng kỳ thật không có gì tốt giải thích mặc dù nàng đối tiêu tiếu còn có lục khinh em là cảm thấy hổ thẹn dây dứt, nhưng lại tuyển một lần nàng vẫn là sẽ làm như vậy không có cách nào a ai bảo nàng chậm một bước ai bảo nàng chính là thích giang dương đ ầ u lục khinh em lúc đầu dự định nói cái gì nhưng nhìn xem đinh ý bộ dáng nàng lại lười nói một bộ thua thiệt tư thái có làm được cái gì bất quá hôm nay mình hiển nhiên không phải nhân vật chính cho nên nàng cũng không tiếp tục mở miệng ba người bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống đinh ý đã cảm giáp được bốn phía không ít theo dòi ánh mắt mặc dù ba người đợi tại một cái góc nhưng coi như dứt bỏ thân phận coi bọn nàng ba người tư s rất khó không hấp dẫn người chung quanh ánh mắt đặc biệt là ba người đứng tại một chỗ có chút không có chú ý tới không khí quỷ q u á i người thậm chí đã bắt đầu tại nội tâm đánh giá ba cái khí chất khác nhau nhưng lại đều sặc sỡ lóa mắt nữ nhân đến cùng cái nào càng hơn một bậc tại đinh ý chuẩn bị mở miệng thời điểm tiêu tiếu đã lạnh lùng nói lúc nào đinh ý nao nao nhưng ngay lúc đó minh bạch tiêu t i ế u ý tứ trong lời nói mặc dù biết đáp án có thể sẽ càng thêm chọc giận tiêu tiếu nhưng nàng vẫn là chỉ có thể hồi đáp ta cùng giang dương nhận biết rất lâu ba năm quả nhiên tiêu tiếu nghe đinh ý con mắt đầu tiên là khẽ giật mình ba năm không khác mình làm ấy sau đó con mắt không tự chủ được hiếp lại ngựa khí cứng rắn nói cho nên ngươi cùng ta kết giao bằng hưu thời điểm vẫn coi ta là đồ đẩn tại ta cùng giang dương yêu đương tại ta và ngươi nói ta cùng giang dương chuyện thời điểm ngươi cũng là tại coi ta là d ồ kẻ những cái kia khuyên cáo những cái kia đề nghị đều là đang tính kế ta đinh ý có chút không nói gì khi đó tiêu tiếu tâm tư thiếu nữ thời điểm nàng là cố ý dẫn đạo qua tiêu tiếu như là tuổi trẻ không vội mà phát sinh quan hệ nam nhân đạt được về sau ngược lại sẽ không c h â n quý những lời này đinh ý xác thực có tiểu tâm tư cũng xác thực có tiêu tiếu an vụng sang sông dương còn cách lấy cánh cửa cùng giang dương tại phòng tám quá khứ đủ loại để đinh ý không có cách nào giải thích bởi vì nàng đúng là tiêu tiếu nghĩ như vậy tiêu tiếu nhìn xem đinh ý hơi có lung túng sắp mặt hàm răng bị nàng cắn khanh khách rung động bởi vì nàng cũng trở về nhớ lại không ít chi tiết lần kia du lịch ban đêm ngươi có phải hay không đi qua giang dương gian phòng biết được tâm tỷ tỷ cùng ta nói xong về sau ngươi liền đi chui giang dương ổ c h ă n đinh ý minh bạch tiêu tiếu là thật phẫn nộ bởi vì câu nói sau cùng tiêu tiếu thanh âm cũng không nhỏ mặc dù nghe được người hẳn là nghe không rõ ràng bất quá đinh ý vẫn có chút hốt hoảng nói ra tiêu tiếu tiêu ti tiếp tục nói l ầ m bẩm à ngươi cũng tốt bụng giúp ta phân tích hứa dĩ vi chính là dùng ta trước bãi bình rơi hứa dĩ vi đúng không khó trách ta không có gì bằng hưu lại cùng ngươi nói đến ngươi chính là cố ý cùng ta giao hảo từ đầu tới đuôi ngươi cũng không có lấy ta làm bằng hưu ta trong mắt ngươi chính là thằng ngu là chuyện tiểu lâm đúng hay không tiêu t i ế u chúng ta ra ngoài nói đi đinh ý ý thức được tiêu tiếu thất thố tiêu tiếu thế nào hoán hận nàng đều có thể nhưng đinh ý không muốn ở chỗ này cùng tiêu tiếu phát sinh xung đột dù sao hôm nay đối giang dương rất trọng yếu n h u như vậy tân khách nhìn xem đâu tiêu tiếu tại đinh ý nghĩ giữ chặt nàng thời điểm đ ỗ n g nhiên hơi vung tay hất ra đinh ý tay ánh mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm đinh ý âm thanh lạnh lùn g n ó i ngươi sợ mất mặt đinh ý lắc đầu khàn giọng nói hôm nay là giang dương đừng đề cập cái k i a c ặ n bã nam giang dương cùng mình nô tình mật ý về sau vậy mà cách nhau một bức t ư ở n g cùng đinh ý lăn ga giường để tiêu t i ê u hoàn toàn mất đi lý trí hắn sao có thể dạng này đối với mình hắn làm sao dám dạng này đối với mình mình thực tình liền như vậy không đáng giá nhắc tới có phải hay không mình tại đinh ý cùng giang dương trong mắt chính là chuyện tiêu lâm bọn hắn có thể hay không hôn cùng một chỗ thời điểm sẽ còn chế gi Lửa giận đã đ ố tiêu r t i tiếu tất cùng ả lý trí đinh ý lúc này, n giống dĩ, như g tác lên n n đã gây nên rất n h i xung đột i n trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ cũng xoắn suýt nhưng thân thể vẫn là bản năng chuẩn bị đứng lên lại nhiều sai cũng là hắn nguyên nhân hắn chuẩn bị đi qua giải thích một chút làm yên lòng tiêu tiếu cũng lo lắng đinh ý ăn thiệt thòi có thể đồng thời tay của hắn liền bị cố huyên đệ lại giang dương kinh ngạc nhìn xem cố huyên cố huyên ánh mắt nhìn chăm chú lên con của mình đầu tựa hồ nhẹ nhàng bày một chút giang dương mi tâm cao lại sau đó hắn chú ý tới ngày xưa luôn luôn rất thương yêu tôn nữ lâm tố vẫn như cũ an an ổn ổn ngồi chỉ là tại giang dương nhìn về phía nàng thời điểm đục ngầu con mắt cũng nhìn chăm chú lên giang dương giang dương không hiểu cảm nhận được giật mình trong lòng lao thái thái mặc dù không có gì biểu lộ nhưng là cũng cho giang dương áp lực từ lớn hắn còn không có nghĩ rõ ràng cố huyên cùng lâm tố thái độ thời điểm tiêu tiếu bên kia hiển nhiên lại phát sinh tình trạng tiêu tiêu cầm chén rượu lên một chén rượu trực tiếp r ộ i tại đinh ý trên mặt nương theo lấy người chung quanh kinh hô giang dương bỏ xuống tất cả suy nghĩ hắn không thể ngồi ở chỗ này tránh ra cố huyên tay hắn liền chuẩn bị đứng dậy qua đi không nghĩ tới chính là lần này là tiết linh băng đột nhiên đứng dậy nói ra ta qua xem một chút đi nương theo lấy nàng nàng đem giang dương lại ấn xuống một cái giang dương n h ị n không được nhìn về phía tiết linh băng tiết linh băng đồng dạng lắc đầu nàng hiểu hơn cố huyên cùng lâm tố tâm tư cố huyên mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng bây giờ hiển nhiên là con trai mình tình nợ bất luận đúng sai đúng sai hiện tại giang dương đều không thích hợp qua đi đây là nữ nhân chiến tranh giang dương lúc này qua đi bất luận giúp ai hoặc là không giúp ai đều chỉ sẽ kích phát mâu thuẫn người đang giận trên đầu giang dương chấn an không ở bất kỳ một cái nào ngược lại sẽ để sự tình phiền t h o i hơn tân khách cũng sẽ đem ánh mắt tập trung ở giang dương trên thân thực tế hơn giảng sống chết mặc bây mới là giang dương lựa chọn chính xác bất luận nữ nhân náo thành cái d ặ n gì sau đó hắn đi đơn độc chấn an đều sẽ làm ít công to cố huyên không có mình nhi tử tình cảm phong phú bất quá hắn biết là người cho nên hắn cho rằng giang dương không nên qua đi thiết linh băng đồng dạng minh bạch cái này về phần lao t h á i thái hiển nhiên hôm nay chính là cho tiêu tiếu chống đỡ c h à n g tử tìm công đạo tới tiêu tiếu muốn làm cái gì nàng đều sẽ không ngăn cản lựa chọn thế nào nàng cũng không có ý kiến nàng đang cùng mình tỏ thái độ thiết linh băng chuyển qua những ý niệm này lại có thở dài một tiếng sau đó nhẹ nói ngươi b ồ i tiếp cố thúc thúc còn có lâm mãi mãi nữ hải t ử sự t ì n h để ta đi cố huyên bởi vì câu nói này nhịu nhịu mày lại lâm tố thì là tùy ý nhìn tiết h linh băng một chút không có gì biểu lộ không xem qua quan vẫn là lấp loe mấy lần chương bốn trăm sáu mươi chín ta muốn ồn chương bốn trăm sáu mươi chín ta muốn ồn ào t i ế t linh băng hướng ba người đi qua thời điểm lục khinh âm chính che chắn lấy tiêu tiếu mà đ ì n h ý trên mặt rượu cũng thuận cổ của nàng dính ước nàng lễ phục đ ì n h ý không có đưa tay đi l a u cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng dù sao vừa rồi tiêu tiếu đột nhiên một chén rượu r ộ i tới đưa tới vô số người chú mục đ ì n h ý chỉ là trên mặt mang lên chút bận d ầ u mình rốt cuộc là rước lấy phiền phức lục khinh âm cũng không nghĩ tới tiêu tiếu lại đột nhiên động thủ trong lòng kỳ thật cực kỳ phức tạp nhìn xem đinh ý mang theo chật vật lại trở mặc không nói bộ dáng càng làm cho lục k i n h âm không biết làm sao đi đối đãi cái này thọc nàng. Một đau, đình ý trả thù sảng k h o e sao kỳ thật thật không có lục khinh âm tự hỏi mình tại trước mặt mọi người bị như thế một chén rượu hất lên mặt tuyệt đối nhịn không được mà đinh ý lại chỉ là nhẹ nói thật xin lỗi tiêu tiếu chúng ta ra ngoài nói chuyện đi bốn phía mặc dù không có người trâu đầu ghé thai nhưng lục khinh âm biết tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt nàng cũng minh bạch đinh ý lời nói bên trong hàng nghĩa tiêu tiếu muốn đánh phải phạt nàng đều nhận nhưng nàng không muốn ở chỗ này bởi vì sẽ ảnh hưởng đến gia dương lục k i n h âm thậm chí cảm thấy đến trong lòng có chút chua sót đinh ý tỷ thật rất thích cái kia cận bã nam a cho nên nàng không muốn tiêu tiêu tại làm ra kịch liệt cử động. tiêu tiếu bạn thân bởi vì phẫn nộ đem rượu r ộ i ra về sau cũng có chút ngây người có thể nàng nhìn thấy đinh ý tấm kia mang theo ấ y náy thậm chí là có chút ánh mắt cầu khẩn thời điểm tiêu tiếu ngược lại càng thêm phẫn nộ ha ha người đáng thương sao vậy ta đâu ta không đáng thương sao người ngược lại là vì giang dương nhu tình mà ý vì hắn suy nghĩ các ngươi đều là lẫn nhau thiên sứ vậy ta đâu ta là cái kia không phân trường hợp không hiểu phân tất các độc nữ phối đúng không có thể rõ ràng ta mới là giang dương chính miệng thừa nhận bạn gái ta mới là cái kia bị các ngươi trêu đùa tại bàn tay phía trên bạn gái Các n g ư ơ i dựa vào cái gì ở trước mặt ta tú các ngươi tình cảm ta tính là gì tiêu tiêu ánh mắt âm chầm nhanh chảy nước nàng để mắt nhìn về phía che chắn lấy nàng lục khi n h â m cười lạnh nói làm sao ngươi cũng là hiểu chuyện liền ta không hiểu chuyện lục khi n h â m không có kịp phản ứng tiêu tiêu ý tứ trong lời nói nhưng nàng nghe ra được tiêu tiêu ý tứ trong lời nói nhưng nàng nghe ra được tiêu tiêu ý tứ trong lời n ó c nhưng nàng nghe ra được tiêu tiêu chúng ta ra ngoài đi rất nhiều người đang nhìn đâu tiêu tiêu giọng căm hận nói nhìn liền nhìn dù sao ta tại các nàng trong mắt bất quá là trò cười ánh mắt của người khác cho là ta sẽ để ý giang dương cùng định ý xem nàng như thành rổ kẹ đồng dạng trêu đùa mới là duy nhất có thể làm cho nàng phẫn nộ địa phương về phần những người không liên quan kia các loại tiêu tiếu xưa nay không để ý đúng vào lúc này tiết linh băng đã như là phân biện mút sờ theo bước tiến của nàng có che kín nàng lộ tuyến tân khách n g a o n g a o lui qua hai bên tiết linh băng mà không thay đổi đi tới sau khi đứng vững nàng không có t r ư ớ c nhìn tiêu tiếu cùng định ý mà là quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn quanh một chút bốn phía ánh mắt cũng không sắp bén nhưng theo ánh mắt của nàng lúc đầu an tính đám người đột nhiên sinh động linh động bắt đầu mỗi người giống như đều nhớ tới mình sự tình cùng trước đó bị đánh g ã y trò chuyện nhao nhao cùng người bên cạnh chuyển động cùng nhau bắt đầu bất luận thân hình vẫn là ánh mắt đều từ chỗ này vị trí dịch chuyển khỏi trong lòng bọn họ suy đoán nói xấu trong lòng không đề cập tới nhưng ở tiết linh băng ánh mắt d ư ớ i không có người đang n g ó trường trận này cho hay lục khinh âm lần thứ nhất thiết thực cảm nhận được tiết linh băng khác biệt cũng lần thứ nhất cảm thấy lúc này tiết linh băng cùng nhan tịch nguyện giống như a các nàng đều cường đại đáng sợ cũng làm cho nàng hâm mộ ước mơ trước đó gặp qua tiết linh băng hai lần nhưng căn bản không có thiết thực cảm nhận được tiết linh băng một thân phận khác huy áp tiếp thị tập đoàn người cầm、lái. kia là rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt thân phận tiêu tiếu nhìn xem tiết linh băng ánh mắt cũng có chút bất thiện âm thanh lạnh lùng nói t i ế t tổng là đến diệu võ dương ai tiêu tiếu cho tới bây giờ đều không đốc cứ việc giờ phút này nàng không tồn tại nhiều ít lý trí có thể nói có thể tiết linh băng là buổi tiếp giang dương còn có định ý cùng đi mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là hiển nhiên giữa bọn hắn cũng có vấn đề trong đầu bà nội nàng cử động cũng là bằng chứng để nàng mơ hồ minh bạch bà nội nàng trước đó cử động bao quát đêm nay giang dương một nữ nhân khác cũng không dễ chê thậm chí ngay cả bà nội nàng cũng không nguyện ý v ạ mặt là toàn bộ thân thành, ngoại trừ tiết linh băng còn có ai cũng chỉ có tiết linh băng cái này khiến tiêu tiếu nghiến răng nghiến lợi vốn là không thích nàng hiện tại càng không thích tiết linh băng đầu tiên là nhìn đinh ý một chút không ít rượu nước theo tóc xuống chút nữa thích nàng kỳ thật gặp qua mình khuê mật càng dáng vẻ chật vật từ nhỏ đến lớn lẫn nhau bộ dáng gì chưa từng gặp qua đâu nhưng nhìn xem đinh ý có chút khẩn trương nhìn xem ánh mắt của nàng vẫn là để tiết linh băng trong lòng có đau lòng cùng phẫn nộ khi dễ, nàng khuê mật, chính là khi dễ nàng có thể nàng cũng minh bạch đinh ý trong ánh mắt khẩn trương hàm nghĩa nàng lo lắng cho mình cùng tiêu tiêu xung đột trong lòng chỉ một hơi ngươi cái đồ vô dụng liền cùng với ta có bản lĩnh ngươi cho rằng ngươi này lớn giận tiêu t i ế u liền có thể hài lòng sao hôm nay chuyện này kỳ thật đồng dạng là cơ hội linh băng đinh ý tại tiết linh băng nhìn về phía nàng về sau nhịn không được mở miệng nàng thật sự là không muốn ở chỗ này nào xung dưới tiết linh băng có chút không thể làm gì cũng càng thêm đau lòng chính mình cái này ngốc khuê mật giơ tay lên cho đinh ý sửa sang lại một chút d á n tại đinh ý gương mặt tóc có ư ớ p theo động tác con mắt giống như là tại nói cho đinh ý có ta gặp tiết linh băng ánh mắt đinh ý bất đắc di thở dài cũng không nói thêm lời nàng xác thực không biết hiện tại phải làm gì Lớn lớn. c ũ nói xong nhìn về phía một bên rượu trên bàn nước nơi đó còn có rất nhiều không có dội đủ lời nói, nói ta liền đứng ở chỗ này ta cam đoan không ai sẽ ngăn cản rồi đến ngươi hài lòng mới thôi dù sao ngươi muốn phát tiết đối tượng thì ta mới đúng tiêu tiêu nghe câu nói này ánh mắt â m trầm trong mắt l ử a cháy tiết linh b a n g lời nói tương đương thừa nhận nàng cùng giang dương quan hệ định ý lúc này lại không khỏi khẩn t r ư n g lên đây không phải l ử a cháy đổ thêm dầu sao ngay cả nàng đều cảm thấy tiết linh b a n g đang gây hấn với tiêu tiếu bất quá nàng vẫn là nhu thuận đứng ở phía sau tiết linh b a n g nói qua giao cho nàng ngươi thật sự cho rằng ta không dám tiêu tiêu ánh mắt nhìn về phía cái bản nàng không thích tiết linh băng bộ này tư thái cho nên nàng thật nghĩ cũng thật dám tiết linh băng bình tĩnh nói ngươi cho tới bây giờ cũng dám ngươi là tiêu gia đại tiểu thư có cái gì không dám lao thái thái hôm nay không phải liền là vì ngươi tới hôm nay ngươi làm cái gì nàng đều sẽ ôm lấy coi như ngươi bây giờ cho ta mấy bàn tay ta cũng bắt ngươi không có cách nào trừ phi trừ phi ta muốn cùng tiêu g i a trở mặt ta không có như vậy không lý trí nghĩ phát tiết liền phát tiết đi bà ngươi cho ngươi quyền lực thậm chí là giang dương ngươi bây giờ cũng có thể qua đi sẽ dắt hắn mắng to hắn là cặn bã nam không ai sẽ ngăn cản cố huyên cũng sẽ không sau khi nói xong dừng lại một chút nói ra giang dương càng sẽ không hắn cũng sẽ tùy ý n g ư ơ i phát tiết hắn thua thiệt n g ư ơ i nhà cho nên hôm nay n g ư ơ i lớn nhất nhưng là tiêu tiêu phát tiết xong hết thẻ liền đều đi qua giang dương là cố huyên n h i tử bà ngươi vì ngươi đã làm rất nhiều ngươi tổng không hy vọng bà ngươi cái tuổi này vì ngươi còn muốn cùng ngươi cắt t h ú c t h ú c c á i lộn vì một cái nữ hải tử tình yêu toàn bộ thân thành đều sẽ chấn động tiết linh băng thậm chí còn không quên nói đùa nói ra có lẽ có người sẽ thất nghiệp bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới áp đảo bọn hắn sinh hoạt một cây dâm dạ sẽ là một cái nữ hải tử phẫn nộ tiêu tiêu sắc mặt âm trầm nhìn xem tiết linh băng thật lâu không nói gì tiêu tiếu thống hận lý trí của nàng nàng thật n g h ị phát tiết có thể tiết linh băng lời nói để nàng do dự tiết linh băng muốn cho nàng ý thức được còn có không muốn để cho nàng ý thức được sự tình tiêu tiếu đều đã nghĩ đến nàng có thể đại náo một trận nhưng kỳ thật cũng sẽ triệt để hủy hết thảy cái khác suy nghĩ đều vứt bỏ nhưng có một cái ý niệm trong đầu nàng vứt bỏ không xong đó chính là nếu như tiếp tục nữa cố huyên sẽ không để cho nàng cùng giang dương tại tiếp xúc tiêu tiếu nghĩ đến không quan trọng nàng cùng giang dương tên kia chia tay cái này c ặ t bá nam nàng từ bỏ nàng cảm thấy tiết linh băng cũng là nghĩ như thế để nàng muốn có thể thân thể của nàng giống như không cách nào động đậy cảm tính một mặt để nàng phát tiết phẫn nộ của mình một mặt lại không nguyện ý để nàng độc thủ như thế kết thúc nàng giống như vẫn như c ũ không thể tiếp nhận t h i ế t linh băng lúc này ánh mắt chấp chấp nói ra nghĩ được chưa nếu như không muốn độc thủ chúng ta liền ra ngoài nói chuyện nếu như muốn độc thủ liền hiện tại à đúng ta cùng giang dương nhận biết rất lâu lần trước cùng ngươi trò chuyện lên hắn ta liền biết chúng ta thích cùng là một người tiêu tiêu ánh mắt lại nhịn không được híp lại nắm tay chặt chẽ cầm một chút mới tại đinh ý cùng lục khinh n m đều có chút khẩn trương trong ánh mắt nói ra ngươi muốn cho ta não đúng không tiêu ế t một chút, ta không có vấn đề, ngươi muốn thế Linh ngươi Băng ngâm không vấn chầm Giang có đề, trả, tiếu tiêu đột nhiên cười lạnh nói ngươi dựa vào cái gì thay hắn ngươi muốn cho ta bị loại t i ế t l i n h b ê n g n h u mày một cái bất quá lập tức tùy ý nói ngươi cùng giang dương giống như đã chia tay đi dù sao giang dương trước đó trôn tránh nàng cùng đinh ý mấy ngày hai ngày này lại cố gắng biểu hiện bình tĩnh nhưng trong đó buồn vô cớ tiết linh băng làm sao lại cảm giác không thấy hắn cùng tiêu tiếu xảy ra vấn đề tiết linh băng biết tiêu tiếu không có trả lời vấn đề này mà là nhìn xem tiết linh băng cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi thắng ngươi cho rằng ngươi là giang dương người nào vợ cả chính cung thay hắn ra giải quyết vấn đề nói thậm chí không quên nhìn đinh ý một chút mang theo t r e o tức nói ngươi là chính cung nương nương đinh lão sư là làm ấm dường nha hoàn tiêu tiếu tiêu tiếu không thèm để ý tiết linh băng có chút lãnh lệ ngự khí cùng ánh mắt ngược lại ý cười càng đậm tiết tổng đương ra làm chủ làm quen thuộc đây không phải tiết thị tập đoàn đối mặt tiêu tiếu đột nhiên chuyển biến cùng châm trọc khiêu khích tiết linh băng mi tâm hữ càng nặng tiêu tiếu đầu tiên là đi về phía trước một bước đứng tại tiết linh băng trước người thân thể hai người thậm chí có dán vào cảm giác tại đinh ý đều vô ý thức muốn có động tác thời điểm tiêu tiếu đã nhẹ nói ngươi cho rằng ngươi thắng ta xác thực còn không có não đủ nhưng không phải ngươi nghĩ loại kia tại tiết linh băng nao nao còn không hiểu thời điểm tiêu tiếu đã đem ánh mắt vượt qua tiết linh băng nhìn về phía răng dương cố huyên cùng bà nội nàng phương hướng sau đó tại tiết linh băng kinh ngạc trên nét mặt tiêu tiếu đột nhiên cất giọng hô răng dương chúng ta còn không có chia tay chương bốn không có người vui vẻ chương bốn không có người vui vẻ sấm dậy đất bằng cũng bất quá như thế tiêu tiếu thanh âm đủ để cho đa số người đều nghe rõ nàng kêu là cái gì bất quá không ít người trên mặt biểu lộ hiển nhiên đều mang nghi hoặc bọn hắn cảm thấy mình khả năng xuất hiện nghe nhầm có thể bốn phía tất cả mọi người là một bộ giống nhau hoặc là biểu tình khiếp sợ để bọn hắn ý thức được tiêu ra thiên kim kêu đúng là giang dương chúng ta còn không có chia tay không đề cập tới tham dự hội nghị tân khách trấn kinh cùng kinh ngạc liên nối tới đến thái sơn băng vu trước mặt cũng không biến sắc cố u y ề n cũng không khỏi tự chủ quay đầu nhìn về phía con của mình tiêu tiếu một tiếng này la lên là hắn bất ngờ tiêu tiếu cùng giang dương là chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ đặc biệt là hắn bản năng lại nhạy cảm chú ý tới lao thái thái đang nghe cháu gái của mình câu nói này thời điểm lông mày nhăn bắt đầu hắn hiểu được tiêu tiếu cử động ngay cả lâm tố đều không nghĩ tới đến mức ngay cả lao thái thái lúc ấy cầm chén t r à tay đều run một cái bất quá trợt lao thái thái liền nhẹ nhàng đem nước t r à đưa vào trong miệng giang dương lúc này cũng là có chút điểm mộng trạng thái tiêu tiếu đột nhiên tại vạn chúng nhìn chừng chừng vẫn là có bà nội nàng cùng cố huyên ở tình huống phía dưới nói ra câu nói này giang dương là thật không nghĩ tới đặc biệt là hai người trước đó, loại kia ngay tại tất cả mọi người bởi vì tiêu tiếu lời nói ngẩn người thời điểm tiêu tiếu lại là nhìn cũng không nhìn tiết linh băng mà là trực tiếp hướng giang dương vị trí đi đến nhưng nàng động tác đồng dạng đưa tới chỗ gần người kinh hô cùng có ít người có chút lo lắng hay là ánh mắt hưng phấn bởi vì tiêu tiếu trước đó liền cùng tiết linh băng rất gần nàng đi hướng giang dương thời điểm căn bản không có điều chỉnh phương hướng ngược lại là trực tiếp dùng bả vai phá tan cùng nàng chạm rất gần tiết linh băng tiết linh băng bởi vì tiêu tiếu lời nói phát sinh ngốc trệ cho nên khi tiêu tiếu xử trí không kịp đề phòng dùng nửa người trực tiếp đem nàng đụng mở thời cũng may phía sau nàng không xa đinh ý hốt hoảng giúp đỡ nàng một chút bằng không thì tiết linh băng vô cùng có khả năng trực tiếp té lăn trên đất cứ việc cố gắng duy trì được thân hình nhưng vẫn là có chút chật vật không đơn thuần là động tác bên trên, trên thực r ê n t tế dù là trong lúc vội vã bồi dối bước chân bất ổn tiết linh băng vẫn không có quá thất thố nhưng t i ế t thị tập đoàn tiết linh băng trước mặt mọi người bị tiêu tiếu rõ ràng cố ý phá tan chuyện này hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn cũng hơi có chật vật tiết linh băng coi như lại có tâm cơ lúc này sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn bốn phía nhìn thấy một màn này người thậm chí không tự chủ được đều ngừng thở tiết linh băng nếu là nổi gi trận này vợ kịch coi như càng đặc sắc mặc dù bây giờ đã đầy đủ có phân lượng tiết linh băng đến cùng không làm ra cử động gì chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem tiêu tiếu đi hướng giang dương bóng lưng giang dương nước mắt thời điểm chỉ thấy tiêu tiếu tại vạn chúng chú mục ánh mắt dưới dẫm lên giày cao góc từng bước một hướng hắn đi tới rõ ràng người rất nhiều yến hội giờ phút này lại là tĩnh lặng uy mắng tựa như tất cả mọi người nín thở chỉ có tiêu tiếu tại giày cao góc dẫm đạp âm thanh bên trong chậm rãi đi hướng giang dương tiêu tiêu ánh mắt một mực không có chút nào bên cạnh xem cùng giang dương đối mặt tại một chỗ giang dương thậm chí cảm thấy được bản thân nhịp tim cũng bắt đầu theo tiêu tiếu bước chân nhịp bắt đầu nhảy lên tiêu tiếu sau khi đứng vững cái t i ê ánh mắt phức tạp dưới để giang dương có chút hoảng hốt giang dương cho tới bây giờ chưa từng thấy tiêu tiếu loại ánh mắt này nó bên trong bao hàm quá nhiều giang dương không phân biệt được nhưng lờ mở minh bạch trong đó một loại nào đó cảm xúc là phẫn nộ hoặc là hận ý bọn chúng rõ ràng nhất giang dương có chút t ạ m đạo tiêu tiếu cùng giang dương đối mặt mấy giây mới mang theo giống như bình tĩnh ngự khí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chúng ta chia tay sao giang dương nghe được tiêu tiếu lần thứ hai nói cái này rốt cục ý thức được tiêu tiếu dự định. tiêu tiếu là muốn trả thù tiết linh băng thậm chí cũng là trả thù hắn thiết linh băng tâm tư giang dương kỳ thật một mực là rõ ràng những cái kia chút n h u kế coi như giang dương không phải hoàn toàn d i i nhưng lờ mờ ở giữa hắn đều là biết đến có đôi khi hắn cũng sẽ không thích tiết linh băng cách làm nhưng hắn không cách nào yêu cầu mỗi người đều thuận theo tư tưởng của mình thiết linh băng đã vì hắn làm quá nhiều hắn không thể chỉ nhìn thấy tiết linh băng tâm cơ mà không nhìn nàng nỗ lực đặc biệt là những chuyện kia đều là nàng đối với mình tình cảm nàng cũng tận khả năng bận tâm giang dương ý nghĩ hắn không mặt múi yêu cầu càng nhiều có thể tiêu tiếu giờ khắc này cách làm hiện nhiên là đang đánh tiết linh băng mặt ngay trước thân thành tất cả danh lưu mặt ngay trước thân nhân của mình giang dương nghĩ đến giờ khác này hắn không có cách nào đang làm bộ không biết không có cách nào không đi suy nghĩ một t á t này tiêu tiếu là muốn mình lắp tại tiết linh băng trên mặt rất nhiều người đều biết tiết linh băng cùng giang dương chuyện đêm đó hai người ôm hôn đêm nay hai người cùng nhau mà tới cùng quan tuyên không có khác nhau coi như không biết qua đêm nay cũng đều sẽ biết nhưng bây giờ nhận hạ hắn cùng tiêu tiếu quan hệ không khác nói cho tất cả mọi người tiếp thị tập đoàn tiết linh băng cùng tiêu ra thiên kim loạt nam nhân còn đọc thua căn cứ vào thân phận lập trường tất cả cái khác tin đồn đều sẽ thổi hướng tiết linh băng đôi này tiết linh băng không thể nghi ngờ là một loại tổn thương kỳ thật đối tiêu tiếu đồng dạng là có thể hiển nhiên tiêu tiếu hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý những cái kia giang dương lần này thật sự có chút nhức đầu hắn lần thứ nhất cảm nhận được tình thế khó xử làm sao tuyển đều là sai làm sao tuyển đều có người lại nhận tổn thương trần trờ ở giữa hắn chú ý tới tiết linh băng nhìn về phía ánh mắt của hắn thậm chí tiết linh băng mặc dù sắc mặt không dễ nhìn nhưng đội hồ cũng đang chờ đáp án của hắn tại giang dương cực ngắn ngủi trần trờ bên trong tiêu tiêu đột nhiên ngữ tốc rõ ràng nhanh hơn một chút nói. Giang dương. ta là bạn gái của ngươi sao giang dương n h ị n không được nhìn về phía vẫn như c ũ mặt không thay đổi tiêu t i ế u có thể hắn làm sao lại cảm giác không thấy tiêu t i ế u trong ánh mắt l ắ n lư ngoại trừ những cái kia phẫn nộ cùng t h ố n g hận trong ánh mắt kia có thật sâu vùi lấp mong đợi tiêu t i ế u cũng không có dấu ở cái này khiến giang dương trong lòng n h ị n không được sinh ra thật sâu thua thiệt hắn sao có thể đối đ ạ i như vậy tiêu t i ế u đâu toàn tâm toàn ý ở trên người hắn tiêu t i ế u liền xem như trả thù cũng tốt cái khác cũng được hắn cùng tiêu tiêu chưa bao giờ chính thức chia tay cố u y ê n tự nhiên nhìn ra con trai mình xuân suýt trong lòng thở dài một hơi mở miệm nói tiêu tiêu hắng n á o kịch không thể tiếp tục nữa nhưng khi hắn vừa nói ra tiêu tiếu danh tự giang dương lời nói cũng c h ở i theo miệng mà ra vâng ngươi là bạn gái của ta giang dương dùng sức nói ra câu nói này hắn hiểu được cố huyên dự định nhưng hắn không thể có thể hắn cũng tương tự không dám ở nhìn tiết linh băng phương hướng thiên bình hai đầu vĩnh viễn là không cách nào c â n bằng tiết linh băng chưa từng kỳ v ọ n g qua có thể thân thể của nàng vẫn không tự chủ được lung lay tiêu tiêu thắng thắng nàng cũng thắng tại giang dương trong lòng vị trí tiết linh băng thậm chí minh bạch giang dương biết tiêu tiêu chỉ là tại não đây hết thệ cũng không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ giang dương có thể giang dương vẫn là lựa chọn không bị khuất tiêu tiếu cho nên cái này bị khuất một t á t này chỉ có thể từ giang dương mình còn có tiết linh băng tiếp nhận tiêu tiếu nghe giang dương trả lời cũng không có vui vẻ thậm chí không có nhìn tiết linh băng chỉ là mắt có bi thương nhìn giang dương một chút sau đó mới nào vào giang dương trong ngực trước mắt bao người hai người thâm tình ô m hôn rốt cục lấy lại tinh thần quý khách tại cố huyên một bộ c ư ờ i yếu ớt lâm tố một mặt biểu tình bình t ĩ n h hạ n h o nhao nâng lên trưởng vẻ mặt của mọi người p h ả n phất đều lại nói người ta ao dớt diễm t u t một đôi thần tiên q u â nữ chương bốn trăm bảy mươi mốt thua cuộc mà thôi chương bốn trăm bảy mươi mốt thua cuộc mà thôi tiến hội qua đi mấy ngày sau đinh ý nằm trên ghế salon che kín thật mỏng tấm thảm giống như là đang nhìn tv lại giống là đang xuất thần tấm thảm một góc rủ xuống trên sàn nhà trắng nó nhục cảm đùi bại lộ trong không khí nàng cũng không phát ra gì thằng đến tiếng cửa vang lên đinh ý mới vội vàng đem tấm thảm tiện tay đặt ở trên ghế salon sau đó đứng dậy nhìn về phía cửa trước chỗ chính xoay người cởi dậy tiết linh băng người ăn cơm sao hôm nay tại sao cũng tới tiết linh băng thuận miệm nói ra ăn hôm nay sự tỉnh xử lý không sai bị lắm liền lên ngươi cái này tới nhìn ngươi một chút tránh khỏi ngươi lão là cho điện thoại ta gửi tin tức tiết linh b a n g thay đổi dép lên liền đi tới cạnh ghế s a lon ngồi xuống đinh ý len lén nhìn một chút tiết linh b a n g sắp mặt thấy không có gì dị sắc trong lòng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm đêm đó qua đi tiết linh b a n g liền bắt đầu bận rộn ngay cả nàng đều rất ít gặp đến đối phương đinh ý tự nhiên là không yên tâm dù sao đêm đó chuyện phát sinh đối tiết linh b a n g đã kích hẳn là rất lớn kỳ thật chính là đinh ý mình cũng có chút không ức chế được tâm tình rất phức tạp ngươi không sao chứ đinh ý tại tiết linh băng tiện tay cầm lấy á bổ cắn một cái về sau, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. tích i Linh mới tiếng, Nói ế t trầm một chút, ta thể lên băng ngâm chuyện nhìn h gì. có có về p a mang đinh ánh tấn theo ý mắt n cười k ẽ một mới chút, linh ê n t ế g k ô n chuyện g gì, có băng ấ t quá là bị mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng kỳ thật vẫn là có một chút tâm phiền người bên cạnh mặc dù không có dám ngay mặt nói lên cái này nhưng luôn có chút chưởng mối người thân cận b ị t m ờ tại khuyên bảo nàng không muốn hành động theo cảm tính nhi nữ tình trường cái gì cấp quá thấp tích linh băng có chút phiền muộn không thôi đặc biệt là liền ngay cả lúc trước vì nàng chủ động rời đi hạch tâm vòng tròn bạch lão đều cố ý gọi điện thoại cho nàng quan tâm một phen tự nhiên cũng không thiếu được khuyên nàng không nên v ò n g đậu tiết linh băng nhưng thật ra là có chút bất đắc dĩ nàng có thể làm sao xúc động cùng tiêu ra khai chiến không nói lý lẽ trí vẫn là trên tình cảm nàng đều không cách nào làm như thế Lúc Linh còn Câu này đình ý thận trọng nói ra, ngươi, ngươi sinh giang dương khí. Câu nói này, băng xuống. Sinh không sinh giang dương để khí. khí ý tại Tiết trầm mặt ra, có thể kỳ thật nàng đấy lòng một mực cũng biết giang dương đối nàng tình cảm cùng đối tiêu tiếu là không giống thậm chí giang dương biết nàng là lý trí hiểu chuyện người sống một đời hiểu chuyện người cũng nên thụ nhiều một điểm bị khuất làm đồng dạng lý trí nhân quyền hoành lợi và hại qua đi n g ư ơ i hiểu chuyện vậy dĩ nhiên là đáng đời ngươi tựa như đêm đó nếu là giang dương ủy khuất tiêu tiếu tiêu tiếu có thể sẽ triệt để tuyệt vọng nhưng nàng sẽ không ác liệt hơn nghĩ một hồi coi như ủy khuất mình mình thật vung xuống giang dương cũng sẽ so tiêu tiếu dễ dụ rất nhiều thiết linh băng tự dễu cười một tiếng khí hữu dụng không đinh ý ảm đạo Bất quá v ẫ nói là thay a n g d xong mới lên tiếng kỳ thật hai ngày này ban đêm ta ngược lại thật ra nghĩ tới nếu như đêm đó đổi thành ngươi giang dương sẽ làm thế nào tích linh băng nói lời để đinh ý sửng sốt một chút nàng ngược lại là chưa bao giờ từng nghĩ cái này tích linh b a n g đã tiếp tục uống rượu nói ra nếu như muốn ủy khuất là ngươi giang dương bỏ được sao t i ế t linh b a n g không có chờ đinh ý trả lời tự mình nói ra hẳn là sẽ không dù sao hắn rất đau lòng ngươi a chỉ có ta là cái kia công vu tâm kế nữ nhân đinh ý nghe tiết linh b a n g rất có hối tiếc từ a i có chút đau lòng tiết linh b a n g mở miệng nói linh b a n g t i ế t linh b a n g đã k h o á t k h o á t tay không muốn an ủi ta chính ta nắm chắc ngươi à hiện tại nghĩ thêm đến chính mình ngươi gần nhất có gặp hắn sao đinh ý bởi vì tiết linh b a n g lại có chút thảm đạm nàng gần nhất cũng chưa từng thấy qua giang dương ngoài miệng nói ra ta cùng hắn phát qua tin tức hắn gần nhất một mực b u i tiếp cố thúc thúc gặp không ít người hắn hẳn là bệ bộn nhiều việc ta liền để hắn chuyên tâm điểm trước xử lý chính sự không cần lo lắng cho ta còn có ngươi ngươi a ngược lại là khéo hiểu lòng người mang theo buồn vô cớ nói xong nhịn không được nhìn đinh ý một chút hỏi ngươi nghĩ tới về sau sao đinh ý vô ý thức lắc đầu tiết linh b a n g biết mình khuê mật cho tới bây giờ đều không đốc nhưng dính đến rằng dương rất nhiều chuyện đinh ý cũng không nguyện ý đi suy nghĩ hoặc là nói không muốn đi đối mặt nhưng hôm nay tiết linh băng cảm thấy mình có cần phải nói một chút kỳ thơ ta ngươi cùng cái này an ủi ta không nếu muốn nghĩ ngươi mình làm sao bây giờ đinh ý có chút xứng sở mà hỏi ta t i ế t linh bao ngực một hớp rượu mới lên tiếng ngươi thật sự cho rằng ta vì giang dương lựa chọn tiêu tiếu mà thất vọng tốt ta là có chút nhưng n à y m u ộ n bất quá là tiêu tiếu hành động theo cảm tính nàng thắng giang dương tình cảm mà thôi ta chân chính phiền nào chính là ta hẳn là không cơ hội gì đối với giang dương cùng tiêu tiếu sau đêm đó thế nào đinh ý chưa từng có hỏi qua giang dương nhưng kỳ thật nàng từ giang dương ngẫu nhiên cùng nàng trong điện thoại cũng có thể phát giác được đêm đó theo hiến hội kết thúc giang dương cùng tiêu tiếu mặc dù cùng nhau rời đi nhưng kết quả cuối cùng giống như cũng không thật là tốt Lướt qua ý n g hai ĩ này, nàng vẫn là hỏi trước, ngươi thế nào?、Tích、linh băng là dài hỏi thế hơi, Tiết trước, tở một t đêm đó, ta ước chừng có cơ ộ một l ầ ngày là x o n Đáng Giang Dương chọn n tiếc, tiêu tiếu củ, giang dương lại cục, quay lựa n n g g Hai à này ta cùng cố viên từng có liên hệ ta nghe được hắn càng có khuynh hướng tiêu tiếu tiêu g i a thiên kim cùng giang dương cũng có tình cảm vẫn là nam nữ bằng hữu tại thực tế một chút tiêu tiếu tại tiêu g i a phi thường được sủng ái nhưng lại không q u ả n sự nàng càng thích hợp giang dương thậm chí là tốt nhất thông gia đối tượng ngay cả lao thái thái đều là một bộ mặc kệ t ô nữ nhưng kỳ thật cũng ngầm đồng ý thái độ mà ta đây ngoại trừ bản thân bị cố huyên kiên kỵ địa phương một đêm kia ta cũng xúc động khả năng bởi vì ta cũng huyên thường qua giang dương sẽ cho ta câu nói này t i ế t linh băng nói có chút bi thường đinh ý vừa muốn ă n ủi t i ế t linh băng đã cười nói không sao bất quá đêm đó tư thái của ta thật dễ dàng để cố huyên không thích một bộ chính cung tư thái cố huyên làm sao lại cho phép con trai mình kết hôn đối tượng cường thế như vậy đâu ta à cuối cùng cũng là hành động theo cảm tính đêm đó giang dương nếu là lựa chọn ta cố huyên sẽ nhận ở dưới đáng tiếc hắn không có xuất hiện tiêu tiếu cử động ta thì càng không có cơ hội tiết linh b a n g nói phi thường thản nhiên mang mang theo thật sâu bất đắc dĩ đinh ý cái hiểu cái không nhưng nàng từ tiết linh b a n g trong giọng nói thật nghe được khuê mật chán nàng cùng người b h i tiết linh b a n g cũng lắc đầu không còn nói cái này nàng cược một ván thua cuộc mà thôi chương 472, lại một cái chương 472, lại một cái hiện tại là vấn đề của ngươi ý ý tiêu tiếu không phải ta nàng chú định dung không được ta ta cũng không cần nhưng ngươi nàng cũng không nhất định sẽ tiếp nhận cho nên nếu như nàng cùng giang dương thật ở cùng một chỗ không muốn từ bỏ ngươi có thể dựa vào chỉ có cùng giang dương tình cảm đinh ý bởi vì tiết linh băng lời nói trầm mặc một chút cảm xúc xa suốt cũng không biết làm sao mở miệng tiết linh băng gặp khuê mật một bộ sầu khổ bộ dáng thở dài nói ra được rồi không nên nghĩ những thứ này ngươi nếu là còn không bỏ xuống được r ă n g dương vậy liền nhiều cùng hắn bồi dưỡng tình cảm suy nghĩ một chút cười khổ nói phương diện này ta liền không dạy ngươi ta còn không bằng ngươi đây bất quá cũng không cần quá lo lắng càng không chưa định đâu tiết linh băng là thật như vậy nghĩ gần nhất nàng xác thực bề bộn nhiều việc có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhan tình nguyện không biết là trùng hợp vẫn là nguyên nhân gì nhan tình nguyện mang đại thế quần quận mà tới coi như không phải hai người bởi vì giang dương quan hệ chỉ từ thương nhân góc độ cũng không phải do tiết linh băng không chú ý nhan tịch nguyệt muốn tại thân thành phát triển là tiết linh băng xác định được sự t ì n h đại lượng tài chính cùng s ả n nghiệp nhan tịch nguyệt bắt đầu chuyển di hướng trong nước chuyển di hướng thân thành một bộ manh long quá giang tư thái để tiết linh băng có chút không hiểu bất an là nhan tịch nguyệt và ở là cố huyên vì nàng làm học thuộc lòng dù sao nhan tịch nguyệt động t i n h rất lớn không ít người lòng người bàng hoàng m u ố n ôm bắp đ u ổ i có nghị đối kháng tự nhiên càng nhiều nhưng cố huyên vì nhan tịch nguyệt làm học t h u lòng hán ngầm cho phép nhan tịch nguyện tại thân thành phát triển thậm chí cung cấp trợ giút cái này khiến tiết linh b a n g hơi nghi hoặc một chút mặc dù nàng mịt mở hỏi t h ă m q u a c ố huyên nhưng c ố huyên từ đầu đến cuối không cùng nàng nói rõ ngọn ngành không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phiền lòng sự t ì n h tiết linh b a n g cùng đ ì n h ý hai cái uống lên ít rượu nàng cũng cần thư giãn một tí không bao lâu trong phòng bên trên vang lên tiết linh b a n g mang theo trên trắng nói thầm âm thanh giang dương ngươi cái hội trướng giang dương gần nhất là bận rộn hắn cho tiết linh b a n g phát qua tin tức nhưng tiết linh b a n g chỉ là bình thản hồi phục một câu đang bận làm xong tìm ngươi thế là giang dương cũng không tốt quay g i y tiết linh băng trên thực tế hắn nuôi tiết linh băng thật là lòng mang áy náy hắn lựa chọn ủy khuất tiết linh băng hắn biết tiết linh băng hẳn là cũng minh bạch về phần tiêu tiếu đêm đó qua đi hai người vẫn như c ũ là nam nữ bằng hữu nhưng là không có chút nào liên hệ nam nữ bằng hữu giang dương còn nhớ rõ đêm đó hai người sau cùng trò chuyện rời đi ồn ào náo động đám người tiêu tiếu ở phía trước đi từ từ hồi lâu sau tiêu tiếu d ừ n g bước mới nhìn giang dương lại một lần hỏi ngươi sẽ chỉ thích ta sao giang dương cái kia phức tạp trong lòng không nghĩ tới tiêu tiếu sẽ hỏi ra câu nói này nàng vẫn như c ũ muốn cho giang dương một cơ hội cũng cho chính nàng một cơ hội giang dương cảm động tại tiêu tiếu đối với hắn tình cảm có thể giang dương chỉ có thể trầm mặc im lặng hắn làm không được sự t ì n h đã dạng này hắn đã đáp ứng nếu như làm không được nên đón chỉ có càng lớn hậu quá xấu cho nên giang dương không cách nào mở miệng tiêu tiếu giống như đã sớm biết giang dương đáp án bất quá là không cam tâm mới khăng khăng đến hỏi một cái đã sớm biết kết quả đáp án theo tiêu tiếu trong mắt sáng ngời dập tắt nguyện lượng chết đi cảnh lá bóng ma bao trùm tiêu tiếu nửa gương mặt người thiếu ta chả tiêu tiếu nói xong cũng quay người rời đi bất quá vẫn không có nói bọn hắn quan hệ như thế nào giang dương mấy ngày nay buổi tiếp cố huyên gặp ra ra của mình mãi mãi cũng buổi tiếp cố huyên gặp qua mấy người cố huyên đêm đó qua đi không có đề cập qua hắn chuyện tình cảm bất quá tại lần trước hai người khó được phụ tử uống rượu thời điểm cố huyên mở miệng yếu ớt nói qua ngươi cùng ta thật giống lại thật không giống giang dương tự nhiên biết cố huyên nói giống như là cái gì không giống lại là cái gì lục khinh âm cái nha đầu kia hai ngày này ngược lại là đến xem qua ta ngươi cùng nàng sự tình ta đã biết nếu là khi đó không có lục cẩm ngươi có thể hay không toàn tâm toàn ý đối lục khinh âm giang dương trầm mặc không có chuyện phát sinh hắn không biết nhưng hắn khi đó đúng là huyễn tưởng qua cùng lục k i n h em kết hôn cố huyên cũng không có dây dưa vấn đề này chỉ là nhìn xem anh trăng giống như là hoài niệm l ê n lạc thanh thu hồi lâu sau cùng giang dương đụng một cái bình rượu mới lên tiếng nha đầu kia cùng mẫu thân ngươi rất giống có lẽ lúc ấy ngươi có cơ hội làm chuyên tình nam nhân bất quá trợt liền cười nói ngươi chuyện tình cảm ta liền mặc kệ bất quá lục khi n h â m ta cảm thấy mẫu thân ngươi sẽ thích mà tiêu tiêu thích hợp nhất giang dương mình được một h ấ p rượu về sau mới lên tiếng nói một chút của mẹ ta sự tình đi cha cố huyên ngạc nhiên nhìn giang dương một chút sau đó ngồi tại giang dương bên cạnh vụ vô bờ vai của hắn hai cha con mới nhìn hướng mệt quáng cố u y ê n mang theo tiếu dung chậm rãi giảng một chút hắn cùng lạc thanh thu quá khứ về sau giang dương cùng cố thiếu diễm cũng cùng uống qua rượu uống nhiều q u ó đâu cố thiếu diễm liền hô to gọi nhỏ sẽ mắng răng dương lại sẽ đối với giang dương nói không chân quý tiêu tiêu hắn sẽ hối hận đồng dạng uống nhiều răng dương cũng không nhịn được nói lầm bầm như thế nào mới có thể không hối hận cố thiếu diễm n gây ngốc một chút sau đó cũng bắt đầu uống rượu dài sầu Thuất ra, mình đệ, giống như làm sao tuyển Thiếu mình như hối hận. Chuyện không đều rung quá ra, sao làm đêm Diễm đừng giống động lớn, đơn đệ, đó đối sẽ cô hắn là ghen tị con mắt đỏ lên cũng nội phục giang dương tối thiểu nhất đêm đó giang dương đem tiết linh băng phơi ở nơi đó hắn là lo lắng đề phòng tiết linh băng a hắn căn bản không dám mơ ước người tiêu t h i ế u hắn là ưa thích mà tiết linh băng loại nữ nhân kia là hắn không dám thích hai cái đường huynh đệ v ừ n buồn uống thật lâu rượu giang dương và hôm nay lại cùng cố thiếu diễm đợi cùng một chỗ giang dương phát hiện kỳ thật rượu thứ này có đôi khi thật rất không tệ tối thiểu nhất tại uống thời điểm trong lòng có thể thư giãn rất nhiều làm hai huynh đệ lung la lung lay ra tiệm cơm một chiếc xe đột nhiên dừng ở trước người hai người cố thiếu diễm hiếp mắt liền chuẩn bị mắng chửi người. có thể hay không mở nói còn chưa dứt lời nét mặt của hắn liền s ừ n g sốt có lẽ là say rượu nhìn mỹ nhân càng xem càng đẹp nguyên nhân rõ ràng rất quặn c u vẽ biểu lộ nhưng ở cố thiếu diễm trong mắt quay cửa xe xuống bên trong lộ ra khuôn mặt để hắn cảm thấy hoàn toàn không thua tiêu tiếu cùng tiết linh băng lấy ở đâu nhiều mỹ nữ như vậy mà trên xe nhìn xem giang dương nữ nhân chỉ là từ tố nói n lên xe thanh âm bình tĩnh lại dẫn t ả i trí lười biếng cảm giác cố thiếu diễm lung lay c h o n g vắng đầu mới nhớ tới nữ nhân này hắn gặp quà nhan tình nguyện giang dương tự nhiên càng nhận biết mang theo trên c h o hắn kinh ngạc nhìn nhan tình nguyện một hồi mới thở dài một h nên tôi vẫn là phải tới sau đó hắn đối cố thiếu diễm nói ra ta có chút sự tỉnh không bồi ngươi uống cố thiếu diễm kịp phản ứng thời điểm giang dương đã lên xe cố thiếu diễm nhìn xem ô tô n g h ê n ngang rời đi mới tại trong đầu hoảng hốt nghĩ đến nhan tịch nguyện cùng giang dương cũng có liên quan ân bọn hắn quả nhiên là có liên quan trong đầu nhảy võ suy nghĩ phân loại giang dương ngươi thật giỏi lại một cái chương bốn trăm bảy mươi ba theo giúp ta một đoạn thời gian chương bốn trăm bảy mươi ba theo giúp ta một đoạn thời gian ngồi trên xe giang dương cùng nhan tịch nguyện hai cũng không nói gì giang dương ngay cả chến c h o n cũng bắt đầu tiêu tán một chút xe dừng ở một chỗ rất trống trải giữa sườn núi theo nhan tịch nguyệt xuống xe giang dương chỉ cảm thấy thời tiết có chút lạnh đặc biệt là ban đêm nhan tịch nguyệt ánh mắt nhìn ra xa một chút phương xa mới mở miệng nói bắt đầu say rượu rồi giang dương vô ý thức lắc đầu chỉ là hơi nhiều một chút không tính là say rượu ánh mắt nhìn qua xa xa nhìn xem dưới núi nhan tịch nguyệt bóng lưng giang dương không hiểu cảm thấy lưng của nàng giống như càng mỏng manh một chút vừa rồi tại trên xe hắn dư quang bên trong cũng chú ý tới nhan tịch nguyệt gương mặt giống như trắng hơn tích một chút trong đầu c h i n trắng bị gió đêm vất qua giang dương thốt ra nói ngươi thật giống như gầy. nhan tịch nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía giang dương nếp miệng một chút ừng là g ầ y một điểm ngươi biết t a khẩu vị luôn luôn không tốt giang dương không hiểu nghĩ đến trước k i u bất luận cao khiết vẫn là mạc thúc đều nói qua nhan tịch nguyệt giống như cùng với hắn một chỗ lúc ăn cơm đều có thể ăn nhiều một chút trong đầu hoảng hốt không có tại mở miệng nhan tịch nguyệt lại là tiếp tục xem giang dương mang chút t r e o chọc nói ngươi bây giờ không phải là xuân phong đắc y móng ngựa tật sao cố gia đại thiếu gia giang dương toán có chút lúng túng cười một tiếng đúng vậy à trong mắt tất cả mọi người mình bây giờ hẳn là tiêu xái nhất đắc ý nhất thời điểm gặp giang dương bộ dáng này nhan tịch nguyệt cũng thu hồi tiểu dung sắc mặt nói nghiêm túc biết ta tìm ngươi làm gì sao giang dương trần c h ờ một chút nhan tịch nguyệt đã yếu ớt nói ra hứa hẹn loại sự tình này đáp ứng nên làm được đặc biệt là người khác đáp ứng chuyện của ta giang dương trong lòng lột bột một tiếng hắn hiểu được nhan tịch nguyệt nói là cái gì lúc trước nhan tịch nguyệt thả hắn rời đi hắn vẫn chưa quên mà hắn cũng xác thực không có làm được ngươi sẽ không coi là làm cố gia thiếu gia không có dự ữ vững hứa hẹn ta liền sẽ xem như không có việc gì phát sinh đi giang dương tự nhiên biết nhan tịch nguyệt sẽ không trên thực tế tại giang dương trong mắt nhan tịch n g u y ệ t không có không dám bởi vì nàng cái gì đều không để ý sự kiện k i a là ta thất tín với n g ư ơ i n g ư ơ i muốn cái gì ta đều sẽ đền bù cho n g ư ơ i nhan tịch n g u y ệ t trừng mắt nhìn cái gì cũng biết đền bù ta cố ra thân phận thật sự là cho n g ư ơ i lực lượng đâu nói xong tiếp tục buồn bã nói cũng đúng cố ra người thừa kế xác thực có tư cách nói câu nói này dừng một chút ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giang dương mới chậm rãi nói ra thiếu ta là giang dương ta muốn tự nhiên cũng chỉ có giang dương mới có thể cho giang dương minh bạch nhan tịch nguyện trong lời nói hàm nghĩa nhan tịch nguyện muốn không phải vật chất đền bù tối thiểu nhất h n k ô giang p h ả cố r t h â phận n m a tới những cái kia. Giang những dương lần này không trần trở nói chỉ cần ta có thể làm được đều sẽ hết sức làm được hắn muốn cùng nhan tịch nguyệt làm một cái kết thúc công việc nhan tịch nguyệt nhìn giang dương một chút mới cười nhạo nói làm sao rất muốn cùng ta phủi sạch quan hệ nói xong cũng không cần giang dương trả lời tự mình nói ra cũng đúng lúc trước liền tình nguyện tự mình hại mình cũng muốn rời đi bên cạnh ta giang dương mặt lộ vẻ khó xử bởi vì hắn đáp án là khẳng định hắn cùng nhan tịch nguyệt không phải người của một thế giới cũng bởi vì hắn sợ hắn sẽ sinh ra không nên có suy nghĩ tựa như hiện tại tựa như biết giang nguyệt nhà lầu biết nhan tịch n g u y ệ t tiếp xúc qua lục khi n h e m về sau giang dương không có cách nào không nghĩ ngợi thêm nhưng hắn không nguyện ý suy nghĩ tiếp hắn cùng nhan tịch n g u y ệ t kết quả tốt nhất chính là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ nhan tịch n g u y ệ t nói xong cũng không đợi đợi giang dương trả lời trên thực tế giang dương đã sớm làm trả lời hắn chính là không muốn cùng mình có gặp nhau nhan tịch n g u y ệ t cũng không muốn nói thêm nữa cái khác chỉ là nhìn xem giang dương từ t ô nói đang ngồi ta một đoạn thời gian đi giống như trước giúp ta, làm việc. Chúng ta liền thanh toán xong nhan tịch nguyện yêu cầu này giang dương là không nghĩ tới lông mày của hắn mưu chung một chỗ cùng ngươi một đoạn thời gian nhan tịch nguyện bình tĩnh nói nhớ kỹ ngươi trước khi rời đi nói qua dẫn ngươi đi t r ư ợ t tuyết đã ngươi thất tín ngươi cho ta b ù lại tốt giang dương lông mày không có thư giãn mà là nói ra tại sao muốn là ta nhan tịch nguyện đối với hắn là khác biệt hắn một mực biết nhưng vì cái gì nhất định phải là hắn đâu những cái kêu hoạt động kỳ thật bất luận kẻ nào đều có thể nhan tịch nguyện không có trả lời vấn đề này tại sao là giang dương đâu có thể là bởi vì giang dương đã cứu nàng cũng có thể là vẹn vẹn bởi vì giang dương xuất hiện tại nàng cái tuổi này ngươi là vô ý g i ó lửa hết lần này tới lần khác cô theo dẫn lũ ống nhan tịch nguyệt chỉ là yếu ớt nói ra làm ngươi rất khó xử giang dương trầm mặc một chút mới lên tiếng phải bao lâu nhan tịch nguyệt nghĩ nghĩ, mới trả lời sẽ không thật lâu dù sao thời gian của chúng ta đều vô cùng quý giá ta sẽ không chậm trễ ngươi thật lâu giang dương cuối cùng gật gật đầu không ai nợ ai liền tốt hắn không muốn cùng nhan tịch nguyệt dây dưa tiếp cũng không muốn cùng nhan tịch nguyệt sinh ra xung đột để hắn không nghĩ tới chính là nhan tịch nguyệt trực tiếp mở miệng nói vậy thì đi thôi đi trước tuyết máy bay ta sắp xếp xong xuôi giang dương sửng sốt một chút hiện tại ngươi có việc đ ố a mang ặ t n h ngươi u rời đi tự nhiên muốn củng cố tổng nói một tiếng nghe được cái này giang dương trầm ngâm một chút sau đó mới thở dài một hơi đi thôi bất quá là bồi nhan tịch nguyện chơi mấy ngày cũng không biết hắn rời đi thân thành ngày thứ ba kỳ thật liền đã vỡ tổ làm tiêu tiếu một mặt băng lãnh tìm tới tiết linh băng thời điểm tiết linh băng có chút mờ mịt bất quá khi tiết linh băng nhìn thấy tiêu tiếu đưa qua điện thoại cũng hỏi nàng nữ nhân này là ai thời điểm tiết linh băng chân mày cau lại điện thoại di động trong tấm ảnh là giang dương cùng nhan tịch nguyệt t h ấ n ảnh tiêu tiếu nhìn thấy chương này đột nhiên gửi đi cho nàng ảnh chụp thời điểm lại nhịn không được dâng lên nộ khí đây cũng là ai mà lại tại sao muốn phát cho chính mình tiêu tiếu chỉ nhẫn nhịn lửa này g đánh tới không người trả lời sau đó nàng liền cho quyền giang dương nàng không nhịn được nghĩ mắng giang dương cũng muốn hỏi hỏi hắn đến cùng còn có bao nhiêu cái nhưng giang dương điện thoại lại là không người nghe trả thái về sau càng là trực tiếp tắt máy sau đó chính là lục khinh đem tên kia đột nhiên tìm tới nàng mịt mờ hỏi nàng giang dương có hay không đi tìm nàng tiêu tiếu lúc này ý thức được có chút không đúng giang dương điện thoại chưa từng lâu như vậy không có đả thông qua người hiện đại làm sao có thể một ngày đều là tắt máy trạng thái cái này quá không bình thường thế là nàng tìm được tiết linh băng tiết linh băng đối mặt tiêu tiếu băng lãnh biểu lộ tao mày xem hết ảnh chụp rồi nói ra ai phát cho ngươi không biết giang dương đâu tiêu tiếu hỏi quan tâm sự tình tiết linh băng lắc đầu ta không biết sau đó chính là hỏi đ i n h ý cùng lục khi nhâm cuối cùng từ cố thiếu diễm trong miệng xác định giang dương đêm đó uống nhiều rượu về sau liền bị nhan tịch nguyệt đón đi tiết linh băng cùng tiêu tiếu đi thanh hồ sân trang nhưng trong này chỉ còn mấy cái người hầu hỏi gì cũng không biết tiết linh băng cuối cùng tại rơi vào đường cùng tìm c ố huyên nhưng cố huyên chỉ là những mày liền thẳng như nói chuyện này ta đã biết sau đó liền không có đoạn sau cái này khiến tiết linh băng phi thường nghi hoặc lại có chút tức giận chương bốn trăm bảy mươi bốn ế u không ngươi đi đi chương bốn trăm bảy mươi bốn ế u không ngươi đi đi giang dương là tại ngày thứ ba b ồ i nhan tịch nguyện trưởng song tuyết mới tại nhan tịch n g u y ệ t băng thành một tòa trong biệt thự mở miệng hỏi ngươi đến cùng muốn làm cái gì nhan tịch n g u y ệ t thẳng như nói làm sao hỏi như vậy giang dương nhìn nhan tịch n g u y ệ t một hồi lâu mới còn nói thêm ngươi đây là muốn giam lòng ta sao trên thực tế bay đến nơi này ngày đầu tiên hắn liền phát hiện điện thoại không thấy giang dương có một loại nào đó dự cảm nhưng hắn vẫn là đúng hẹn bồi nhan tịch nguyệt hai ngày nhan tịch nguyệt bởi vì giang dương nợ nụ cười mới lên tiếng sao phải nói nghiêm trọng như vậy bất quá là điện thoại di động của ngươi không thấy không có cho ngươi bổ sung một cái mà thôi giang dương không muốn cùng nhan tịch nguyệt chơi loại trò chơi này khẽ c h o mày nói ra ta lúc nào có thể rời đi nhan tịch nguyện nghiêng đầu một chút mới lên tiếng vẫn chưa tới thời gian giang dương có chút bực bội không k i ê n nhẫn mở miệng nói ra thời gian nào còn bao lâu nữa ngươi rất gấp giang dương không có trả lời vấn đề này hắn tự nhiên là nóng này dù sao lần này b u i nhan tịch nguyệt ra hắn còn không có cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua đến cùng còn bao lâu nữa đối mặt giang dương lạnh leo cứng rắn ngư khí nhan tịch nguyệt lại là nói ra ta là đang giúp ngươi giúp ta đúng giúp ngươi giúp ta cái gì nhan tịch nguyệt ánh mắt tính mình nói giúp ngươi nhìn một chút các nàng thực tình cũng giúp các nàng mình nhìn xem nội tâm của các nàng giang dương nhìn không được những mày lờ mờ có một loại nào đó suy đoán bất quá hắn vẫn là những mày nói ra ta không cần n g ư ơ i a vẫn là giống như trước đây hành động theo cảm tính giang dương nghe nhan tịch nguyệt cảm khái ngữ liệu trong lòng có điểm không kiên nhẫn trực tiếp đứng lên nói ta phải đi về theo giang dương bước chân một cây trụy thủ bay thẳng sang sông dương t r â n cắm ở trên sàn nhà giang dương sắc mặt lạnh lùng bay đầu nhìn về phía nhan tịch nguyệt nhan tịch nguyệt vung ra trụy thủ về sau đối mặt giang dương ánh mắt lại là bình tĩnh nói muốn trở về rất đơn giản giang dương không có mở miệng mà là trở lấy nhan tịch n g u y ệ t câu nói kế tiếp giang dương hiện tại có hai lựa chọn một cái là ở chỗ này lại theo giúp ta một đoạn thời gian một cái khác chính là xử lý ta ngươi liền có thể rời đi nhan tịch nguyệt lời nói để giang dương âm trầm hắn thật hoài nghi nhan tịch n g u y ệ t có bệnh lần trước là muốn hắn một cái tay lần này ngược lại là để cho mình xử lý nàng người rốt cuộc muốn cái gì nhan tịch n g u y ệ t yếu ớt nói ra ta cái gì cũng không cần chỉ cần ngươi theo giúp ta một đoạn thời gian giang dương nhịn không được nói ra vì cái gì nhan tịch n g u y ệ t nghĩ nghĩ không có vì cái gì nhân sinh không phải làm cái gì đều muốn lý do cũng không phải cái gì đều cần ý nghĩa sau khi nói xong nhan tịch n g u y ệ t mới sắp mặt có chút phức tạp nói một câu nói chỉ là muốn cho ngươi theo giúp ta làm một kiện không có ý nghĩa sự tỉnh là cái gì ngươi không cần biết giang dương cảm giác được nhan tịch nguyệt là thật không muốn nói trên mặt thậm chí có một vệ hắn thật không dám xác nhận ngượng ngùng không qua sông dương vẫn là c a o mày nói ra ta sẽ không cùng ngươi làm cái gì không có ý nghĩa sự tình nhan tịch nguyệt từ giang dương trong ánh mắt thấy được hắn rời đi kiên quyết cùng lần trước không có sai biệt vốn muốn nói ngươi đi không được bất quá trầm ngâm một chút vẫn là mang theo trầm thấp nói ra chờ một trận tuyết đi giang dương vốn là khăng khăng muốn đi lúc này có chút nghi ngờ hỏi chờ một trận tuyết nhan tịch nguyệt gật gật đầu t ừ chờ trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống ngươi liền có thể rời đi thế nào giang dương mặc dù không biết phương bắc thời tiết nhưng là cũng biết tại mùa này, tuyết hoa tùy thời đều có thể rơi xuống hắn có chút không h i ể u nhan tịch nguyện kiên trì vì cái gì nói qua chỉ là có chút không có ý nghĩa sự tình muốn làm một chút nói xong chú ý tới giang dương vẫn không có vương lòng sắc mặt nói bổ sung rơi xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên ngươi liền có thể rời đi chúng ta liền t h à n h toán xong ngươi về sau cũng có thể không cần gặp lại ta giang dương trong miệng lời nói bởi vì nhan tịch nguyện câu nói sau cùng dừng lại một chút bởi vì hắn cảm giác được nhan tịch nguyện câu nói sau cùng nói rất kỳ quái trong lòng của hắn thậm chí bởi vì câu nói này sinh ra một loại hắn không hiệu tâm tình rất phức tạp núi chim cùng cá không cùng đường từ đây sơn thủy không gặp lại tịch liêu cảm giác tràn ngập tại tâm hắn ở giữa ngày này qua đi giang dương không có tại đưa ra rời đi mà là đang chờ đợi một trận sơ t u y ế t thậm chí hắn cùng nhan tịch nguyệt lại nhiều ít khôi phục một chút trước kia trạng thái hắn sẽ bồi nhan tịch nguyệt tăng cơm r u ngoạn vận động bất quá nhan tịch nguyệt không còn để giang dương xoa bóp cho nàng qua mà vận động theo thời gian chuyển rời cũng càng ngày càng ít đại đa số thời gian giang dương đều là bồi tiếp nhan tịch nguyệt lẳng lặng nhìn nàng vẽ tranh hoặc là viết sách pháp nàng giống như bắt đầu thích h ư n tĩnh không thích động ngẫu nhiên thậm chí nhan tịch nguyệt sẽ cho hắn giảng giải một chút công ty quản lý kinh nghiệm dùng nàng danh nghĩa một chút công ty án lệ cho giang dương làm phân tích càng nhiều thời điểm giang dương chỉ là đơn độc đợi tại biệt thự nhan tịch nguyệt có thời gian sẽ biến mất một chút thời gian phương bắc thời tiết càng ngày càng lạnh giang dương cùng nhan tịch nguyệt ngày này m à c áo lông ngồi yên trong sân cùng một chỗ câu cá nhan tịch nguyệt đột nhiên thở dài nhìn trời một chút thầm nói năm nay tuyết giống như phá lệ mượn giang dương cầm cần chục bình tĩnh nói nên ở dưới thời điểm liền sẽ hạ giờ khác này hai người giống như đảo lộ tới chờ mong tuyết rơi tựa như là nhan tịch nguyệt nhan tịch n g u y ệ t hiếu kỳ lườm giang dương một chút sau đó dùng cần câu tại giang dương trước người mặt nước đánh một cái mới cổ quái hỏi ngươi không nóng n à y rồi giang dương thuận miệng nói xem thiên ý đi rất nhiều chuyện gấp cũng không gấp được nói xong mới nhịn không được lại nói một câu chậm một chút k ỳ thật cũng rất tốt nhan tịch n g u y ệ t bởi vì giang dương nhìn hắn một hồi mới lên tiếng ừng dù sao sớm muộn phải tới hai người đột ngột thiên tĩnh trở lại một lát sau về sau nhan tịch n g u y ệ t không có nhìn giang dương mà là đột nhiên lẩm bẩm lẩu bẩu nói ra ngươi nói được đối mặt giang dương trầm mặc thật lâu nhan tịch nguyện đột nhiên nợ nụ cười khó trách ngươi gần nhất tốt với ta rất nhiều. đáng thương ta giang dương đối mặt nhan tịch n g u y ệ t tiếng cười lại là không có chuyển động đầu chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước ngựa k h i cố gắng bình tĩnh nói nhan tổng làm sao lại đáng thương đâu hắn nghĩ tới một chút nhưng có chút còn không có nghĩ rõ ràng nhan tịch n g u y ệ t gần nhất rời đi bên cạnh hắn thời gian càng ngày càng nhiều mà thân thể của nàng cũng càng phát gầy gò thậm chí một đoạn thời khắc hắn chú ý tới nhan tịch n g u y ệ t thân thể sẽ có chút phát lắc cái này khiến giang dương trong lòng đột nhiên nổi lên l ấ p bởi vì hắn giống như minh bạch nhan tịch nguyện dĩ vãng sinh hoạt thái độ nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn đối không、nguyệt. nhưng hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ nhan tịch nguyệt tại sao muốn đem hắn lưu tại nơi này còn muốn kiên trì các loại một trận tuyết chờ một trận không có ý nghĩa tuyết bất quá cái này giống như đã không trọng yếu nhan tịch nguyệt gặp giang dương bộ này thần thái nhịn không được vểnh lên quyết miệng một lát sau đột nhiên nói ra nếu không ngươi đi đi giang dương cầm cán tay không thể ước chế nắm t h ậ t chặt đáp ứng ngươi lần này nhất định làm được nhan tịch nguyệt lại nhìn giang dương một hồi lại chỉ nói tiếng thiết sau đó liền lại đem cần câu căng vào trong hồ chương bốn trăm bảy mươi lăm tương tại hai người tán gẫu qua ngày thứ hai dự báo thời tiết cho thấy ba ngày sau sẽ tuyết rơi lúc ăn cơm nhan tịch nguyệt nói cho giang dương giang dương nghe được nhan tịch nguyệt bình thản nói ra câu nói này không khỏi ngần người nhan tịch nguyệt ngược lại cười nói ngươi rốt cục muốn giải thoát giang dương trầm mặt xuống hắn muốn giải thoát dừng lại một chút hắn không có trả lời nhan tịch nguyệt mà là nói ra ăn chút cái này nhan tịch nguyệt khỏe miệng xẹp một chút đột ngột nói ra ngươi bây giờ d ạ n g này ta rất không thích vì cái gì người tại đáng thương ta ta không có ngươi có giang dương dừng một chút mới lên tiếng ngươi lại gầy Ừ, quá gầy không dễ nhìn nhan tịch n g u y ệ t ngây ngốc một chút sau đó nói lẩm bẩm khó coi sao ta mới không quan tâm đẹp mắt là cho người khác nhìn cùng ta có quan hệ gì nói thầm xong những thứ này mới d ư ơ n g mắt mắt liếc một cái giang dương nhỏ giọng nói ra thật khó coi giang dương thở dài nhan tịch n g u y ệ t giống như cũng bắt đầu có tiểu hài tử tức giận bất quá trên mặt lại là mang lên tiểu dung hiện tại hoàn hảo nhìn ta nói là lại gầy liền khó coi nhan tịch nguyện lại thiết một tiếng không quá sớm thần vẫn là ăn hơn một phần cháo giang dương lần thứ nhất cảm giác được thời gian thúc đẩy nguyên lai、like、là như thế để cho người ta lo nghĩ một ngày một giờ một phút đồng hồ thậm chí là một giây đồng hồ thời gian luôn luôn đang không ngừng đẩy về phía trước tiến không lấy người ý chí vì chuyện gì sáng sớm thời điểm nhan tịch nguyện gõ giang dương cửa nhìn xem tràn đầy nụ cười nhan tịch nguyện giang dương đột nhiên nhiều một k i a mình không nói rõ cảm xúc giang dương tuyết rơi giang dương gật gật đầu hắn biết tuyết rơi hôm qua d ạ n g sáng rơi ra năm nay phương bắt trận tuyết rơi đầu tiên nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh trong bóng đêm tuyết hoa nhẹ nhàng bay múa rơi xuống giang dương nghĩ tới lại là vạn vật tàn lùi tại đây ừng tuyết rơi giang dương lên tiếng nhan tịch nguyện đã nói ra nhanh thu thập một chút chúng ta dẫm tuyết đi giang dương thu thập xong về sau nhan tịch n g u y ệ t mặc màu trắng áo lông chỉ lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ tại ngoài phòng chờ lấy hắn hai người dẫm lên tuyết dạo bước tại trong trang viên tuyết còn tại dưới vạn vật treo bạch nhan tịch n g u y ệ t có chút hưng phấn lanh lợi một hồi giang dương nhịn không được nhắc nhở nàng nhiều lần cẩn thận một chút đừng làm ngã người rất thích tuyết nhan tịch n g u y ệ t cười nói vẫn tốt chứ bất quá ta vẫn rất thích mùa đông có thể là ta sinh ra ở mùa đông đi hai người lại đi một hồi lâu giang dương đột nhiên nói ra không có hy vọng sao nhan tịch nguyện bước chân rừng một chút mới nhẹ giọng trả lời, không có. giang dương muốn nói lại tôi h nhan tịch nguyệt đã ngoái nhìn nhìn về phía hắn ngươi cuối cùng sẽ chọn ai giang dương không quá nghĩ trả lời vấn đề này mà lại cũng không hiểu nhan tịch nguyệt vì sao lại hỏi hắn vấn đề này bất quá vẫn là nói ra không biết nhan tịch nguyệt n ở nụ cười mới lên tiếng ta cảm thấy ngươi sẽ chọn lục khi n h âm lần này giang dương nhịn không được kinh ngạc hỏi vì cái gì kỳ hỉ ta đoán nói ánh mắt lóe lên d à o hạn giang dương không rõ ràng cho lắm bất quá cũng không định phản bác nhan tịch nguyệt mà là hỏi gần nhất một mực đặt ở đấy lòng của hắn vấn đề tại sao là ta nhan tịch nguyệt chứng mắt nhìn ngươi có rất nhiều vấn đề giang dương tự nhiên gật gật đầu tức ta ngươi muốn biết cái gì hôm nay đều có thể hỏi có thể trả lời ta đều nói cho ngươi nói xong cũng suy nghĩ một chút giang dương vấn đề thứ nhất đầu tiên là nói ra ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì thích ngươi sao giang dương không nghĩ tới nhan tịch nguyệt sẽ nói ra câu nói này nàng thích hắn tức ta kỳ thật giang dương đã biết chỉ bất quá không nghĩ tới nhan tịch nguyệt sẽ như vậy dứt khoát nói ra miệng đối mặt giang dương tựa hồ khẽ gật đầu động tác nhan tịch nguyệt lại hỏi giang dương ngươi có tin duyên phật không giang dương cũng không biết mình tin hay không nhan tịch nguyệt đã nói ra ta ngược lại thật ra tin tưởng t sau đó ta liền mướn đời này đâu ta giống như không có cái gì tiếp nối tiếp nối duy nhất ước chừng chính là không có yêu một người cũng không có bị một người yêu tình h yêu a ta kỳ thật vẫn rất yêu kỳ thật nhiều người nói qua yêu ta nhưng ta không yêu bọn hắn tốt à kỳ thật ta một mực không rõ tình yêu là cái gì sau đó ngươi xuất hiện kỳ thật khi đó à ta cũng vẫn là không biết yêu tình bất quá ngươi rời đi ngày ấy ta rất khó chịu c h ầ m n g â m một chút mới lên tiếng mặc dù không rõ là vì cái gì nhưng xác thực khó chịu có chút muốn khóc chú ý tới giang dương phức tạp biểu lộ nhan tịch nguyệt lại là khẽ cười nói sau đó ta liền muốn ta có thể là thích ngươi nhưng là đâu ngươi khăng khăng muốn đi ta cũng không muốn giữ lại nói nhan tịch nguyệt xoay người bóp ra một cái tuyết cầu ném ra ngoài mới bình thản nói ra lại về sau sinh hoạt càng nhàm chán ta đây thực sự không có chuyện để làm liền trở về thân thành sau đó biết ngươi vậy mà biến thành một thứ cặn bã nam ta liền bắt đầu hiếu kỳ tình cảm của ngươi cũng bắt đầu hiếu kỳ những nữ nhân kia tình cảm ngươi đoán ta phát hiện một cái gì chuyện thú vị đối mặt nhan tịch nguyệt một mực r ộ n g tung lòng giang dương lại cảm thấy tâm tình có chút trầm nặng trong miệng hỏi cái gì ta phát hiện các nàng đều nghĩ đến cùng tương lai của ngươi có thể ta cho tới bây giờ không nghĩ tới bởi vì ta không có tương lai cho nên ta cũng không ước mơ tương lai sau đó có lúc trời tối ta liền mướn nếu là ta có tương lai lời nói ta có thể hay không cũng đối cùng tương lai của ngươi có mang ước m đâu nhan tịch nguyệt giống như đã lâm vào tâm tình của mình bên trong tự mình nói ra có đôi khi ta sẽ nghĩ muốn hay không chọn một người thay thế thay ta cùng ngươi đi một cái tương lai đâu mặc dù không phải ta nhưng là nàng có thể một mực đồi tiếp ngươi ha ha đến lúc đó ngươi cùng với nàng kết hôn sinh con tựa như giống như ta chú ý tới giang dương có chút đ ỡ đẫn t h ầ n sắc nhan tịch nguyện mình nợ nụ cười có phải hay không có chút ý nghĩ h a o h u y ề n có chút ốc ai kỳ thật ta cũng không biết mình nghĩ như thế nào có đôi khi cảm thấy ngươi cái này t ặ n bã nam làm cũng không xứng trước do do dự dự ngươi à quá phức tạp đi về sau ta lại đột nhiên có một cái khác trở mong bao xa tính tương lai đâu tương lai của ta khả năng rất ngắn nhưng ta cũng có thể có một cái cho nên ta liền muốn để ngươi theo giúp ta một lần nhìn tuyết giang dương có chút kinh ngạc quả nhiên là không có ý nghĩa sự tình lúc này nhan tịch nguyệt lại là đột nhiên kéo qua giang dương tay đi vài bước sau đó đem giang dương mũ lấy xuống giang dương có chút không hiểu nhưng là một mực tùy ý nhan tịch nguyệt hành động sau đó hắn liền thấy nhan tịch nguyệt đối với hắn n ở nụ cười xinh đẹp sau đó một cước đá vào bên cạnh trên cành cây đầu cành tuyết nghiêng gạ hạn hạ bám vào y phục của hai người trên tóc trắng đ o á như tuyết giang dương vẫn không có động tác chỉ là đang bay múa trong đ ô n g tuyết nhìn đứng ở trước mặt hắn nhan tịch nguyệt tiểu tiêu t i ế u dung cùng trên đầu tái nhận tuyết hoa giang dương đột nhiên có một loại lòng chua xót giật mình nguyên lai nhan tịch nguyệt nói không có ý nghĩa sự t ì n h là cái này a h ắ n hướng nếu là cùng xối tuyết đợi này cũng coi như chung đầu bạc bọn hắn không có tương lai nhưng một cái hư giả tương lai cũng có thể nhan tịch nguyệt cũng không có tương lai nguyên lai mỹ nhân tóc trắng có đôi khi đối có ít người không phải bi thương mà là một loại nguyện vọng nàng chú định không cách nào đầu bạc nhưng lại tại thời khắc này cùng giang dương cùng một chỗ trận nhìn đầu thật là trẻ con a giang dương lại cảm thấy hảo tâm chúa a hai người đứng bình tĩnh một hồi nhan tịch nguyệt lại là đột nhiên thân thể lung lay giang dương vội vàng đỡ lấy nàng ngươi không sao chứ không có việc gì dịu ta đến cái đình bên trong ngồi một chút đi nghỉ ngơi một hồi liền tốt giang dương muốn đem nhan tịch nguyệt mang về phòng nhưng bị nhan tịch n g u y ệ t cự tuyệt ta suy nghĩ nhiều đợi một hồi nàng nhân sinh cảnh sắc nhìn một hồi liền thiếu đi một hồi giang dương nhìn xem nhan tịch nguyệt sắc mặt tái nhuận cũng chỉ có thể đem nhan tịch nguyệt ôm đến đình nghỉ mát giang dương không có buông xuống nhan tịch nguyệt nhan tịch nguyệt cũng không có mở miệm dựa vào trong đình ngồi hai người mỗi người có tâm tư riêng ngắm nhìn n h a n tịch nguyệt thanh â m chậm d ã i v a n g lên t a n g ngủ một hồi tối hôm qua mất ngủ có chút b u ồ ngủ n giang dương trong lòng một trận căng lên nhưng vẫn là gật gật đầu cũng cũng không nói đến sẽ cảm bạo loại l ờ i này ở lâu một hồi đi cái này không có tương lai nhân sinh làm gì nghĩ nhiều như vậy tuyết càng rơi xuống càng lớn xa xa nhìn lại hai người tương tự một người thẳng đến n h a n tịch nguyệt tay rủ xuống khoác lên trên băng ghế đá giang dương mới đứng dậy đem n h a n tịch nguyệt ôm trở về chương bốn trăm bảy mươi sáu sáu phần lễ vật chương bốn trăm bảy mươi sáu phần lễ vật giang dương trở lại thân thành đã qua hơn một tháng bước ra sân bay thời điểm giang dương thật sâu thở ra m ộ t hơi ngày đó nhan tịch nguyệt phảng phất rời đi đồng dạng t ư thái để giang dương suy nghĩ thật lâu nguyên lai nhân sinh yếu ớt như vậy hắn mơ hồ minh bạch nhan tịch nguyệt giống như cũng tại nói cho hắn biết nhân sinh à không có nhiều như vậy tương lai chân quý lập tức mới là trọng yếu nhất thân thành không có tuyết thời tiết lạnh một chút nhưng ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp mình kỳ thật hẳn là chân quý sinh mệnh mỗi một cái sáng n ờ i dù là vô xỉ một chút chỉ cần không lưu lại tiết lối liền tốt phương bắc tuyết sớm đã tại hắn đầu vai biến mất không thấy gì nữa trong lòng đánh vác giống như cũng theo đầu vai tuyết cùng nhau bị q é t xuống mình h ẳ n là trước tìm đinh ý đi dù sao đinh ý dễ dàng nhất giải quyết dễ dàng nhất hống nghĩ như vậy giang dương cảm thấy mình tâm tính thật là thay đổi giống như thật cặn bạ đứng dậy a bất quá trên mặt lại là mang theo nụ cười xán lạn tương lai a c h í n h ta đi năm chắc một cái sẽ không lưu lại t i ế ệ t đối sẽ không hư giả tương lai tại giang dương rơi xuống đất trong n y mắt hắn không biết là ngay tại một đường phố c h i cách thương nghiệp đường phố ba cái đoạt người nhãn cầu nữ nhân chính đi trên đường trong đó nhất là non nớt lục khi n h e m cười mồm nói lầm bầm s ố n như vậy mua những vật này làm gì đinh ý ở một bên cười nói là sợ ngươi nhàm chán lại tinh lực trần đầy trước dạo chơi nha sớm tôi dùng đến lục khinh em không thèm chịu nề mặt mũi tiếp tục nói còn sớm đây nói nhìn thấy trước mặt cửa hàng đi mau mấy bước đinh ý lập tức có điểm khẩn trương nói ra ngươi chậm một chút lục khinh em liếc mắt nhìn xem đinh ý bất mãn nói đinh ý tỉ ngươi đủ à đinh ý không chút nào để ý tới lục khinh em bất mãn chỉ là vẫn như c ũ nói ra ngươi bây giờ không thể vận động dữ dội lục khinh em tức giận lại nguyên địa nhảy hai lần liền nhảy nhìn xem đinh ý một mặt khẩn trương trong ba người rơi vào phía sau tiêu tiếu lạnh l ù n mở miệng nói ngươi khẩn trương cái gì mắc mớ gì tới ngươi Mà lại ngươi có hay không điểm thưởng thức nàng bây giờ căn bản không nguy hiểm tiêu tiếu nói xong đinh ý còn không có phản ứng gì lục khi n h â m đã nói lầm bầm đinh ý tỉ cũng là vì ta tốt ngươi nói nàng làm gì nói ánh mắt liếc nhìn tiêu tiếu ngươi tới làm gì tiêu tiếu chừng lục khi n h â m một chút trong mắt đều là h oán giận ngươi q u ả n ta chính ta dạo phố không được vậy ngươi chớ cùng lấy chúng ta a cho cười đường là nhà các ngươi cái này cửa hàng là tiêu thị tập đoàn ta thích đi dạo liền đi dạo lục k i ngâm nghe tiêu tiếu khó chịu n ư ớ khí vốn định phản bác bất quá cuối cùng chỉ là cắt một tiếng gần nhất tiêu tiếu nhìn nàng không vừa mắt nàng hoàn toàn lý giải đinh ý đã nói ra tiêu tiếu ngươi cũng đừng gây khinh âm tiêu tiếu còn chưa lên tiếng lục khinh âm đã thở dài ta thật có chút hối hận ta còn trẻ như vậy liền bị đinh ý tỉ ngươi hầu hạ lão mụ tử đồng dạng hầu hạ đều do cái kia cặn bã nam tiêu tiếu nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói ngươi có mặt trách người khác hối hận thời gian tới kịp ta giúp ngươi tìm bệnh viện ngươi có đi hay không đinh ý chặn lại nói tiêu tiếu tiêu tiếu l ư ờ n sắc mặt không tốt đinh ý sắc mặt của nàng càng không tốt ngươi như cái lão mụ tử ngươi đến cùng nghĩ như thế nào cũng không phải ngươi cùng hắn nói xong nhịn không được nói ra đến cùng hắn ở đâu tiết linh băng đến cùng tìm được không có n ữ khí khó chịu nhưng là trong ánh mắt lo lắng đinh ý vẫn là chú ý tới nàng kỳ thật những ngày này cũng một mực nơm nớp lo sợ nhan tịch n g u y ệ t bối cảnh còn có quá khứ thủ đoạn những ngày này mấy người các nàng người đều hiểu qua đinh ý kỳ thật rất là sợ hai mấy ngày đặc biệt là nhan tịch n g u y ệ t mang đi giang dương trong khoảng thời gian này miệng vô âm tin để nàng càng thêm sợ hãi cũng may tiết linh băng làm yên lòng nàng cũng làm yên lòng tiêu tiếu tiết linh băng chưa nói quá kỹ cảng nhưng nàng chắc chắn cùng mình cam đoan qua giang dương không có nguy hiểm cái này khiến đinh ý nhiều ít buông xuống một điểm sầu lo linh băng nói hắn không có chuyện gì để cho ta an tâm liền tốt tiêu tiêu bất mặt nói nói nhảm lúc này lục khinh âm mở miệng nói ngươi không phải một mực nói muốn cùng giang dương chia tay còn suốt ngày leo đ è o theo đinh ý tỉ nghe ngóng tin tức của hắn làm gì mắc mớ gì tới ngươi lục khinh âm chừng mắt tiêu tiếu tiêu tiếu không yếu thế chút nào về chừng lục khinh âm suy nghĩ một chút mới đột nhiên ôm bụng nói ra ngươi nghe ngóng hải tử của ta cha hắn tin tức làm sao chuyện không liên quan đến ta tiêu tiếu bởi vì câu nói này trên mặt trở nên phi thường khó coi nói lầm bầm không biết liêm xỉ thôi đi ta nguyện ý tiêu tiếu suy nghĩ một chút cũng nói ta hỏi ta bạn trai tin tức thì mắc mớ gì tới ngươi đinh ý gặp hai người lại muốn ầm ĩ lên bất đắc di thở dài lúc ấy là tại mấy người lo lắng thời điểm đột nhiên biết lục khinh nhâm mang thai tin tức trận kia mấy nữ nhân bởi vì giang dương mất tích sự t ì n h ngược lại là thường xuyên bù đắp nhau tiêu tiếu lúc ấy đóng sập cửa rời đi cũng không có hai ngày nữa lại tìm đến tiết linh băng nơi đó cùng lục khinh nhâm cũng bắt đầu đối chọi gay gắt tiêu tiếu mưu trí lịch trình đinh ý không rõ ràng lắm nhưng là tham khảo chính làng nhiều ít có thể cảm nhận được một chút đó chính là chỉ cần giang dương không có việc gì làm sao đều tốt đúng vào lúc này hứa dĩ vi thở hồng hộc chạy tới thế nhưng là tìm tới các ngươi lục khinh nghe trận mắt một cái ngươi lại tới xem náo nhiệt gì tiêu tiếu cũng bất mãn nhìn hứa dĩ vi một chút hứa dĩ vi lại là cười nói linh băng tỉ để cho ta tới bồi tiếp các ngươi giữa t r ư a thuận tiện mang các ngươi cùng đi ăn cơm đinh ý nhịn không được hỏi linh băng đi đâu hứa dĩ vi suy nghĩ một chút mới lên tiếng nàng đi gặp cố tổng sau đó bốn nữ nhân x ả o xào nháo nháo tại cửa hàng bắt đầu đi dạo hấp dẫn vô số ánh mắt cùng lúc đó tại lạc thanh thu mộ địa tiết linh băng đứng tại cố bên, bên cạnh. cố bên cạ giang dương lúc nào trở về ngươi cho ta cái tin chính xác cố huyên kỳ thật cũng có chút bị tiết linh băng nhiều không sợ người khác làm thiền đành phải mở miệng nói ta cũng không biết nên trở về tới thời điểm liền trở lại tiết linh băng thấy thế cũng chỉ có thể thở dài không xem qua quang liếc nhìn một bên không mộ địa nhịn không được nói ra đây là cho nàng lưu cố huyên trước đó một mực chưa hề nói nhưng tiết linh băng mình tra ra rất nhiều thứ tăng thêm nhan tịch nguyệt rất nhiều thao tác lựa không được nàng loại người này đành phải nhận ở dưới không nhắm rượu bên trong lại là thở dài nói ra nhiều độ như vậy tăng thêm ân tình đổi như thế một chỗ vị trí vẫn là rất may mà nàng thật trị không hết cố huyên lắc đầu không biết hai người đều trầm m ặ t xuống một lát sau cố huyên mới hỏi khi n h â m còn tốt chứ thiết linh băng trầm ngâm một chút nói ra rất tốt cố huyên vừa cười vừa nói giang dương không tại người tốt tốt chiếu cố nàng một chút tiểu hài tử có đôi khi không có phân t ứ c thiết linh băng thở dài một hơi mới lên tiếng biết cố thúc thúc giang dương chọn lựa hảo lễ vật liền bấm đinh ý điện thoại hắn quyết định đi trước tìm đinh ý điện thoại còn không có kết nối liền nghe đến đinh ý tiếng là giang dương giang dương có chút nghi ngờ nhìn xuống điện thoại là còn không có kết nối a sau đó tại h ắ n còn không có kịp phản ứng thời điểm sau lưng lại là một tiếng mang theo thanh â m rung động la lên giang dương giang dương kinh ngạc quay đầu liền thấy bốn nữ nhân thần sắc khác nhau cũng đều mang theo kích động nhìn hắn giang dương sửng sốt một chút mới lộ ra một cái tiếu dung nói ra các ngươi đều tại a trong miệng nói chuyện trên tay sáu cái h ộ t q u ả vô ý thức hướng sau lưng ẩn dấu dấu ân sáu phần lễ vật tốn h không ít tâm tư chọn lựa hoàn tất vung hoa cảm tạ các lao gia thích ủng hộ nói đơn giản v à i câu đi đêm nay dạng sáng ba giờ g ó xong tâm tình phi thường phức tạp quyển sách này ba ba không ngày gửi công văn đi cuối cùng tiếp cận bảy tháng lại lần nữa sách bá bảng đến bị theo xu hướng bị đảo ngược thiên cương vòng ta mắng tại đến tiến phòng tối tiếp cận một tháng có thể nói là biến đổi bất ngờ tác giả tâm thái s á c thực nhận lấy ảnh hưởng nếu không phải một mực có yêu mến lao ra ủng hộ khả năng trước đó liền không kéo dài được nữa lại một lần nữa túi đầu gửi tới lời cảm ơn cũng cảm tạ chính ta cố gắng kiên trì được cuối cùng cho một cái phần cối u mặc dù khả năng không như ý muốn nhưng tác giả tận lực tình cảm loại m ả n h văn tác giả tự giác không tính nhưu nhất một nhóm cũng coi như còn có thể nhìn ha ha tiêu ngạo một chút nói một chút phiến ngoại có thể sẽ có một người một chương ngọt ngào phiên ngoại kịch bản cặn bã nam trí nữ Cái này nhìn tiếp ì nhìn n huống, trạng h h t á quá muốn phát, sách tháng phát, phát mệt mỏi, một mới mới chút, nhất ngơi nói đổi nghỉ nào không định. phân cũng sẽ nhanh chóng lúc đ Về sẽ sẽ ở n vạn. miến tình cảm loại lao Có cảm có chú ý một chút. yêu một Gia i ế thể t Lao ý theo bản hội là thuần cận bã nam phong cách vẫn là tình cảm nhưng là hẳn là sẽ không lại như thế gốc mắc như thế cẩn thận ít nhiều có chút phí sức không có kết quả tốt lần sau tận lực cải tiến một chút lần nữa cảm tạ thích lao g i a bảy tháng làm bạn giang hồ đường xa hy vọng chúng ta hạ bản gặp lại chúc lao ra nhóm vạn sự thắng y đột nhiên muốn nói thật nhiều không nói thương các ngươi kinh chập hai trăm linh hai bốn m hai mươi một